Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện bách hợp mới có tên ly hôn công lược. Của tác giả Tam Nguyệt Đồ Đăng. Thể loại bách hợp trọng sinh, gương vỡ lại lành, showbiz. Độ dài, 101 chương cộng 4 phiên ngoài. Tên khác quá khí ảnh hậu ly hôn công lược chiến lược ly hôn của ảnh hậu hết thời. Văn án, tin tức sôi trào về đề tài cựu ảnh hậu quý thần ly và tổng tài minh lãng ly hôn. Vốn dĩ cô cũng đã không còn trong giới, thời kim cũng đã trôi qua nhiều năm trời, đáng lẽ sẽ không có ai chú ý, nề hà là người nàng ly hôn là minh lãng thế nên mọi người đều cực độ quan tâm và bàn tán. Sau đó chính là tin tức ảnh hậu tự sát nhiệt độ duy trì liên tục cả tuần cả tháng còn nóng bỏng hơn cả năm ấy cô đạt giải ảnh hậu nữa. Tỉnh lại một lần nữa quý thần ly còn cho rằng là mơ, không ngờ mình lại trọng sinh về 7 năm trước thời điểm cô và minh lãng kết hôn ngày đầu tiên. Cô bình tĩnh tiếp nhận chuyện trọng sinh, việc đầu tiên khi tỉnh lại, là tìm luật sư phát thảo hiệp định ly hôn, đưa đến trước mặt cái người không lâu trước đây còn là bạn đời mới cưới. Ly hôn đi, quý thần Ly mỉm cười, nhìn sắc mặt người mình đã từng yêu sâu sắc đen hơn nhọ nổi, lòng bỗng nhẹ nhàng. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện bách hợp mới có tên ly hôn công lược. chương một nữ chính xuất sắc nhất, mình lãng, tôi theo cô 7 năm, cô đại nhân đại nghĩa tốt xấu tha cho tôi con đường sống. Người đạt nữ diễn viên xuất sắc nhất cho giải kim tượng năm nay chính là Nhịp trống âm thanh rồn dập ánh đèn sân khấu lập lè MC mặc trang phục diễm lệ đứng giữa sân khấu tay cầm một tờ giấy to bằng lòng tay, đợi khoảng 10 giây, mới đọc to cái tên kích động lòng người. Hàn hân viễn, màn ảnh chuyển sang một gương mặt diễm lệ động lòng người tự nhiên trang nhã đứng dậy, gật đầu chào hỏi bốn phía, săn sóc ổn thỏa khách khứa cùng người xem, mới rời khỏi vị trí bước lên sân khấu. Người trao giải là Minh Lãng, máy quay đặc tả động tác cầm cúp của cô, ngón tay trắng nõn thon dài, móng tay được cắt tỉa chỉn chu gọn gàng, cầm tượng vàng rực rỡ, trao cho Hàn Hẫn Viễn đã lên sân khấu đứng chờ từ lâu, ánh mắt hai người giao nhau. Đôi mắt của Minh Lãng quả thật có thể khiến người khác chết chìm trong đó. Hiện trường sôi sục, fan hâm mộ kích động hô to tên Hàn Hân Viễn TV tiếp sóng đem tiếng gieo hò phóng đại lên gấp nhiều lần phóng vào tai quý thần ly. Quý thần ly ôm chai rượu nằm nghiêng trên sofa, hai mắt mờ mịt nhìn tivi. Nàng hơi say, hình ảnh trên tivi càng thêm mông lung, nhưng đôi tay minh lãng kia bị ống kính đặc tả phóng đại lên vô số lần. Hai cái tay kia quý thần ly lén lút quan sát hàng vạn lần, mỗi một đường vân đều khắc sâu vào tim. Nàng nghĩ giả vờ không nhận ra, nhưng không thể tự lừa dối chính mình. Quý thần ly cười say khướt, mê mê hoặc hoặc đem cả bình rượu hướng lên miệng. Nàng có lẽ đã quá say, miệng bình không như ý tiến vào miệng suýt chút nữa đổ vào lỗ mũi, nàng điều chỉnh góc độ, rốt cuộc một ngụm lại một ngụm rượu đi xuống cổ. Chất lòng cay nồng kích thích như dao nhỏ đâm qua ít hầu, dạ dày bị thiêu đến bỏng rát quý thần li ôm bình rượu cười to, vết chân chim nơi khóe mắt hằn lên từng vết một. Nàng không còn trẻ, sớm đã không còn là ảnh hậu phong quang vô hạn của bảy năm trước, giới giải trí này là như vậy, trường giang sóng sau xô so sóng trước, Quý thần Ly vừa vặn không may là sóng trước bị dập nát trên bờ cát. Quý thần Ly uống đến vui vẻ, khi còn đang ôm cái bình ngây ngô cười cười, cửa chính phòng khách đột nhiên bị bên ngoài kéo ra, một nữ nhân từ ngoài bước vào. Cô liếc mắt Quý thần Ly đang nằm siêu siêu vẹo vẹo trên ghế sofa. Hai mày nhíu lạnh, lướt qua nàng trực tiếp đi lên cầu thang phía tay phải, chân mới bước được một bậc thang, dừng lại, quay người về phía sofa, đứng trước mặt quý thần ly. Cô uống nhiều, giọng nói trước sau như một không chút gợn sóng chập trùng, lạnh đến tuyết cũng có thể rơi, gió lạnh tháng chạp so với thanh âm cô còn ấm hơn. Ánh mắt quý thần ly hướng lên cặp chân dài mặc quần tây trước mặt gương mặt vài phút trước còn xuất hiện trên tivi thình lình đập vào mắt nàng, môi mỏng khẽ mím tinh xảo như được đúc tạc hai hàng lông mày lộ vẻ sắc bén như có như không cũng là độc nhất vô nhị Cô cũng tới uống, quý thần ly cười ha hà dơ lên bình rượu. Rượu này đủ mạnh, mắt minh lãng liếc nhìn nhãn chai rượu, rượu nhị hoa đầu 50 độ không đủ mạnh mới là minh lãng khom lưng đoạt đi chai rượu chỉ còn thấy đáy bình trong tay quý thần ly, nhìn cũng không nhìn mà ném ra sau, cái chai loàng soảng một tiếng, chuẩn xác rơi vào giữa thùng rác. Ngủ, mắt quý thần ly lướt qua minh lãng, đau lòng nhìn nhị oa đầu trong thùng rác chân trước chân sau đứng lên, đỡ cái đầu nghiêng đông nghiêng tây, lúc sau mới tìm được trọng tâm. Được ngủ ngủ nàng vươn tay định víu lấy bà vai minh lãng, minh lãng theo bản năng nghiêng người tránh đi, chân quý thần ly lào đảo thân thể ngã khuyệu xuống sàn nhà mắt minh lãng như hiện lên điểm ảo não, giơ tay lên muốn đi đỡ quý thần ly tới giữa không trung lại rụt trở về, giống như cọc gỗ trôn chân, khôi phục bộ dáng mặt lạnh, tâm lạnh. Quý thần ly quỳ trên sàn gạch lạnh lẽo, dạ dày hòa thiêu hòa liệu quặn đau, nàng gấp rút hít sâu mấy hơi, mùi tanh ngọt ngào trào ra khỏi cổ họng, máu tươi không kiểm soát được mà phun trào, hòa với vị chua chảy đầy ra đất làm dơ cái sàn nhà cao cấp mà minh lãng thích nhất. Sàn nhà này là năm đó hàn hân viễn chọn kiểu gạch lát người giúp việc quét thước chỉ sót một hạt bụi thôi, minh lãng đều nổi trận lôi đỉnh huống chi là hiện tại. Quý thần ly nuốt xuống bọt máu còn sót trong miệng thử dốc lực dùng khoang miệng đầy máu cười to, rốt cục giống con tôm lục cuộn tròn ngã xuống vũng máu, bất tỉnh ung thư dạ dày, đã được chuẩn đoán từ nửa năm trước. Khi đó Minh Lãng đang cách ngàn dặm ngoài sa mạc theo hân viễn đóng phim, giữa hè, thần ly một mình một người trong bệnh viện cầm tờ giấy chuẩn đoán, mặt trời chói trang treo trên đầu, nàng ôm cánh tay lại thưởng lạnh đến phát run. Nàng quay về, 7 năm trước ảnh hậu đi một bước thì hàng vạn người đổ xô đi theo, giờ đây, đi một mình giữa phố xá sầm uất nhưng không ai nhận ra, biển quảng cáo poster khắp phố lớn ngõ nhỏ đều là hàn hân viễn thanh lịch điềm tĩnh mỉm cười, hàng vạn ánh mắt nhìn chăm chú cô ta. Thần ly như con chó nhà có tang không nơi nương tựa. Vì vậy thần ly nhớ tới năm đó khi ấy nàng cùng Minh lãng mới kết hôn không lâu, lại giành được cúc kim tượng nữ chính xuất sắc nhất cũng rầm rộ như thế này quảng cáo đại ngôn ồn ồn kéo đến nhất thời danh tiếng tăng vọt khẩu trang kính dâm đeo vài lớp mà vẫn bị người đi đường nhận ra. Tỉnh lại quý thần ly đã ở bệnh viện với bức tường trắng nhợt và nước khử trùng cay mũi dù là phòng bệnh cao cấp trên tầng cao nhất của bệnh viện cũng không ngoại lệ. Tại sao kéo dài tới giờ mới đưa đi trị liệu? Đã bỏ lỡ thời điểm chữa trị tốt nhất rồi. Bác sĩ mà kệ ngài dùng cách gì cũng phải chữa khỏi cho cô ấy. Tôi sẽ cố hết sức nhưng hai phần ba dạ dày có lẽ phải cắt bỏ. Cánh cửa cách xa giường bệnh khép hờ, ngoài cửa hai người đang nhỏ giọng trò chuyện với nhau, ý thức quý thần ly chưa hoàn toàn thanh tỉnh, nghe câu được câu chăng, đại khái là đang thảo luận bệnh tình của nàng, nhưng nàng một chút cũng không để ý. Đời này quý thần ly sống rất tuy tiện, không cha không mẹ, bằng hữu duy nhất mấy năm trước cũng đã chết, sợi dây liên hệ với thế giới này sợ chỉ còn minh lãng, hiện tại từ lâu đã thành có cũng được không có cũng chẳng sao. Sống và chết đối với nàng chỉ là có thể cử động và không thể cử động mà thôi. Quý thần ly chán ghét mùi thuốc sát trùng bệnh viện, ngồi dậy rút kim truyền trên mu bàn tay ra, sốc chăn lên định xuống giường, minh lãng và bác sĩ một trước một sau đi vào, vừa vặn thấy cảnh này. Cô làm gì? minh lãng cao mày hỏi, trong ấn tượng của quý thần ly thời điểm nữ nhân này và mình ở bên nhau lông mày ít khi giãn ra, vĩnh viễn là bộ dáng hận thù mút trời, người không biết nếu nhìn bộ dạng như này của các nàng nào nghĩ ra được hai người là quan hệ lãnh giấy hôn thú, nghĩ là kẻ thù không đội trời chung còn tạm chấp nhận được. Về nhà, quý thần ly nói, tôi không nằm viện, mình lãng đứng chắn trước mặt nàng, không được, quý thần ly dương mắt xem nàng. Vóc dáng hai người không khác biệt lắm, quý thần ly so với minh lãng thì thấp hơn một cm, đối trọi gai gắt, đều không phải kiểu người có tính khí tốt, bác sĩ bị kẹp giữa hai người, ngước lên, hèn nhát co đầu rụt cổ, quý tiểu thư, bệnh của cô yêu cầu ở lại bệnh viện để quan sát. Tôi muốn xuất viện, quý thần ly lại nói, nói năng khí phách không chút ngập ngừng. Không được. So với Quý Thần Ly đang giận dữ, Minh Lãng hiền nhiên bình tĩnh hơn nhiều trên mặt một chút biểu cảm tinh tế cũng không lộ ra, đúng là kẻ quen ngồi bàn đàm phán, không nhúc nhích khí thế đã đè ép Quý Thần Ly. Quý Thần Ly hai tay rũ xuống, nắm chặt mép quần của trang phục bệnh nhân, cắn răng rằng co với Minh Lãng vài phút vẫn là bại trận, không một lời quay lại giường bệnh nằm xuống, thành thật mà đắp chan đàng hoàng. Mặt Minh Lãng giãn ra một chút ánh mắt sắc cạnh cũng mềm hóa đi ít nhiều. Bác sĩ đi ra ngoài trước đi. Cô nói với bác sĩ đầu đang đổ đầy mồ hôi, bác sĩ như chút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở hát ra, nói một tiếng, lòng bàn chân như bôi dầu chớp mắt đã không thấy thân ảnh. Phòng bệnh lại yên tĩnh quý thần Ly và Minh Lãng bảo trì trầm mặt không nói với nhau một lời. Minh Lãng đứng một lúc rồi đến trước giường bệnh, lựa chọn từ ngữ cẩn thận hỏi, vì cái gì không nói. Ly hôn đi, quý thần Ly và Minh Lãng đồng thời mở lời thanh âm hỗn điệp với nhau, phân không rõ là ai nói câu nào minh lãng nhìn chằm chằm mặt quý thần Ly, cô nói cái gì? Ly hôn đi, khóe miệng tái nhật của thần Ly cong lên yếu ớt, năm tháng lưu lại trên mặt nàng quá nhiều dấu vết giống như chân trâu bị mài mòn, sớm đã mất đi phong thái của năm đó. Tôi không đồng ý, mình lãng, cô xem tôi hiện giờ người không ra người quỷ không ra quỷ. Quý thần ly sờ sờ gương mặt đã không còn huyết sắc của mình, cười khẽ như tự diễu, minh lãng, tôi theo cô 7 năm, 7 năm, hàn hân viễn có bao nhiêu đau tôi đều thay cô ta chắn hết cô đại nhân đại nghĩa tốt xấu tha cho tôi con đường sống. Quý thần ly trước mặt minh lãng chưa từng yếu thế, lần nào mà không như đá trọi đá. Nhưng lúc này, nàng thật sự yếu đi, sức sống và sức chiến đấu của nàng đang héo úa với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy tựa như đóa hồng nở rộ đến giai đoạn cuối, gai trên thân khô héo, gió thổi qua cánh hoa bay tan tắc không còn. Mình lãng đứng cạnh mép giường, không mở miệng nói chuyện cô vội vàng đưa quý thần ly đến bệnh viện, vạt áo dính máu của quý thần ly, để lâu khô lại đã biến thành màu nâu, vạt áo khoác phiêu giật cũng cứng lại thành mảng âm u đầy từ khí rũ xuống chân minh lãng. Năm đó kết hôn là cô yêu cầu. Minh Lãng nói, tôi hối hận, quý thần ly cười đến ngoan tuyệt Minh Lãng, chỉ cần cô có nhân tính thả tôi ra tôi một cách cũng không cần, chỉ cầu cô để cho tôi chết một cách thư thái. Minh Lãng dường như rất sợ quý thần ly nhắc tới từ chết này, trên mặt sốt của có dao động, mày nhăn lại cô sẽ không chết. Quý thần ly cười cười, hiếm khi không phản bác Minh Lãng. Có lẽ là làm cấp trên lâu rồi, Minh Lãng khờ giải cho rằng mình có thể nắm giữ hết thầy mọi việc của người khác, gồm cả sinh tử. Quý thần ly bản thân nàng không nắm giữ được minh lãng một người có thể nắm được sao? Đúng là nực cười, cô sẽ không chết, minh lãng dừng một chút lại nói tôi cũng không cho cô đi. Quý thần ly nhìn bóng dáng minh lãng rời đi trăm ngàn lần cũng nghĩ không ra, lúc trước hôn nhân giữa nàng và minh lãng chỉ là một bên tình nguyện, giờ giá trị lợi dụng mình đã không còn, minh lãng phải không chút nào lưu luyến lấy chân đá văng nàng ra khỏi nhà mới đúng, thế nào mà người đề nghị ly hôn là mình, người không đồng ý lại là cô ta. Trường 2, sự diễm lệ cuối cùng. Sống thành dạng này chết đi thật ra là giải thoát. Thời khắc ký thỏa thuận ly hôn, khuôn mặt quý thần ly cuối cùng cũng lộ ra sự nhẹ nhõm đã lâu không thấy. Nàng mới hoàn thành giải phẫu cắt bỏ toàn thân trên dưới chỉ còn tay là miễn cưỡng có thể cử động tên ký xuống lại là từng nét từng nét đoan đoan chính chính chỉ riêng nét cuối cùng kia tay run lên một cái để lại một nét siêu vẹo. Cảm ơn. Quý thần ly cầm giấy bút đưa thỏa thuận ly hôn cho Minh Lãng, ngón tay khô khốc so với bản thỏa thuận còn tái nhợt hơn vài phần chân khẳng khiu như chân gà, một chút cũng không giống chân người. Nàng dùng tuyệt thực cùng phản đối trị liệu phản kháng Minh Lãng, phương pháp này nàng không quá ôm hy vọng, cũng may 7 năm quan hệ hôn thú, Minh Lãng đối với quý thần ly còn có nhân tính, không đuổi tận giết cùng. Minh Lãng cầm hai bản thỏa thuận ly hôn, một bản đặt đầu dường quý thần ly, bản khác đưa cho luật sư đứng phía sau. Cô không lập tức rời đi, đứng trên cao cạnh giường bệnh nhìn xuống quý thần ly, trợ lý thức thời, lập tức lấy một cái ghế lại để minh tổng ngồi xuống. Tôi mệt, quý thần ly không muốn nhìn cái mặt thối như khối băng kia của minh lãng, quay mặt đối diện vách tường khác, hai tay nhấc chăn định kéo lên che đầu, nhưng cơ thể thật quá yếu chăn không chút dịch chuyển. Chăn đột nhiên bị lực đảo kéo lên, thoải mái đáp trên nửa gương mặt quý thần ly, chỉ lộ ra đôi mắt đang nhắm hờ ở bên ngoài. Ngủ đi. Minh lãng đè xuống góc chăn bị thần ly vén lên, nhẹ giọng nói tôi ở đây với cô. Minh lãng kiệm lời, hiếm khi nói ra được câu chữ âu yếm như vậy, nếu là lúc trước quý thần ly nghe mấy chữ này có thể cảm động đến rơi lệ, hiện giờ nội tâm chỉ cảm thấy buồn cười. Nàng không muốn cãi cọ với Minh lãng, cũng không còn tinh lực đi giày vò Minh lãng, không chút lưu luyến mà nhắm mắt, chỉ chốc lát sau liền thật sự đã ngủ. Hồ hấp quý thần ly yếu đến không thể nghe ra, mặt tái nhật xanh ngắt môi khô nứt nẻ, nếu không phải máy móc bên cạnh có quy luật phát ra động tĩnh, nhìn so với người chết không có gì khác nhau. Mình lãng nhớ mang máng nhiều năm về trước thời điểm lần đầu tiên cô thấy thần ly, nàng là sinh viên mới tốt nghiệp không lâu, nụ cười dạng dỡ, hai mắt tinh sáng, tóc đen búi cao sau đầu toàn thân sức sống tươi trẻ như sắp tràn ra. Không biết khi nào thì bắt đầu, sinh mệnh quý thần ly ở nơi Minh Lãng không nhìn thấy một chút một chút bị rút cạn, chờ thời điểm Minh Lãng nhận ra đã không còn thuốc nào chữa được. Minh Tổng, buổi chiều còn phải tham gia họp báo bộ điện ảnh đầu tiên của hàn tiểu thư trợ lý khom lưng, nhỏ giọng nhắc nhở bên tai Minh Lãng. Minh Lãng gật đầu tỏ vẻ đã biết ngồi bên mép giường thần ly thêm vài phút rồi mang theo trợ lý cùng luật sư rời đi minh lãng đi rồi, quý thần ly mới mở mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm trần nhà, hộ sĩ đổi thuốc suốt ống tới rất nhiều lần, mỗi lần tới nàng vẫn là bộ dáng biểu tình cứng đờ này, nhìn không hiểu nàng đang nghĩ gì. Sau đó Hàn Hân Viễn cũng tới thăm quý thần ly một lần, cô và thần ly sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, tuổi tác cũng giống nhau, quý thần ly là một gốc cây hoa hồng đã điêu tàn, còn nhân sinh Hàn Hân Viễn mới bắt đầu nở rộ. Khuôn mặt trang điểm dày công tỉ mì tô thêm sắc màu cho phòng bệnh lạnh lẽo âm trầm tiện thể còn khiến sắc mặt thần ly tốt lên một ít giống như ánh sáng phản chiếu. Quý thần ly oán hận hàn hân viễn chất chứa đã lâu, mặt lạnh chanh chua cười đều, nha, đây không phải tân ảnh hậu sao. Chúc mừng chúc mừng, cô thế nào lại thành cái dạng này? Hàn hân viễn có điểm giống với minh lãng, đều là người cực nội liễm. Chẳng qua hân viễn lan lộn trong giới giải trí, so với minh lãng thì giỏi ngụy trang hơn, gặp người khác trước tiên là ba phần cười ôn hòa trí thức nho nhã lễ nghi ở trong giới nhân duyên cực tốt. Khi trước Quý Thần Ly cùng cô quay một bộ phim, nhân viên đoàn phim sau lưng khen trộm cô ta không biết bao nhiêu lần, xuất thân cao quý như vậy, một chút kiêu ngạo cũng không có thật khó thấy. Trong giới duy nhất một người nhìn cô thế nào cũng không thấy hợp mắt là Quý Thần Ly. Quý thần ly miến răng nhếch mép cười nham hiểm, nhà chữ như đinh đâm người tôi tự nguyện không được sao. Nàng nhớ tới chuyện gì, vui vẻ cười ha ha ảnh hậu tôi và Minh Lãng ly hôn rồi, mấy hôm trước mới ký thỏa thuận. Hàn hân viễn gật đầu, ngồi bên giường bệnh thoải mái vắt chéo chân tôi biết. Đương nhiên, Minh Lãng gấp không chờ nổi phải nói cho cô đi. Thần Ly còn lầm nhầm từ ly hôn này ở trong miệng đến mấy lần, cảm thấy rất khôi hài, kìm không được lại cười vui vẻ, ha ha, sau này hai người kê cao gối hưởng ngày lành tháng tốt đi, chúc hai người hai năm ôm ba con, con đàn cháu đóng. Nàng nói lời này thật vô đạo đức, Hân Viễn và Minh Lãng đều là nữ nhân, sao có thể con cháu thành đàn, Hân Viễn cười thầm, bệnh thành như vậy, cái miệng dao gam kia còn không có nghỉ ngơi. Khóe miệng Hân Viễn khẽ nhấc lên, hai mắt cười nheo lại cảm ơn lời chúc phúc của cô. Quý thần ly không ưa nhất là bộ dạng hứa hân viễn khẩu Phật tâm xà hèn mọn. Nếu gọi bất cứ ai tới xem hân viễn từ hình dung trong miệng đều không phải hèn mọn, nhưng con mắt nhìn người của quý thần ly rất tinh danh, nàng nhìn ra điểm hèn mọn. Mau cút đi, lão nương đây nhìn cô đau cả mắt. Ý cười giả dối trên mặt thần ly lạnh xuống, được tôi mấy ngày sau lại qua, vẫn là thôi đi tôi còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Bệnh nhân là thượng đế, Hàn Hân Viễn cười lắc đầu ra ngoài, không tiếp tục đấu khẩu với nàng. Chờ Hân Viễn đi rồi, một người quý thần ly ở phòng bệnh cảm thấy lần này mình châm chọc Hàn Hân Viễn cao minh hơn nhiều, nhận ra công lực của mình đã tăng lên rất nhiều, hướng vách tường cười ngây ngô Đáng tiếc Hàn Hân Viễn không còn gặp quý thần ly thêm lần nào nữa, vì khi đó nàng đã chết. Quý thần ly đặc biệt chọn thời điểm chết rất đẹp. Nàng trong lòng thầm ghi nhớ tần suất Minh Lãng tới bệnh viện, đoán chắc một ngày rồi trộm leo lên tầm thượng của bệnh viện, ở một giây Minh Lãng vừa bước vào cửa chính bệnh viện kia lập tức từ sân thượng nhảy xuống, ngã thẳng trước mặt Minh Lãng. Thời điểm nàng ngừng thở, hai mắt mờ to, không chấp mắt nhìn Minh Lãng, đôi mắt tràn chề sức sống so với cô sinh viên mới tốt nghiệp lần đầu gặp Minh Lãng không khác nhau chút nào, sau đó máu bắt đầu chảy dưới thân, dầm dề đầy đất. Quý thần ly nằm giữa vũng máu toàn thân xương cốt dập nát như một đóa sen bị thối đẫm máu, diễm lệ quỷ gì. Quý thần ly thật lâu rồi không có diễm lệ như vậy, tuổi tác nàng sớm đã không ở lại, trang điểm tỉ mì thế nào cũng không ngụy trang thành mỹ cảm ngược lại khiến người ta cảm thấy giống gà già không tuy đây là bệnh viện tư nhân sang quý cử cũng có không ít người tụ tập thấy sự kiện khủng bố như vậy đột phát, đều thét một tiếng chói tay hoảng loạn bỏ chạy, một vài người còn lý trí thì gọi 110 bảo án, ca biệt còn có người gọi 120, bỗng nhớ nơi này chính là bệnh viện, còn là bệnh viện chữa bệnh tốt nhất thành phố, mới hầm hực cất điện thoại đi. Trợ lý của Minh Lãng không hổ là lão làng trong việc xử lý các trường hợp khẩn cấp nhanh chóng từ chỗ tối nhảy ra cùng bảo vệ vẽ đường cách ly, đem những người không liên quan ngăn cách mấy mét bên ngoài, Minh Lãng đứng cạnh thi thể quý thần ly, như cũ từ trên cao nhìn xuống, hai tay chắp sau lưng, tóc che khuất sườn mặt, không nhìn rõ biểu tình. Nếu có người đi gần cô có thể phát hiện môi cô khẽ nhách run rẩy không bình thường, móng tay sau lưng cắm phập vào lòng bàn tay tĩnh mạch trên mu bàn tay nổi lên rõ ràng. Quý thần Ly có thể nháo, nháo từ lúc kết hôn đến lúc ly hôn, làm việc không chừa cho người khác đường thoát, hồ nháo khiến Minh Lãng không thể sống yên ổn, chết cũng chết một cách hoanh liệt dù thế nào cũng phải khắc ghi dấu ấn cả đời không quên vào lòng Minh Lãng mới chịu ngừng. Minh Tổng, cảnh sát tới. Trợ lý đứng sau Minh Lãng nói. Minh Lãng như bị đinh đóng xuống đất nửa ngày không động đậy, trợ lý đành phải tiến thêm vài bước sau tai cô nhắc nhở thêm một lần, Minh Tổng, cảnh sát tới rồi. Minh Lãng chấn động toàn thân, bỗng hoàn hồn, gọi bọn họ lại đây đi. Thanh âm khàn khàn của cô chọc thủng xung quanh một vết sách không khí chảy vào, trợ lý cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể hô hấp. "Minh tổng, cô ấy?" "Không có gì." Minh Lãng trầm trầm nói, "Chết đã chết ngay, sống thành dạng này, chết đi thật ra là giải thoát." tư thế đứng trước nay của Minh lãng đều là thẳng tắp dây kia trong nháy mắt, trợ lý hoảng hốt thấy Minh Tổng khom lưng xuống, xoa xoa mắt nhìn kỹ lại, khom lưng chỗ nào, rõ ràng thẳng tắp như trước giống nhau, là bản thân hoa mắt xuất hiện ảo giác thôi. chương ba kê tờm lẫn nhau, áo cưới ngày đó quý thần ly từng trân trọng, giờ đây vứt đi như vứt giày cũ. Quý tiểu thư, quý tiểu thư, cô có ở bên trong không? Cửa bị đập bang bang bang, người ngoài cửa có vẻ lo lắng. buồn muốn chết. Quý thần ly chờ mình định ngủ tiếp kết quả cơ thể hụt hẫng cả người lăn ngã nặng nề xuống đất, đau đến lập tức tỉnh lại. Ai đấy? Quý thần ly buồn bực hô to với người ngoài cửa. Quý tiểu thư cô thay xong quần áo chưa? Minh tiểu thư đang ở bên ngoài chờ. Quần áo cái gì? Quý thần ly xoa mông bị ngã đau đứng dậy, đau đến cả mặt nhăn lại rúm gió. Không đúng, nàng bất động nửa phút, ta không phải đã chết sao? Quý thần ly dùng sức nhéo mặt mình, đau đau, xem ra không phải nằm mơ. Nhưng nàng nhớ rõ ràng mình đã chết máu đọt luôn khỏi thân thể tươi sống và chân thật còn đối mặt với minh lãng không thể tin nổi liếc mắt đắc ý một cái cuối cùng cả đời nàng cũng chưa khi nào thấy chân thật như vậy. Quý tiểu thưa tổ tông tôi ơi cầu cô nhanh lên được không? Hồn lễ sắp phải bắt đầu rồi. Người ngoài cửa lại kêu rên quý thần ly lúc này mới chú ý trên người mình đang mặc áo cưới váy cưới này quý thần ly dù nhắm hai mắt sờ cũng có thể nhận ra áo cưới thời điểm nàng và minh lãng kết hôn năm đó, là quý thần ly tham gia liên hoan phim ở châu Âu mời một nhà thiết kế người Pháp thiết kế hai bộ toàn thế giới độc nhất vô nhị, hoàn toàn may vá thủ công tốn thời gian nửa năm mới hoàn thành cả đời nàng chỉ mặc một lần. Đây là chơi ta sao? Quý thần ly quét mắt nhìn căn phòng trang hoàng lộng lẫy, ánh mắt dừng ở bàn trang điểm cách đó không xa, ba bước đi hai bước chạy đến bàn trang điểm, ôm chặt cái gương lớn trên bàn như rơm giả cầu cứu mạng. Người trong gương vừa xa lạ vừa quen thuộc, môi đỏ tóc đen, da mặt trắng hồng, quanh mắt đừng nói nếp nhăn, ngay cả một cái nếp gấp còn không có. Quý thần ly sờ mặt mình cười khổ, nàng đã bao lâu không cẩn thận soi gương xem mình như thế nào. Quý tiểu thư cô không ra tôi sẽ đạp cửa vào đó. Tôi phải đạp thật đó À tiếng người ngoài cửa còn chưa dứt, ván cửa yếu ớt bị người ngoài cửa một chân đá văng ra quý thần ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy minh lãng đồng dạng một thân váy cưới đi vào, lập tức đến trước mặt quý thần ly. Cô không nói một lời đánh giá quý thần ly từ đầu đến chân, tư thế kia tưởng trường thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống quý thần ly đến nơi. Lúc này minh lãng còn trẻ, mặt vẫn còn hơi non nớt quý thần ly nhìn mà tấm tắc lấy làm kỳ lạ thầm nghĩ, hóa ra người này 7 năm trước là cái bộ mặt chết khô như thế này. Quý thần ly, mình lãng ngập ngừng tiến lên nửa bước kêu tên quý thần ly một tiếng, cảm xúc kích động không bình thường, trong mắt ẩn ẩn có vài giọt nước mắt long lanh. Đã lâu lắm rồi, quý thần ly chỉ nhớ rõ nàng cùng Minh lãng tại đây kết hôn, hồi ức không gợi lại nổi chi tiết cụ thể, buồn bực không biết tột cùng là chuyện gì xảy ra mới có thể khiến Minh tổng thấy thái sơn sập mà mặt vẫn bất biến bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Quý thần ly, mình lãng lại kêu một tiếng, âm lượng lại tăng, nước mắt trong mắt cũng nhiều hơn. Ước chừng là Minh Lãng trẻ tuổi chưa tu luyện đến nơi đến chốn. quý thần ly ý mình lúc này lớn tuổi, trong lòng rộng lượng tha thứ, trong lúc cấp bách vẫn thông thả ngồi xuống ghế bắt chéo chân, mỉm cười. Chuyện gì, Minh Lãng tự biết mình thất thố, rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc biểu tình trên mặt thu lại không còn dấu vết lạnh lùng nói, đến lúc rồi. Lúc nào, quý thần ly biết rõ, cố hỏi, Minh Lãng chắp tay sau lưng hơi híp mắt kết hôn là em muốn. Đúng, quý thần ly mỉm cười gật đầu. Ký ức nàng không mở đến nỗi chuyện này cũng quên, năm đó đầu óc quý thần ly phát sốt mới đi dính vào người minh lãng, nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp cận cô, tạo ra một màn kết hôn như trò hề, đem nửa đời sau của mình cực vào cuối cùng rơi vào kết cục chết không được tử tế, sao nàng có thể quên được. Nhưng mà quý thần ly đổi tư thế vắt chân, bình chân như vậy nói tôi hối hận rồi. Em nói gì, minh lãng mặt lạnh tiến lại gần nàng thêm nửa bước, tôi hối hận. Quý thần ly được một tức lại muốn tiến một thước khoanh tay lại, minh lãng cô là cái quái gì? Thời gian quý báu của lão nương dựa vào cái gì mà phải lãng phí trên loại người như cô? Mấy phù dâu chuyên viên trang điểm bám vào cửa nghe lén, nghe xong câu này, mỗi người hít hà một hơi, vị quý tiểu thư này chẳng lẽ điên rồi? Lúc trước ăn vả minh tổng một sống hai chết phải kết hôn, lúc này thế nào lại đột nhiên quay ngoắt 180 độ như vậy? Cứ như tính cách phân liệt. Hiện tại dự luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính đã thông qua được mấy năm, nhưng dư luận xã hội đối với hôn nhân nữ nữ vẫn phản đối là chủ yếu. Đăng ký kết hôn đồng tính không ít, nhưng mấy đôi dám trắng trợn thông cáo khắp thiên hạ như đôi này. Tin tức Minh Lãng kết hôn lên hot rớt cùng ngày, cổ phiếu điện ảnh Minh Hàn sụt 20%, tuy rằng mấy anh hùng bàn phím phía dưới một đợt lại một đợt đăng bài ủng hộ. Là chính Quý Thần Ly nói muốn một hôn lễ long trọng chưa từng có, Minh Lãng đứng vững trước áp lực của hội đồng quản trị, Minh Lãng đứng vững trước áp lực của trưởng bối hai nhà Minh, Hàn tự mình tới cửa phát thiệp mời cho các nhà ra thế, nhận không ít ánh mắt rè biểu của mọi người. Cuối cùng, vọng tộc ở C thì đều đến đủ, coi như cho Quý Thần Ly đủ thể diện. Quý Thần Ly một câu hối hận không chỉ Minh Lãng toàn bộ Minh ra sợ sẽ thành trò cười cho mọi người nói chuyện phiếm trên bàn trà. Như vậy sao có thể để một người tùy tiện làm bừa được? Minh Lãng cúi người tới gần Quý Thần Ly, một tay chống trên bàn trang điểm, cách trước mặt Quý Thần Ly 10cm, mắt đối mắt, không khí bị đông lạnh đến kết băng, mấy quần chúng nghe lén ở cửa kia nhìn mặt nhau, không dám bước ra. Mà sự chú ý của Quý Thần Ly lại bị xương quai xanh của Minh Lãng câu dẫn, váy cưới trên người Minh Lãng là thiết kế hở vai, may cắt hoàn hảo phác họa đường cong yểu điệu trên thân. Trên bả vai có một đoạn xương quai xanh như bạch ngọc uốn lượn, đỉnh đặc lắc lư trước tầm mắt quý thần ly, nàng nuốt nước miếng, chỉ muốn tiến lên mà cắn một phát. Người như này, khi trước mình cạo đầu quang gánh, một đầu nóng tự ngã vào cũng không phải chuyện gì không thể chấp nhận. Điều này dựa trên hình ảnh người cắt tóc rong, trên vai gánh đòn, một đầu có bếp lò đun nước đầu nóng, một đầu có ghế, hộp đựng dụng cụ tiền. Đầu lạnh, minh lãng. Quý thần ly nhìn người trước mặt chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới, cười khanh khách chúng ta ly hôn đi. Hai người tuy đã lãnh chứng kết hôn, hiện tại ly hôn cũng không phải quá muộn. Quý thần ly không biết ông trời muốn bày trò gì với mình khi cho mình sống lại, nhưng nếu nàng đã trọng sinh quý thần ly thật sự sợ minh lãng, đóa hoa cao lãnh này nàng hái không nổi, ai thích hái thì đi hái đi. Em không muốn làm ảnh hậu sao? Minh lãng hỏi, quý thần ly cười nhạo tôi trước nay chưa từng nghĩ muốn. Ngày mình nhận cúp ảnh hậu khi đó Minh Lãng ở đâu? Đúng rồi, hôm đó là sinh nhật Hàn Hân Viễn, Minh Lãng vội vàng chuẩn bị sinh nhật cho cô ta đi. Vì thế quý thần ly đành phải cả đêm ngồi nhìn cái ghế chống không trước mặt trong lòng tự chúc mình một câu sinh nhật vui vẻ. Sau lễ trao giải là tiệc chúc mừng, quý thần ly kính rượu của tất cả mọi người, bất kể họ có ý tốt hay ý xấu, rượu đỏ rượu trắng hòa nhau mà uống, cuối cùng ôm bồn cầu nôn đến khi không dậy nổi, nước mắt nước mũi ràn ruộng, nôn đủ rồi nước mắt cũng đã khô, đứng dậy khỏi toilet đi rửa mặt sạch sẽ, dặm lại trang điểm, mặt lại tươi cười ngồi vào ghế uống tiếp. Giới giải trí là như vậy, ai cũng không dám đắc đội, bắt người uống thì người phải uống, cho dù là ảnh hậu thì đã sao. Trong miệng người ngoài, nàng chẳng qua cũng chỉ là con hát biết cười hùa theo mà thôi. Đây không phải hồi ức vui vẻ gì, ý cười nhạo trên mặt quý thần ly dần phai nhạt, ủi oải rũ đầu, nàng liếc mắt ngó bản thân mình trong gương, phát hiện có lẽ ở bên người minh lãng lâu rồi, tiềm di mặc hóa trên mặt thế nhưng lại có vài phần bóng dáng minh lãng. Trong mắt minh lãng lộ vẻ hiểu rõ, đứng dậy lùi ra sau vài bước, không thể tùy theo em được. Cô nắm lấy tay quý thần ly cường ngạnh lôi nàng dậy khỏi ghế, vừa lôi vừa kéo bước qua cánh cửa đã bị cô đạp đổ dưới đất. A Minh tiểu thư, khăn voan, khăn voan, mấy chuyên viên trang điểm với phù dâu nhặt lên một chiếc khăn voan rồi cũng theo chân ra ngoài. Đại sảnh yến tiệc khách quý trật nhà quý thần ly mắt sắc liếc một cái đã thấy được Hàn Hân Viễn ngồi trong góc. Hàn Hân Viễn đang mang dáng dấp thời trẻ, sắc mặt tái mét, chừng mắt nhìn quý thần ly, khăn trải bàn lịch sự tao nhã sắp bị cô ta cao rách thùng một lỗ Tầm quý thần ly hiện lên một thia khoai ý hiểm ác nâng cầm liếc xéo hàn hân viễn dưới khán đài, sắc mặt rõ ràng là tiểu nhân đắc trí. Nàng nhìn bốn phía xung quanh chúng sinh muôn màu azua khinh thường, khó trách người xưa nói nhân sinh như kịch mấy sắc mặt này so với điện ảnh thú vị hơn nhiều. Được hiện tại cô dâu có thể hôn cô dâu. Chủ trì hôn lễ là một MC, rất biết cách kích động không khí, nói xong câu này, hội trường thật thật giả giả đột nhiên sôi động hẳn lên, những cầu bằng hữu của quý thần ly trong giới giải trí hoan hôi nhảy nhót ồn ào. Quý thần ly liếc mắt nhìn Hàn Hân Viễn, Hàn Hân Viễn là người Hàn gia, có quan hệ thân thiết với Minh gia, ngồi ở vị trí cao rất gần sân khấu. Quý thần ly miệng cong lên ác ý ôm cổ Minh lãng mà chuẩn xác hôn lên cặp môi đỏ kia. Mình lãng đối với chuyện này không có phòng bị ngơ ngác nhìn gương mặt quý thần ly dần phóng to trước mặt thế nhưng cũng ôm lấy eo nhỏ của nàng, nhắm mắt lại hôn càng thêm sâu. Chuyện này không đúng với kế hoạch của quý thần ly, nhưng nàng phân thân đi xem hàn hân viễn, phát hiện hàn hân viễn quật cường mím môi, vài giọt nước mắt đáng yêu long lanh trong mắt kiên cường khiến người khác đau xót. Quý thần ly hài lòng mỉm cười. Tuy nụ hôn này khiến nàng ghê tởm đến chết cũng không quên được nhưng đồng thời có thể khiến hàn hân viễn ghê tởm, vậy cũng coi như đáng giá Con người tồn tại không phải để ghê tờm lẫn nhau sao, bản thân trước đây không biết là sợi dây thần kinh nào bị chập cho rằng có thể dùng nhiệt tình đổi lấy tình cảm của minh lãng, kết quả không chỉ làm cả hai ghê tờm lẫn nhau, còn khiến bản thân bị liên lụy. Yến tiệc kéo dài từ ban ngày cho tới mãi tận khuya, quý thần ly chỉ phụ trách tham dự khâu trao nhẫn, còn lại tất cả giao cho minh lãng khi minh lãng tiễn hết khách quý và bằng hữu rồi trở lại phòng nghỉ, phát hiện trong phòng chỉ có khăn voan và váy cưới bị vứt bừa bãi dưới sàn nhà. gió từ cửa sổ mở rộng thổi vào phòng, rèm cửa bị thổi tung tán loạn, mà quý thần ly thì đã sớm chạy mất. minh lãng khom lưng nhặt áo cưới dưới đất, từ áo cưới lăn xuống một chiếc nhẫn kim cương nặng trịch là chiếc nhẫn mà mấy giờ trước minh lãng còn đeo vào tay quý thần ly. Mình lãng nhặt nhẫn lên, cô chỉ mặc bộ đầm đôi cá màu đỏ tiếp đãi khách khứa, gió lạnh đêm khuya thổi vào, khuyệu gối ngồi giữa sàn nhà ôm áo cưới quý thần ly vứt bỏ mà run lên từng cái một. Áo cưới ngày đó quý thần ly từng trân trọng, giờ đây vứt đi như vứt giày cũ. chương 4, em muốn về nhà, nhưng em không nhớ đường về nhà nữa rồi. Quý thần ly hao công tổn trí rất nhiều sức lực mới có thể chạy thoát địa điểm nàng cùng Minh lãng kết hôn là trang viên nghỉ dưỡng đồng thời là xưởng rượu tư nhân của Minh gia. Hội trường nằm ở tầng cao nhất của trang viên, ba tầng, mỗi một tầng đều rất cao. May thay quý thần ly đóng phim nhiều năm thường xuyên treo dây cáp cũng tích lũy được chút kinh nghiệm. Nếu không cao như vậy, người bình thường nhìn còn không dám nhìn, đừng nói là treo từ ban công xuống. Chỗ này chữ không ít rượu ngon, 7 năm qua quý thần ly không ít lần dựa vào mối quan hệ quang minh chính đại của mình và minh lãng đến nơi này uống trộm rượu quen cửa quen nẻo, ngay cả thời gian bảo vệ tuần cha cũng nắm trong lòng bàn tay thuận lợi mượn màn đêm chuồn êm đẹp ra khỏi cổng trang viên. Trang viên nằm cách xa thành phố Sầm Uất, bình thường người minh ra cũng không hay đến đây, thông với bên ngoài chỉ có một con đường cái vòng quanh núi, trong đêm tối quanh co khúc khủyểu không thấy điểm dừng khi quý thần ly bỏ chạy còn chưa kịp đi giày hai chân trần nàng thật muốn tự quốc bộ bỏ chạy nhưng chỉ sợ chạy chưa đến thành phố thì đôi chân mảnh khảnh của nàng đã gãy mất thế là quý thần ly ngồi xổm dưới chân tường hàng rào sắt của trang viên lục khắp túi lôi ra một chiếc di si động bắt đầu tìm danh bạ điện thoại. Di động này chính là quý thần ly dùng tiền lương tháng đầu tiên sau khi tốt nghiệp mua ở phương diện xài tiền cho mình quý thần ly rất keo kiệt một cái di động dùng 10 năm đến ngày nàng chết cũng chưa từng đổi cũ đến độ vỏ sơn bên ngoài đã bong chóc nhìn không ra di động là nhãn hiệu gì. Di động này bởi vì quý thần ly thời trẻ vô cùng nâng niu nhìn vẫn còn mới danh bạ có hàng trăm số điện thoại hầu hết chủ nhân mấy số điện thoại đó và quý thần ly 7 năm sau đều đường ai nấy đi hiện tại quý thần ly nhìn danh bạ có vài người nàng còn có thể nhớ mặt nhưng đại đa số nàng đã không nhớ người nào ra người nào nhưng có một số quý thần ly vĩnh viễn không quên được quý chú liên lạc của nó được quý thần ly thêm một ký tự đây là ký tự đặc biệt chỉ cần quý thần ly mở danh bạ ra thì dãy số đầu tiên chính là nó quý thần ly click mở dãy số kia chỉ cần nàng nhấn thêm một nút nữa là có thể gọi điện nhưng ngón trỏ nàng đặt trên màn hình run run không kiểm soát được rồi cuối cùng toàn bộ cánh tay đều run rẩy ấn không nổi cái nút quay số kia Trong khi quý thần ly còn đang do dự, bữa tiệc trong trang viên rốt cuộc kết thúc mấy siêu xe từng chiếc một rời khỏi trang viên, đèn xe phát sáng khiến quý thần ly hoảng sợ nhắm mắt lại, nhanh chân nếp mình vào bụi cỏ ven đường. Người tới tham dự tiệc cưới của mình ra rất nhiều cơ hồ là tất cả nhân vật nổi tiếng của xe thì đều đến đông đủ, quý thần ly ngồi xổm trong bụi cỏ, hai chân tê dại, thỉnh thoảng còn cảm thấy có mấy con côn trùng bỏ qua chân mình, ra đầu cũng bắt đầu phát run. Vất vả chờ mấy siêu xe nổ máy rời hết đi quý thần ly định đứng lên hoạt động hai chân cho bớt tê, không ngờ lại có thêm mấy siêu xe từ trang viên chạy ra, không rời đi như mấy chiếc xe trước mà dừng lại trước cửa trang viên. Quý thần ly chửi thầm mấy kẻ tư bản mục nát thích phô trương khoe mẽ, một cái lễ kết hôn mà vẽ ra lòng vòng biết bao nghi thức. Lúc này cửa sau chiếc xe rừng đằng trước được mở ra từ trên xe vươn ra một đôi chân mang giày cao gót, sau đó chủ nhân của nó cũng bước xuống, vẫn mặc váy lễ phục màu đỏ, da mình lãng rất trắng, lại thêm co váy màu đỏ tươi bổ trợ có thể cột vào chiếc xe làm đèn pha bất cứ lúc nào. dáng minh lãng cao gầy, giày cao gót dưới chân cũng không thấp xuống xe xong thì đứng thẳng, so với mấy vệ sĩ ban đêm mà còn đeo kính dâm đứng bên cạnh thì cao hơn vài cm, trợ lý còn phải nhón chân lên để nói chuyện với cô. Người xuống từ chiếc xe đằng sau là Hàn Hân Viễn, cũng đi giày cao gót hơn 10cm, hung hăng rậm chân đến trước mặt Minh Lãng, người khác nhìn mà thất đảm kinh hồn. Hàn Hân Viễn liếc mắt nhìn trong xe của Minh Lãng, làm như lơ đãng hỏi một câu quý thần ly đâu. Sao không đi cùng xe với chị? Em ấy đang nghỉ ngơi. Minh Lãng còn chẳng thèm liếc mắt nhìn Hàn Hân Viễn. Em cũng mệt mỏi rồi, trở về sớm một chút đi. Hàn Hân Viễn châm chọc, không phải hai người đã kết hôn sao? Sao, bạn đời hợp pháp còn sợ bị paparazzi chụp lén à? Minh Lãng không phản ứng, phân phó mấy vệ sĩ đứng sau Hàn Hân Viễn, đưa Hàn tiểu thư về nhà. Hai nhà Minh Hàn quan hệ rất tốt nhiều đời thân thiết, Minh Lãng lại là chủ nhân của Minh Gia, vệ sĩ của Hàn Gia còn nghe lời cô hơn Hàn Hân Viễn, nghe gì làm nấy, nửa khuyên nửa đẩy Hàn Hân Viễn lên xe quý thần ly trốn trong bụi cỏ xem một cảnh này mà kinh ngạc cảm thán không dừng. Hàn Hân Viễn là thanh mai trúc mã của Minh Lãng, Minh Lãng nâng như nâng chứng hứng như hứng hoa, Minh Lãng đối với Hàn Hân Viễn chính là muốn gì cứ nói ta sẽ làm hết cho em. Hàn Hân Viễn nói muốn làm diễn viên, vài ngày sau Minh Lãng đưa tới hơn 10 đại đạo diễn đại biên kịch cho cô ta chọn. Hàn Hân Viễn nói muốn làm ca sĩ, Minh Lãng sử dụng tất cả nguồn lực trong công ty để sản xuất album cho cô ta. Hàn hân viễn thành ảnh hậu trước lễ trao dài một tháng, minh lãng cố ý bỏ chống lịch làm việc để bay ra nước ngoài cùng cô ta dự thảm đỏ. Quý thần ly tiếp xúc với hàn hân viễn ở nơi công cộng không được vài lần, lần nào minh lãng mà không nhìn chằm chằm như hổ rình mồi sợ quý thần ly ăn hiếp hàn hân viễn. Nói chuyện chưa được một phút minh lãng đã vội vội vàng vàng mang hàn hân viễn đi, sợ dây tiếp theo quý thần ly hạ độc thủ quý thần ly nhìn mà vừa lắc rượu trong ly vừa bật cười. Chẳng qua trước nay quý thần ly chưa từng nhìn Minh Lãng và Hàn Hân Viễn tiếp xúc nàng cho rằng Minh Lãng che chờ Hàn Hân Viễn như vậy, khẳng định lúc riêng tư khuôn mặt băng sơn kia sẽ không xuất hiện, không chừng còn tươi cười săn đón với Hàn Hân Viễn. Ai ngờ, hóa ra tính tình cổ quái của Minh Lãng đã sớm thu luyện đến tàu hỏa nhập ma cho dù là Bạch Nguyệt trong tim cũng vẫn lạnh lùng hờ hững. Hàn Hân Viễn đi rồi, trợ lý mới tiến lên, Minh Tổng hiện tại làm sao bây giờ? Quý tiểu thư, tăng thêm người đi tìm minh lãng nghiêng người nhìn lướt qua bụi cỏ quý thần ly đang trốn quý thần ly cách cỏ dại cùng minh lãng đối mặt cả kinh sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh thở cũng không dám thở cũng may trời tối không nhìn rõ minh lãng chỉ tình cờ lướt qua thoáng cái liền quay người lên xe phân phó tài xế rời đi xung quanh trang viên lúc này mới thực sự yên tĩnh lại Quý thật thở dài một hơi, đi chân đất bò từ trong bụi cỏ đi ra, trên người khắp nơi đều dính cỏ dại. nàng mặc kệ bẩn, đặt mông ngồi xuống vệ đường đấm chân, hạ quyết tâm ấn gọi dãy số mà lúc nãy nàng không dám gọi. Điện thoại gieo thật lâu tim quý thật ly nghe thanh âm bíp bíp mà đập ngày càng nhanh, đến khi nàng chuẩn bị từ bỏ, đầu kia mới bắt máy alo. Là giọng nói nữ nhân, nghe giọng có vẻ đang ngủ say, sau khi dầm gì phát ra tiếng này thì không có động tĩnh, trong điện thoại chỉ còn tiếng thở đều đều. Đào Nguyên cổ họng Quý Thần Ly như bị kẹt lại, chỉ kêu được hai tiếng Đào Nguyên, sau đó không phát ra bất cứ âm thanh nào nữa, lực chú ý của nàng đều đặt hết lên thanh âm ở đầu dây bên kia, không phát hiện bản thân hiện tại đã run như cầy sấy. Đào Nguyên và Quý Thần Ly quen biết từ nhỏ. Quý Thần Ly cha mẹ mất sớm, Đào Nguyên từ nhỏ đã không có cha mẹ. Năm đó quý thần ly chưa đến 4 tuổi, thời điểm được đưa đến cô nhi viện còn nói chuyện chưa lưu loát, vừa hay bạn cùng giường với đào nguyên mới được nhận nuôi không lâu, giường ngủ để chống quý thần ly được sắp xếp ngủ chỗ đó. Từ đó, tình cảm giữa hai người so với anh chị em ruột thịt còn thân thiết hơn. Quý thần ly khi còn nhỏ giống gà con, lại hay lỗ mãng làm càn. Thời điểm đó rất thị đang nổi lên phong trào các cặp vợ chồng nước ngoài nhận con nuôi, mấy đứa bé lanh lợi được đưa đến cô nhi viện cư đến rồi đi, chỉ có hai nhóc đầu nhỏ vẫn ở lại cô nhi viện cho đến năm 18 tuổi. Một là quý thần ly không đầu không não, hai là đào nguyên chuyện tốt không thích làm chuyên môn nghịch ngợm gây sự thích lật ngói phòng. Cô Nhi Viện là nơi tranh dành thức ăn, Đào Nguyên ỉ mình lớn hơn Quý Thần Ly mấy tuổi từ nhỏ đến lớn đều chờ che nàng, đến khi trường thành rời khỏi Cô Nhi Viện tiền học đại học của Quý Thần Ly đều là từ kẽ răng Đào Nguyên moi ra. Đối với Quý Thần Ly, Đào Nguyên vừa là mẹ vừa là chị, nàng cho rằng Đào Nguyên sẽ mãi mãi chăm sóc nàng, nhưng Đào Nguyên chết. Tai nạn xe gộ. Trên đời này chính là có nhiều sự trùng hợp khiến người ta khóc không ra nước mắt như vậy, tử vong do tai nạn xe cộ, người bình thường chỉ thấy trong tivi thổn thức như vậy, cách xa mình như vậy, nhưng quý thần ly lại trải qua những hai lần, cả hai lần đều mất đi thân nhân. Nàng còn nhớ rõ ngày đó, đào nguyên cầm cúc ảnh hậu của quý thần ly vui vẻ hoa chân múa tay, sau đó xe của hai người đụng phải một chiếc xe tải lớn bị mất phanh, đầu xe bẹp dúm biến dạng, chờ quý thần ly phản ứng lại, đào nguyên đã nhào đến che chắn chặt chẽ bảo vệ nàng. Mắt cô còn không kịp nhắm lại, sau gáy một mảnh thủy tinh to bằng bàn tay đâm vào, máu nóng từng giọt từng giọt chảy xuống, chảy hết lên mặt quý thần ly. Đó là lần đầu tiên, nàng cảm nhận được độ ấm của máu tươi. Thời điểm con người đang ở tận cùng bi thương thì không tài nào khóc được, máu chảy xuống mặt nóng bỏng, quý thần ly chớp mắt rất nhiều lần, hai mắt chua sót, nhưng một giọt nước mắt cũng không thể rơi. Mẹ của nàng, tỷ tỷ của nàng, thân nhân duy nhất trên đời của nàng, vì bảo vệ nàng mà chết. Đoạn thời gian đó quý thần ly thường xuyên gặp ác mộng tinh thần như rơi xuống đáy vực nhưng nàng không rơi xuống một giọt nước mắt. Người có quyền bi thương mới có thể khóc chính là quý thần ly hại chết đào nguyên tư cách để nàng rơi lệ cũng không có. Bao lâu rồi nàng không nghe được giọng nói của đào nguyên? Năm năm, hay là sáu năm, sáu năm chưa từng chảy nước mắt, rốt cuộc hôm nay mới chảy ra. Vẫn may ông trời cho nàng trọng sinh cho nàng cơ hội làm lại từ đầu, vẫn may mọi chuyện vẫn chưa quá muộn. Kiếp này quý thần ly không hy vọng xa vời có thể chạm tới tình yêu không thể với, chỉ mong đào nguyên có một kiếp chua toàn. Thần thần, nghe thấy giọng quý thần ly không bình thường, đào nguyên đang buồn ngủ tỉnh hoàn toàn, nôn nóng hỏi thần thần làm sao vậy? Có phải cái tên minh lãng kia bắt nạt em không? Thần thần đừng sợ có tỷ tỷ đây. Đào nguyên luôn không hài lòng với minh lãng, cô ít cũng phải hơn 800 lần khuyên quý thần ly rời bỏ minh lãng, chính là khi đó quý thần ly còn trẻ, ngã đến đầu rơi máu chảy mới biết quay đầu. Đào Nguyên thì quý thần ly khóc càng mãnh liệt như muốn dùng nước mắt nàng kìm nén trong 6 năm qua khóc hết một lần. Đào Nguyên thì em muốn em muốn về nhà. Có người thân mới có nhà, nhà của quý thần ly sau khi Đào Nguyên chết đã tan nát nàng ăn nhờ ở đậu 6 năm, hôm nay trọng sinh một lần mới lại có thể tìm về nhà của mình. Muốn về nhà, vậy về đi. Đào Nguyên thở dài, bao nhiêu đứa nhỏ như vậy thì còn nuôi sống được, chẳng lẽ còn không nuôi nổi em sao? Nhưng em không nhớ đường về nhà nữa rồi. Quý thần ly che miệng, nhìn bóng đêm mênh mang, khóc không thành tiếng. chương năm, chúng ta đã kết hôn. Một nụ cười quỷ dị xuất hiện trên khóe môi minh lãng. Quý thần ly ngồi xổm trên quốc lộ hoang tàn vắng vẻ khóc thật lâu. Khi đào nguyên chạy đến nàng còn đang gục đầu vào gối khóc bất động như tảng đá, đào nguyên thiếu chút nữa không tìm thấy nàng. Ha ha, khóc đủ rồi thì lên xe, xem thì xử lý em thế nào. Xe máy đào nguyên dừng trước mặt quý thần ly. Cô vì quý thần ly không nghe lời mình, cố chấp muốn kết hôn với minh lãng nên hai người cãi nhau một trận chiến tranh lạnh đã hơn một tuần. Đào Nguyên không có những ký ức kia của quý thần ly, chỉ nghĩ rằng đứa nhỏ mà mình bảo vệ suốt từ nhỏ đến lớn bị khi dễ, nên trốn một mình ở nơi không người khóc nhè. Quý thần ly ngẩn đầu, mặt dàn rụa nước mắt, hoài nghi nhìn khuôn mặt quen thuộc đang xuất hiện trước mặt mình. Nàng sợ rằng mình đang nằm mơ, sợ không để ý tình mộng, Đào Nguyên cũng biến mất lau khô nước mắt đứng lên ôm chặt Đào Nguyên không buông. Tỷ, Tỷ đã nói với em bao lần cái tên Minh Lãng kia là đồ khốn nạn, muốn em đừng kết hôn em lại không nghe, bây giờ chịu khổ đã sáng mắt ra chưa? Đào Nguyên giang tay ôm quý thần ly, vỗ nhẹ lưng nàng như dỗ hài tử, được được thần thần đừng khóc cùng Tỷ về nhà, đất trời nơi nào chả có hoa thơm, chúng ta sau này sẽ tìm người tốt hơn Minh Lãng gấp trăm ngàn lần. Quý thần ly cơ bản không nghe rõ Đào Nguyên nói cái gì, chỉ cần nghe giọng nói Đào Nguyên rõ ràng bên tai cũng đủ khiến mũi nàng chua xót tỷ em rất xin lỗi. Nàng thiếu Đào Nguyên đâu chỉ một câu rất xin lỗi, thứ nàng thiếu Đào Nguyên cả hai đời này cũng không đền đáp nổi. Em biết lỗi rồi là tốt về sau nghe lời tỷ, đừng chọc tỷ thức giận là được. Đào Nguyên lại vỗ vỗ lưng quý thần ly. Chúng ta mau về thôi, trong viện có mấy nhóc con nửa đêm hay đá chăn thì phải về đắp chăn lại cho tụi nhỏ, bằng không ngày mai kiểu gì cũng cảm mạo Viện trưởng cô nhi viện 2 năm trước qua đời, cô nhi viện này nằm trên mảnh đất không ai quản lý, viện trưởng mất một thời gian cũng không có ai đến tiếp nhận, mắt thấy mấy hài tử sắp không nơi nương tựa, đào nguyên không đành lòng nhìn mấy đứa nhỏ chịu khổ, rước khoát tự mình tiếp quản cô nhi viện trở thành tân viện trưởng. Vâng, quý thần ly gật đầu thật mạnh. Nàng ngồi sau xe đào nguyên ôm eo đào nguyên ngực tựa sát vào lưng đào nguyên nàng đến bây giờ vẫn không tin đây là sự thật đào nguyên thật sự sống sờ sờ đứng trước mặt mình. Ông trời đối với nàng không tệ cho nàng cơ hội thứ hai có lẽ để nàng có thể chăm sóc tốt người nàng quan tâm. Trong trí nhớ của quý thần ly đã rất lâu rồi nàng không quay về cô nhi viện đó là nơi khiến nàng nhớ đến chuyện thương tâm. Sau khi đào nguyên chết quý thần ly đã quyên tiền mở một quỹ thư thiện rồi tìm người quản lý nó. Nàng không có can đảm tự mình làm, còn trong trí nhớ của Đào Nguyên, chỉ cần Quý Thời Ly không bận đóng phim, thời gian rảnh rỗi ngoại trừ đi lấy lòng minh lãng chính là đến cô Nhi Viện thay cô chăm sóc những hài tử không cha không mẹ. Vậy nên Đào Nguyên lái xe máy phóng vù vù đến trước cổng cô Nhi Viện nằm ở vùng nông thôn ngoại ô thành phố tự nhiên cười mũ bảo hiểm xuống xe, mà khi đó Quý Thần Ly vẫn ngồi yên trên xe thất thần nhìn biển hiệu cô Nhi Viện. Đào Nguyên phát hiện Quý Thần Ly có điểm bất thường, thần thần. Sao hôm nay em ngốc đầu ngốc não như vậy? Phát sốt sao? Nói xong cô đặt tay lên sờ chán Quý Thần Ly. Không có, nhiệt độ bình thường, em làm sao thế? Quý Thần Ly tỉnh lại, ho khan mấy tiếng, trèo xuống xe ôm vai Đào Nguyên kéo cô đến cổng cô nhi viện cười nói, không phát sốt tỉ, sau này em sẽ không đi đâu nữa, em ở đây giúp tỉ. Thật sao? Em không chê mấy đứa nhỏ ở đây phiền phức đã là không tệ rồi. Quý Thần Ly giả bộ tức giận, bướng bỉnh nói, em là loại người đó sao? Nhỏ giọng lại em đánh thức tụi nhỏ mất. Ha ha, đã biết tỷ em đói bụng em muốn ăn mì trứng tỷ làm. Được tỷ đi làm cho em em lên lầu hai xem giúp tỷ mấy nhóc con đá chăn. Được, thế là quý thần ly coi như định cư tại cô nhi viện của Đào Nguyên. Nàng hiện tại còn chưa có nổi danh như lúc thành ảnh hậu, nhưng cũng đã đóng qua mấy vai nữ ba nữ bốn trong mấy bộ phim truyền hình. Mấy đứa nhóc trong cô nhi viện nhận ra nàng là minh tinh xuất hiện trên tivi mỗi lần nàng tới đây đều đến vây quanh nàng. Quý thần ly hiện tại rảnh rỗi, không có ý định khác công việc hàng ngày của nàng chính là chăm sóc cho mấy hài từ. Người đại diện gọi cho nàng rất nhiều lần, nàng bị quấy giày phiền đến không chịu được rớt khoát tắt điện thoại. ra rẻ trước đây nàng rất quý trọng giờ cũng chẳng để tâm chăm sóc ngày ngày đeo tạp dề rách để mặt mộc rửa mặt đánh răng dùng nước máy trong cô nhi viện. Có lẽ là do tâm tình vui vẻ, nửa tháng sau làn da nàng ngày càng căng mịn so với việc dùng đủ loại mỹ phẩm linh tinh trước kia hiệu quả còn tốt hơn. Buổi sáng quý thần ly rửa mặt xong thì đứng trước hương trải tóc nói đùa với đào nguyên tỷ nước ở đây là nước thần sao. Thế nào mà em càng rửa ra càng căng. Đào nguyên ném quần áo bẩn của mấy hài tử vào máy giặt cười mắng, vậy em rửa nhiều một chút rửa cho bay luôn một lớp ra đi. Quý thần ly đảo mắt dùng dây buộc tóc cột tóc ra sau, nhân lúc rửa tay cố ý hất nước về phía đào nguyên, rửa bay được một lớp ra em cũng tình nguyện. Hai người cười đùa một trận, sắp xếp cơm sáng cho bọn nhỏ. Mấy đứa lớn thì đi học, mấy đứa nhỏ thì vào phòng khách xem hoạt hình. Đào Nguyên mới kéo tay quý thần ly ra sân ngồi xuống. Bây giờ em định thế nào? Cái gì định thế nào? Đừng giả ngốc với tỷ. Đào Nguyên nhéo tay quý thần ly. Chính là người đó, ai cơ? Quý thần ly biết rõ, cố hỏi. Người đó đó, rốt cuộc là ai cơ? Đào Nguyên banh mặt hầm hừ, lão bà của em. Quý thần ly mất vài giây mới hiểu đào nguyên đang nhắc đến minh lãng, đừng nói, hiện tại nàng và minh lãng là bạn đời hợp pháp, đào nguyên gọi thế này đúng là không sai, chính là cái từ lão bà này phổ biến với dân mọi hơn, dùng trên người minh lãng cực kỳ không hợp quý thần ly suy ngẫm suy ngẫm, nhịn không được bật cười. Đào nguyên nhìn quý thần ly cười đến không tim không phổi, mặt càng đen cười cái gì? Chẳng lẽ em thật sự định sống cùng cô ta sao? Sao có thể a? Quý thần ly chậm rãi thu lại nụ cười. Người ta là gia chủ minh gia, loại người này chúng ta không thể chọc vào Em biết rồi thì tốt, đào nguyên bưng từ trong bếp ra một rổ đậu que ra nhặt Nếu em đã suy nghĩ rõ ràng như vậy, sao mấy hôm trước còn bướng bỉnh Giờ thì tốt rồi, hối hận cũng không kịp, khi đó không phải là em còn trẻ chưa hiểu chuyện sao Quý thần ly cũng nhặt đậu que cùng đào nguyên Còn nữa minh tổng giám đốc người ta trong lòng đã có ý chung nhân, sao có thể nhìn chúng em Giờ mọi người vẫn còn đang chú ý, chờ nửa năm đến một năm nữa, dư luận đi xuống em cùng cô ta ký giấy tờ ly hôn, đừng ai nấy đi. Quý thần ly nói như tràn đầy tin tưởng, đào nguyên lại thầm lo lắng. Mấy kẻ đó đều là kẻ có tiền, lòng dạ thâm sâu, có thể nghe quý thần ly nói gì làm đó sao. Nhưng cô cũng không muốn đả kích quý thần ly, chỉ thở dài nói, chỉ hy vọng là vậy. Không có áp lực thời gian trôi qua rất nhanh, ở trong sân phơi nắng một lúc đã hết một ngày. Buổi chiều, mấy đứa lớn vừa cười đùa vừa hò hét trói tay về nhà, đứng trong sân la hét, từng đứa từng đứa vừa ôm đùi quý thần ly vừa thi nhau nói, ồn ào, khiến nàng đau não. Stop, quý thần ly hô to một tiếng, bọn nhỏ rốt cuộc cũng yên lặng, nàng lao mồ hôi, từ từ từng đứa nói. Quý a ở cửa thật nhiều xe, đúng vậy đúng vậy, mấy xe kia trông rất sang trọng. Còn còn thấy người ngồi bên trong toàn thân mặc đồ đen đeo kính đen, giống mấy người trên TV như đúc. Mấy hài tử chưa từng gặp qua cảnh tượng kinh hách như thế bao giờ, đứa này một lời đứa kia một lời, hưng phấn lại nhải Quý thần ly nghe xong cảnh giác xe. Đúng vậy, thật nhiều xe. Bé con buộc tóc hai chùm mặt đỏ bừng bừng gật gật đầu. Quý thần ly khom lưng hỏi nữ hài, bối bối, trong xe có phải có một tỷ tỷ xinh đẹp đúng không? Con không biết, bối bối lắc đầu, nhiều xe quá con nhìn không rõ. Quý thần ly sững sờ một chút. Mình không đi chọc phiền toái, chỉ sợ là phiền toái tìm đến tận cửa gây chuyện với nàng. Đào Nguyên đi mua đồ ăn, quý thần ly dỗ mấy hài tử díu ra díu dít đuổi về ký túc xá, bản thân thì dọn một cái ghế ra sân ngồi chờ quả nhiên, vài phút sau mình lãng xuất hiện trước cửa cô nhi viện. Cô Nhi Viện nằm ở thành cổ Hà Tây, khu phụ cận là mấy dân thường trụ lại phản đối phá bỏ và di rời nhà ở, lần này minh lãng tới mang vài chiếc xe, hơn chục vệ sĩ, người dân xung quanh chưa nhìn thấy cảnh này bao giờ, còn tưởng rằng cô Nhi Viện chọc phải ai, trốn trong nhà không dám ra, chỉ dám ghé mắt qua cửa sổ nhìn lén. Quý thần ly cầm một nắm hạt dưa ngồi giữa sân cắn, miệng như súng máy, bạc bạc bạc nhổ vỏ đầy đất minh lãng đến trước mặt nàng, vừa vặn che mất mặt trời trên cao quý thần ly làm như không nhìn thấy, bạc một cái, hai vỏ hạt dưa rơi trúng chân minh lãng. Mình lãng lùi về sau hai bước khẽ cao mày, rồi lại giãn ra em định ở đây đến khi nào. Quý thần ly đến mí mắt cũng không thèm nâng, tiếp tục cắn hạt dưa. Chúng ta đã kết hôn, quý thần ly vẫn không thèm ngước mắt, cha mẹ muốn gặp em. Nàng có động thái khác, cắn hạt dưa miệng khô cầm cốc trà dưới đất lên uống một ngủ. Mình lãng luôn cao cao tại thượng trước nay chỉ có cô muốn nghe người khác nói hay không, không đến lượt người khác làm lơ mình, huống chi còn muốn giữ thể diện trước mặt mấy cấp dưới đằng sau, vì thế sắc mặt bắt đầu khó coi, mấy vệ sĩ đằng sau cũng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim cúi hết đầu xuống tận lực giảm đi sự hiện diện của mình. Quý thần ly tôi không hiểu, rằng có hồi lâu, mình lãng lại nói kết hôn là em đề nghị. Minh lãng rất ít khi nói nhiều, người bên cạnh cô đều là một đám biết nhìn mặt đoán ý, một ánh mắt một biểu cảm lập tức có thể hiểu thông ý tứ của cô. Biểu hiện như vậy cũng coi như là giữ đồ thể diện cho quý thần ly, vậy nên quý thần ly cũng tốt bụng mà thường cho cô một cái mặt mũi, mí mắt rốt cuộc cũng cử động nghiêng mắt nhìn tôi nghĩ thông suốt rồi, Minh lãng cô yêu người khác tôi cũng không muốn buộc dây treo cổ trên người cô nữa. Tài sản của chúng ta trước kết hôn đã đi làm công chứng, chỉ cần cô đồng ý ký giấy ly hôn, cô yên tâm, một xu của cô tôi cũng không cần. Quý thần ly nói một hơi còn nhiều hơn so với mình lãng nói trong nửa giờ, nói xong miệng đắng lưỡi khô, lại cầm cốc trà lên uống một ngụ. Đáng tiếc lời nàng nói như mới bỏ biển, minh lãng làm như không nghe thấy, đạm nhiên nói cùng tôi trở về. Quý thần ly bị chọc giận đến tức cười. Vô ích nàng không muốn khuyên châu không ăn cỏ chỉ tổ phí lời, nàng cũng không muốn lãng phí thời gian với minh lãng trực tiếp cự tuyệt đây là nhà tôi tôi không đi đâu cả. Một nụ cười quỷ dị xuất hiện trên khóe môi minh lãng. Nếu không phải nàng đã từng quan sát minh lãng trong nhiều năm, suýt chút nữa nàng đã không chú ý tới. chương 6, xa không thể chạm, nghĩ kỹ lại kỳ thật minh lãng không làm gì sai cô ta chỉ không yêu mình mà thôi. Không quay về cũng được. Nắng gắt mùa hạ, dù đã chạm vảng tối nhưng vẫn rất nóng bức minh lãng thay quý thần ly chắn ánh nắng mặt trời, đứng đã lâu, miệng bắt đầu khô khốc, khom lưng cầm cốc trà quý thần ly đặt dưới đất lên uống, không biết là vô tình hay cố ý, môi chạm đúng vị trí mà quý thần ly vừa uống. Có lẽ cô khát đến lợi hại, một cốc trà của quý thần ly mà cô uống gần hết một nửa ngửa cổ lên nuốt nước ít hầu chuyển động lên xuống, cúc áo trên cùng áo sơ mi thắt chặt cần cổ dưới ánh mặt trời gần như trong suốt toàn thân toát lên loại gợi cảm vừa không hài hòa vừa ngoài tầm với. Tay mình lãng không thích hợp cầm mấy đồ vật đã thô kệch còn được sản xuất từ tận thế kỳ trước như vậy, tay cô chỉ hợp với chén trà bằng sứ thượng hạng, đầu ngón tay tái nhợt hòa với màu trắng sứ ôn nhuận nhu hòa càng thêm nổi bật đẹp như tranh vẽ. Trong ấn tượng của quý thần ly ở phương diện ăn mặc Minh Lãng vô cùng kén trọn, đừng nói là dùng lại cái ly người khác từng uống, chỉ cần chén trà bị tay ai đó chưa được khử trùng chạm qua, Minh Lãng đều ra lệnh cho người làm vứt bỏ cả bộ trà cụ. Vậy nên khi Minh Lãng cầm lên cốc uống trà của quý thần ly, nàng khiếp sợ quá độ, đến cả câu cự tuyệt bay đến miệng cũng quên thốt ra. Em bỏ đường, Minh Lãng đưa cốc trà trả lại cho quý thần ly. Không có. Rốt cuộc quý thần ly và minh lãng chung sống với nhau 7 năm, có những động tác đã thành thói quen, nàng tự nhiên nhận lại cốc trà rồi hỏi, ngọt sao? Đầu lưỡi minh lãng liếm quanh dư vị còn dư lại trong miệng một lúc mới gật đầu, nháy mắt với quý thần ly một cách xanh mảnh, ngọt. Ngay lập tức quý thần ly mặt lạnh xuống, nàng cảm thấy mình bị minh lãng gài bẫy. Quả nhiên nàng tu luyện vẫn chưa đến nơi đến trốn, quý thần ly cho rằng mình nắm rõ minh lãng như lòng bàn tay, huống chi đây là minh lãng trẻ trung và tràn đầy sức sống của 7 năm trước, ai ngờ mới lơ đãng một chút nàng vẫn là người bị sập bẫy, quý thần ly ủ rũ hạ lông mày, cảm thấy bực mình. Mình lãng uống nước xong thì tâm tình không tồi, trầm mặc đánh giá cô nhi viện, một lúc lâu sau mới nói, hóa ra em ở đây. Quý thần ly ngẫm nghĩ, đây đúng là lần đầu tiên minh lãng đến đây. Tiếp trước là nàng nện bước theo đuổi Minh Lãng, mà bước chân Minh Lãng lại chỉ theo sát một nữ nhân tên Hàn Hân Viễn, sao có thời gian đại phát đại bi quan tâm quý thần ly đã từng ở nơi nào? Hơn nữa, sau khi đào nguyên chết quý thần ly không bao giờ đặt chân đến đây nữa. Nghĩ đến đây khóe miệng quý thần ly cong lên, cười không ra cười, ánh dương chói trang nóng bức ngay lập tức lạnh đi vài phần. Minh Lãng quay đầu hỏi trợ lý cô nhi viện này có ghi chép trong bộ nội vụ sao? Trợ lý tiến lên một bước đứng sau Minh Lãng cúi đầu nói, không có, đây là cô nhi viện phi pháp. Minh Lãng tự hồ đối với việc này rất hứng thú, lặp lại nói, phi pháp. Đúng vậy, căn cứ theo pháp luật và quy định hiện hành, các tổ chức xã hội và cá nhân muốn thành lập một tổ chức phúc lợi trẻ em phải phối hợp với bộ nội vụ, và phải được bộ nội vụ phê duyệt. Cô nhi viện này không có làm thủ tục xin phê duyệt như vậy, hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa viện trưởng cô nhi viện này dùng tài khoản cá nhân để nhận quyên góp từ bên ngoài trong một thời gian dài, nghi ngờ là gian lận lừa đảo, gây quỹ bất hợp pháp. Từng câu trợ lý nói ra, mặt quý thần ly cũng trắng bạch theo, nàng rốt cuộc đứng lên, mặt đối mặt minh lãng, nghiến răng nghiến lợi nắm chặt tay, minh lãng cô muốn gì? Cùng tôi về nhà, nơi này là nhà tôi. Không đợi Minh Lãng lên tiếng, trợ lý lại tiếp tục lật dờ tài liệu rồi tiếp tục đọc căn cứ pháp luật nước ta, sử dụng thủ đoạn gian dối để gây quỹ phi pháp sẽ bị phạt tù 5 năm hoặc. Quý thần ly đi dép lê, Minh Lãng đi giày cao gót, nên cô cao hơn nàng 10cm, cúi đầu nhìn quý thần ly, mặt không biểu tình, nhưng từng cái đắc ý hiện lên trong mắt một cái quý thần ly cũng không bỏ sót. Lúc này lồng ngực quý thần ly như có một trận hỏa khí bốc lên, không áp xuống được nàng nắm cổ áo minh lãng nghiến răng, minh lãng cô đừng khinh người quá đáng. Rõ ràng là động tác khiêu khích vô lễ, minh lãng lại không chỉ không tức giận ngược lại còn phá lệ vòng tay ôm quý thần ly vào lòng. Trợ lý đứng xem cảnh này mà một phen được mở mang tầm mắt nhưng tay cô vừa chạm đến eo quý thần ly, nàng giống như bị ong mật chích vào, nhảy ra xa minh lãng nhún nhún vai thua tay lại, biểu cảm tự nhiên, một chút cũng không thấy xấu hổ. Họ Minh cô còn có mặt mũi đến đây sao? Hai người rằng co chưa xong, đầu ngõ chuyển đến giọng của người khác, hung hăng rít gào từ đầu ngõ đến cuối ngõ. Mình lãng chặn tầm mắt của quý thần ly, nhưng nàng không nhìn cũng biết người đó là ai, bất đắc dĩ ôm đầu thở dài. Đào nguyên sợ quý thần ly bị Minh lãng bắt nạt bảo vệ nàng như gà mẹ bảo vệ gà con, chừng mắt nhìn Minh lãng hàn học cô muốn gì minh lãng không quen biết đào nguyên, không có ý định cùng người lạ tranh chấp, chỉ nói với quý thần ly đang nấp sau đào nguyên, em suy nghĩ cho kỹ. Sau đó ra hiệu với trợ lý, trợ lý ngầm hiểu chạy chậm đến xe mở cửa. Trần minh lãng cử động, xoay người lại từ từ đi đến xe, làm lỡ ánh mắt căm hận của đào nguyên, không có vẻ gì lo lắng là quý thần ly sẽ lưu lại đây. Quý Thần Ly đứng bất động sau lưng Đào Nguyên, nắm chặt tay nhìn Minh Lãng một bước lại một bước tiến đến xe, lên xe trợ lý đóng cửa lại, xe nổ máy, toàn bộ động tác liền mạch dứt khoát. Trợ lý đã hầu hạ Minh Lãng vô số lần, nắm rõ thói quen Minh Lãng như lòng bàn tay. Thời điểm cửa sổ xe chậm rãi kéo lên, Quý Thần Ly bỗng nhiên hô lớn, khoan đã. Cửa sổ xe dừng lại, lưng chừng. Vừa lúc che khuất nửa mặt Minh Lãng che giấu khóe môi cong lên của cô. Tỷ em xin lỗi. Quý thần ly cúi đầu chào đào nguyên, không quay đầu lại mà đi thẳng đến xe minh lãng, để lại đào nguyên đứng tại chỗ sững sờ. Tôi đáp ứng cô, quý thần ly đứng ngoài xe oán hận nhìn minh lãng nói. Lên xe, trợ lý thức thời thay quý thần ly mở cánh cửa xe bên kia. Quý thần ly, em dám bỏ đi cùng cô ta thì cả đời đừng gọi tôi là tỷ nữa. Sau khi quý thần ly rời đi cảm xúc của đào nguyên rõ ràng vô cùng kích động. Động tác lên xe của nàng dừng lại một chút cắn răng chui vào trong xe, một câu cũng không đáp lại. Đoàn xe rất nhanh đã rời đi, vùng nông thôn ngoại thành khôi phục lại bộ dáng rách nát vốn có. Quý thần ly nếp vào cạnh mép ghế ô tô, nửa người gần như dán lên cửa xe cô muốn cách càng xa minh lãng càng tốt nhưng chiếc xe to như vậy có thể trốn đến nơi nào, mùi hương thoang thoảng quen thuộc của minh lãng lấp đầy không gian chật hẹp của chiếc xe, mỗi lần quý thần ly hít lấy hơi đều cảm thấy cổ họng mình như bị dao cắt một nhát hít thở không thông Người kia đối với em rất quan trọng. Một hồi lâu, Minh Lãng mới mở miệng đánh tan không khí trầm lặng. Quý thần ly nghiêng đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ ngày càng lùi xa, dùng im lặng đối phó với thủ đoạn đê tiện của Minh Lãng. Minh Lãng không nhụt chí, ngồi sát lại gần quý thần ly, là tỷ của em. Cô không biết chừng mực khi dịch lại gần quý thần ly thì dịch quá nhiều, đùi hai người gần như chạm vào nhau, ra đầu quý thần ly tê dại, nửa mông đều rời khỏi chỗ ngồi cứ như ngồi trên đống lửa đứng trên đống than. Minh Lãng, Quý Thần Ly nói, ừ, ngữ điệu Minh Lãng cao lên một chút, cô tới tìm tôi, không sợ Hàn Hân Viễn tức giận sao? Minh Lãng trầm mặt vất vả lắm khuôn mặt đang dạng người mới ảm đạm lại như trước tôi và Hàn Hân Viễn không phải loại quan hệ đó. Quý Thần Ly cười lạnh, nếu như đời trước nàng không trải qua 7 năm cùng Minh Lãng, cô ta nói câu này không chừng nàng sẽ tin. Em đói bụng không? Minh Lãng không biết từ đâu lôi ra một hộp cơm nhỏ, đưa đến trước mặt Quý Thần Ly. Ăn một chút đi, đó là một hộp nhựa trong suốt khóe mắt quý thần ly liếc thấy bên trong là một cái bánh kép cuộn. Quý thần ly không ham ăn, ở phương diện ăn uống cô không có thứ gì đặc biệt yêu thích. Nếu bắt buộc phải chọn thì có lẽ là bánh kép cuộn. Bánh không bỏ trứng gà, thêm hai cái bánh quế, đổ thêm ít tương cà chua, ăn vào trong miệng thì giòn tan, mùi vị thơm nức ngập trong miệng. Bánh kép cuộn phải ăn ngay lúc ra khỏi chảo mới ngon, để càng lâu bánh càng ỉu, cắn trong miệng mất đi cảm giác giòn rụng minh lãng để bánh kép trong hộp cơm cao cấp bánh bên trong đã xẹp dần quý thần ly vừa nhìn đã không muốn ăn. Tôi không đói, mình lãng gật đầu, không miễn cưỡng cất hộp cơm đi. Cô muốn nói thêm gì đó, nhưng đối mặt với sự cự tuyệt rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn của quý thần ly cũng im miệng một đường bảo trì trầm lặng. Minh Lãng không đưa quý thần ly trở về đại trạch của Minh ra, cô công việc bận rộn, bình thường rất ít về đại trạch mấy tháng mới về một lần, ở nội thành trong một tiểu khu xa hoa có một biệt thự tư nhân quý thần ly đời trước chỉ đến đây đúng một lần. Khi đó nàng không biết nghe ai nói Minh Lãng thích ăn canh còn đặc biệt mua sách dạy nấu món quảng về học nấu, không biết bị bỏng bao nhiêu lần mới cho ra chút thành tựu. Nàng tung ta tung tăng cầm canh đến nơi này, nhưng mở cửa lại là hàn hân viễn mặc quần áo ở nhà ra mở cửa tóc ướt còn đang nhỏ nước chảy trên vai thoạt nhìn còn giống nữ chủ nhân hơn quý thần ly. Nàng không nói hai lời lập tức vứt hộp sữa nhiệt lại. Từ đó về sau nàng không tự mình tìm mất mặt nữa quyển sách dạy nấu ăn kia nàng cũng vứt vào sọt rác. Nghĩ kỹ lại kỳ thật minh lãng không làm gì sai cô ta chỉ không yêu mình mà thôi. Quý thần ly nhớ lại chuyện thương tâm của mình kiếp trước thế nhưng lại có điểm đồng cảm với minh lãng, bị một kẻ mình không yêu lì lợm quấn chặt còn may minh lãng tu dưỡng tốt nếu không đã suy sụp rồi. Đời trước thì chết rồi cũng không thể bước vào cửa, đời này lại vào được dễ dàng như vậy. Bảy trí trong phòng vẫn cực tối giản giống hệt quý thần ly đời trước vô tình ngó được qua khe cửa, màu trắng là chủ đạo, nội thất đều là kiểu cứng rắn góc cạnh, rất giống với phẩm vị từ trước đến nay của minh lãng. Quý thần ly không biết trong hồ lô minh lãng có cái gì, đổi giày theo minh lãng vào nhà, dự định yên lặng quan sát tình hình, còn chưa kịp quan sát, minh lãng đã đặt một chiếc chìa khóa lên bàn trà, đây là của em. Tôi không cần, em còn không hỏi xem là chìa khóa gì. Quý thần ly lười chơi trò tương kính như tân với minh lãng, dù sao hai người đã sớm vạch mặt nhau, lúc này giả bộ sóng yên biển lặng thật không có ý nghĩa gì, vì thế lạnh lùng hỏi cô cuối cùng là muốn làm gì. Không đúng, diễn biến câu chuyện không đúng. Nếu chiếu theo cốt truyện đời trước lúc này minh lãng phải trốn càng xa quý thần ly càng tốt suốt cuộc là dây thần kinh nào bị sai mà cứng đầu cứng cổ muốn xuất hiện trước mắt nàng. Không lẽ khi quý thần ly trọng sinh ông trời thấy nàng đáng thương nên mạnh mẽ sửa đổi cốt truyện cho nàng một đời viên mãn đi. Minh lãng không trả lời quý thần ly mà xoay người vào thư phòng. Vài phút sau cô mang một chồng kịch bản giày đưa đến trước mặt quý thần ly. Quý thần ly vừa nhìn thấy bìa ngoài kịch bản, là phim điện ảnh, bộ phim nàng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Chính nhờ bộ phim này, nàng năm đó đăng quang ảnh hậu trong nháy mắt danh tiếng bạo phát. Sợ hãi cực đại ép quý thần ly đến nghẹt thở, nàng hất rơi kịch bản trên tay minh lãng, điên cuồng gào thét tôi không diễn. Chương 7, ai cũng sẽ thay đổi. Quý thần ly, tiếng gọi của minh lãng kéo nàng về với thực tại. Không phải em nói em yêu tôi sao? Tiếp trước Quý Thần Ly có thể nhận bộ phim này cũng là nhờ may mắn. Phim này là Minh Lãng Donnie đóng giày cho Hàn Hân viễn kịch bản được một biên kịch vàng nhào nặn tỉ mỉ trong vòng 3 năm. Bên cạnh đó, Minh Lãng đích thân đảm nhận khâu sản xuất xác định phim chắc chắn sẽ lỗ vốn chính là phim này là dòng phim nghệ thuật làm ra chỉ để đi tranh giải thưởng. Kết quả là Hàn Hân viễn đọc xong kịch bản thì cãi nhau một trận với Minh Lãng rồi từ chối đóng cuối cùng kịch bản mới đến tay Quý Thần Ly. Tôi không diễn. Quý thần ly hất rơi kịch bản trong tay Minh Lãng còn chưa đủ tức đến học máu dùng chân dẫm đạp thêm vài nhát. Cô đi mà tìm Hàn Hân Viễn, hoặc là Thùy Tiện tìm mấy diễn viên trong công ty của mấy người. Vì cái gì phải tìm đến tôi? Ngực nàng phập phồng dữ dội, không giữ nhìn chằm chằm Minh Lãng. Thậm chí nàng có thể tưởng tượng ra kiếp trước khi Minh Lãng đưa kịch bản này đến trước mặt Hàn Hân Viễn. Hàn Hân Viễn cũng giống như mình hiện tại cùng là bộ dạng thức hồng hộc vận đổi sao rời ai ngờ có một ngày đến lượt quý thần ly thức hộc máu trước mặt minh lãng. Có những thứ khi nàng muốn thì cầu cũng không được, khi nàng không muốn thì cứ cố tình xuất hiện trước mặt. Minh lãng nhìn quý thần ly trong giây lát khom lưng nhặt quyền kịch bản đã bị dẫm nát. Quý thần ly em đang sợ hãi cái gì? Quý thần ly dựa lưng vào tường, hai mắt đỏ lên, không lên tiếng. Từ sau ngày chúng ta kết hôn tôi liền suy nghĩ vấn đề này, quý thần ly em đang sợ hãi cái gì? minh lãng ném kịch bản lên bàn từng bước một mà tới gần quý thần ly. mỗi chân cô chạm mũi chân quý thần ly, thậm chí một chân còn tiến vào giữa hai chân nàng. Khoảng cách quá gần, hơi nóng khi nói chuyện bao tỏa lấy mặt quý thần ly. Hoặc là nói, rốt cuộc em là ai? Tìm quý thần ly run lên, nheo mắt hỏi cô có ý gì? Mình lãng không trả lời ánh mắt cô lưu luyến trên mặt quý thần ly cuối cùng nghiêng đầu, hôn lên đôi môi mỏng kia. Số lần quý thần ly và minh lãng hôn môi, từ kiếp trước đến kiếp này, dùng một bàn tay có thể đếm hết hơn nữa những nụ hôn đó đều là bất đắc dĩ, không phát sinh không được. Bình thường vẫn là quý thần ly chủ động, vì vậy lần đầu tiên minh lãng chủ động hôn môi nàng, não nàng ong một tiếng chết lặng. Vẫn là hương vị quen thuộc giống như trong trí nhớ còn có chút ngây ngô, đến khi minh lãng không thuần thục lắm mà luồn lưỡi vào miệng nàng, quý thần ly rốt cuộc cũng hoàn hồn. Nàng không chút do dự mà cắn một nhát minh lãng đau che miệng lui ra sau vài bước nhìn quý thần ly một cách ưu ám. Cô buông tay che miệng bên khóe miệng còn có vương vài tơ máu. Quý thần ly hít sâu một hơi tiến lên, không ngần ngại cho minh lãng một bạt tay, bang một tiếng thanh thúy vang lên trong phòng khách yên tĩnh đặc biệt rõ ràng, minh lãng cô thật ghê tởm. Cái tát này không nhẹ trên khuôn mặt trắng nõn kia lập tức in dấu tay 5 ngón đỏ tươi cô sờ sờ má trái nóng rát thế nhưng biểu cảm quái dị mà cười nói em không đọc kịch bản sao. Tôi nói tôi không diễn. Mình lãng lùi về phía sau ngồi xuống sofa bình tĩnh nói em không diễn ngày mai tôi gọi người đến san phẳng toàn bộ cái cô nhi viện kia. Đồng từ quý thần ly co rút lại cô dám tôi vì cái gì không dám mình lãng lộ ra biểu tình trào phúng tôi đê tiện không phải em đã lĩnh giáo rồi sao. Quý thần ly nhắm mắt lại hít sâu vài lần kìm nén xúc động muốn tiến lên tắt nốt má phải của minh lãng, chờ đến khi nhịp tim bình thường trở lại, nàng mở mắt ra cười nhếch mép giả tạo cầm lấy tập kịch bản đã rách nát kia, được tôi diễn. Nhưng tôi có điều kiện, nàng nói, minh lãng tự thiếu phi thiếu nhìn nàng, em có gì mà muốn ra điều kiện với tôi. Quý thần ly cười lạnh, minh lãng, nếu cô không đáp ứng điều kiện của tôi, bộ phim này cô thích tìm ai diễn thì diễn. Về phần cô nhi viện, chỗ đó bấp bênh đã mấy chục năm, bị cô san phẳng cũng là sinh mệnh của mấy cô nhi đó, tôi và mấy cô nhi đó không thân quen. Cô cứ việc phá dỡ phá xong tôi sẽ đứng bên cạnh vỗ tay tán thưởng, nói được làm được. Mình lãng nhìn quý thần ly, dường như muốn dựa vào nét mặt của nàng quan sát ra lời nói của nàng bên trong có mấy phần là thật một lúc lâu sau mới nói em nói đi. Cùng tôi ly hôn, không được, mình lãng rớt khoát cự tuyệt. Quý thần ly hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời xé kịch bản thành hai nửa. Đi thôi, Minh Tổng Tài, không phải cô từ trước đến nay đều nhất ngôn cửu đỉnh sao. Minh Lãng ngồi bất động ở sofa qua thật lâu thật lâu, khi quý thần ly cho rằng cô đã vào trạng thái tiền định ý là bất động quá lâu, cô mới thở dài một hơi, mệt mỏi nói em thắng quý thần ly. Quý thần ly sững sốt nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Minh Lãng. Em thắng, tôi đáp ứng em, em quay xong bộ này chúng ta sẽ ly hôn. Hạnh phúc tới quá bất ngờ quý thần ly có chút không tin được hỏi lại thật sao. Mình lãng rũ mắt tự diễu mà cười một chút. Không phải em đã nói sao. Tôi từ trước đến nay đều nhất ngôn cửu đỉnh. Cô ngồi lẻ loi trên sofa, xung quanh là đồ nội thất góc cạnh trong phòng đến một chút độ ấm cũng không có quý thần ly đột nhiên có chút đau lòng. Nữ nhân này, quý thần ly yêu suốt 10 năm, che chờ suốt 10 năm, chỉ cần nhìn thấy trên tay minh lãng không cẩn thận có một vết cắt nàng cũng đau lòng đến chết dỗ cho mộng tan tỉnh giấc tình cảm 10 năm trả giá nói thu hồi sao có thể thu hồi ngay được. Không lấy lại thì phải làm sao bây giờ? 10 năm, dù là tảng đá, ngày ngày để trong tim che trong miệng cũng có thể nóng lên, nhưng tâm minh lãng so với hòn đá còn cứng lạnh hơn. Quý thần ly không sưởi ấm nổi, ngược lại chạy theo cái khối băng giá kia còn khiến nàng lạnh lẽo theo. Mấy năm cuối cùng ở bên Minh Lãng, Quý Thần Ly say rượu thành nghiện, bồn trạch Minh ra to như vậy, Minh Lãng không thường đến, về sau lại trở thành đại bản doanh uống rượu của Quý Thần Ly. Người khác uống say thì nói thật nói xong lúc tỉnh sẽ quên, nhưng Quý Thần Ly thì không, nàng càng uống say, sau khi tỉnh rượu lại càng nhớ kỹ đến rõ ràng. Lần đó Quý Thần Ly uống say ôm cánh tay Minh Lãng cầu xin, Minh Lãng, Minh Tiểu Thư, Minh Đại Tổng Tài em yêu người như vậy, người có thể thương hại em, có thể cũng yêu lại em một chút có được không? Chỉ cần một chút một chút thôi em đã thỏa mãn rồi. Mình lãng nói như thế nào? Mình lãng nói tôi không cầu cô yêu tôi. Vì vậy một chút hy vọng xa vời của quý thần ly có thể chạm tới cái thứ xa không thể chạm kia cũng biến mất. Còn nữa tên của bộ điện ảnh này được đặt thật chuẩn xác. Minh lãng với quý thần ly không phải chính là xa xôi không thể với tới sao. Đương nhiên kịch bản của phim này viết không phải để cho quý thần ly xem. Quý thần ly, tiếng gọi của Minh lãng kéo nàng về với thực tài. Không phải em nói em yêu tôi sao? Minh Lãng nói nhưng lại hạ thấp tư thái như vậy, Quý Thần Ly nghe xong chỉ muốn cười. Nàng không định bật cười ngay trước mặt Minh Lãng, không thể làm gì khác hơn là nói ai cũng sẽ thay đổi. Giống như Minh Lãng, ai có thể tưởng tượng được cô có thể nói một câu như vậy đâu. Chương 8: Dung Chi Tục Phấn. Chỉ vì con đàn bà Dung Chi Tục Phấn kia mà cậu đạp đổ kịch bản mất 3 năm xây dựng. Minh Lãng, não cậu bị lừa đá sao? Ai cũng sẽ thay đổi minh lãng nhầm lại trong đầu câu nói này, nhẹ giọng nhoèn môi cười một cách khó hiểu. Đại khái là trọng sinh xong thì thời gian chỗ nào đó sai rồi, mình lãng kiếp này so với minh lãng trong ấn tượng của quý thần ly có quá nhiều khác biệt, ví dụ như, nói nhiều hơn một chút, tật xấu thích soi mói ít đi một chút, biểu cảm trên mặt lại sinh động hơn một chút. Vậy em nghỉ ngơi đi, ngày mai đến công ty gặp đạo diễn tôi sẽ cho tài xế đến đón em. Minh Lãng đứng lên, cài lại hai cúc cổ áo trên cùng, vuốt phẳng lại mấy nếp nhăn trên quần áo, thoạt nhìn như chuẩn bị ra cửa. Quý Thần Ly có điểm ngạc nhiên, cô muốn đi. Ừ, Minh Lãng gật đầu tự cho là rất hài hước mà bông đùa, tôi ở chỗ này chỉ sợ em ngủ gặp ác mộng. Người đứng đắn như Minh Lãng, kể chuyện cười căn bản còn không buồn cười, thậm chí Quý Thần Ly còn không nghe ra đây là nói đùa, nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, vì thế Minh Lãng lại có điểm cười không nổi. Vậy em nghỉ ngơi đi. Tay Minh Lãng đặt trên khóa cửa làm ra động tác mở cửa. Quý thần ly ở sau lưng nhảy cấm hân hoan đợi Minh Lãng rời đi ai ngờ Minh Lãng lề mề nửa ngày quay đầu lại như đang xác nhận hỏi lại em thật sự không có ý định giữ tôi lại. Quý thần ly miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Minh Tổng bận rộn vẫn là không nên lưu lại nơi này lãng phí thời gian. Nói xong câu này nàng đẩy Minh Lãng ra cửa rồi đóng cửa lại dựa vào cửa thờ vào nhẹ nhõm cuối cùng cũng rời đi. Có lẽ là hai tuyến thời gian không liên quan đến nhau, mình lãng kiếp này không bình thường, quả thực rất không bình thường. Mình lãng đi rồi quý thần ly liếc mắt nhìn kịch bản bị rẫm nát trên bàn trà, mặt hiện lên nụ cười đau khổ. Nàng kiếp trước diễn qua bộ phim điện ảnh này quá hao tâm tổn trí, sau khi đóng máy phim nàng còn cảm thấy bản thân giống như nhân vật nàng đóng chết đi một lần. Bắt quý thần ly diễn lại lần nữa, nàng còn chưa mờ kịch bản ra trong lòng đã bắt đầu hoảng loạn. Tuy nhiên, nếu phần thưởng là có thể hoàn toàn thoát khỏi minh lãng, trả giá như vậy cũng không phải không thể chịu được. Ổm kịch bản quý thần ly bắt đầu mơ mộng đẹp có thể rời bỏ minh lãng. Nếu thật sự ly hôn, về sau nàng nên làm gì đây? Quý thần ly làm diễn viên 3 năm trên tay cũng có một chút tiền tích lũy, chỉ cần không tiêu xài quá độ hơn nữa biết kinh doanh thỏa đáng, cả đời cơm áo vô ưu hẳn không có vấn đề. Hay là mở cửa hàng bán hoa? Quý thần ly ngẫm, hoặc là cửa hàng bán kem hay tiệm cà phê gì đó, nếu không được thì mở một quầy bán đồ ăn vặt cạnh trường tiểu học đắt một chút cũng không sao, còn có thể làm quen với mấy vị lãnh đạo trường, giải quyết vấn đề nhập học của tụi nhỏ ở cô nhi viện. Nhắc cô nhi viện quý thần ly lại nghĩ tới đào nguyên, đào nguyên hiện tại tám phần là tức giận đến hận không thể treo nàng lên đánh cho mấy nhát. Đúng rồi, phải để lại một chút tiền làm của hồi môn cho đào nguyên kiếp trước đào nguyên còn chưa có đối tượng đã kiếp này nói gì thì nói quý thần ly cũng phải tìm cho đào nguyên một bạn đời để cô có thể phó thác. Khó trách ông trời lại muốn cho mình trọng sinh quý thần ly nghĩ, hóa ra cuộc sống không có minh lãng có thể mỹ mãn như vậy. Ngày hôm sau xe minh lãng chuyên dùng quả nhiên dừng dưới lầu chờ quý thần ly, tài xế là một người đàn ông kiệm lời, hộ tống quý thần ly đến tòa nhà của công ty điện ảnh Minh Hàn. Người đại diện đã sớm đứng chờ dưới của từ lâu, ai u thần ly thì cuối cùng chị cũng đến, quý thần ly vừa xuống xe, người đại diện lập tức nắm chặt cổ tay nàng, nước mắt trào ra. Gọi chị bao nhiêu cuộc điện thoại chị đều không tiếp em còn tưởng là em làm không tốt chị bảo minh tổng xa thải em đâu. Người đại diện tên Phong Thái vẫn ồn ào như kiếp trước là một tiểu cô nương mới tốt nghiệp không lâu. Khôn khéo tinh tế, chỉ sợ cô bé này cũng không nghĩ tới 7 năm sau bản thân sẽ trở thành người đại diện có quyền lực nhất trong giới giải trí. Ấn tượng của quý thần ly với tiểu cô nương này rất tốt, để cô bé nắm cổ tay mình tươi cười. a thái em nói chuyện không có lương tâm. a em theo chị đã bao giờ chị bạc đãi em chưa? Cái gì mà xa thải em chứ? Được rồi thần ly tỷ em biết ngài là người tốt rồi. Phòng thái dắt quý thần ly vào thang máy, lấy từ túi sách ra một hộp phấn nền giảm phấn giúp quý thần ly chị tốt của em ơi, chị tốt xấu gì cũng trang điểm lại rồi mới ra ngoài đi. Hôm nay người chúng ta gặp là ai à? Chính là đại đạo diễn tả, tạ Thanh Lam. Chị như thế này lỡ như để lại ấn tượng lôi thôi trong mắt người ta thì sau này biết lan lộn trong cái giới giải trí này như thế nào. Nếu minh lãng đã quyết định tất nhiên sẽ không bị loại, phong thái không biết nhưng quý thần ly lại biết rõ ràng. Nàng bị bông giảm phấn của phong thái làm sặc ho khan vài tiếng nói, đạo diễn là nhìn khả năng diễn xuất của chị, không phải trang điểm. Thang máy dừng ở tầng 20, phong thái kéo tay quý thần ly đi về hướng phòng họp, vừa lúc ở cửa đụng phải minh lãng mới từ phòng họp đi ra. Phong thái đối với đại lão bản ít nói ít cười này vô cùng sợ hãi, lắp bắp kêu một tiếng minh tổng, nhưng minh lãng chỉ chú ý đến bàn tay đang nắm chặt cổ tay của quý thần ly. Phong thái bị minh tổng nhìn đến rét run, nhanh tay buông ra, minh lãng lúc này mới vừa lòng gật đầu. Trong thời gian làm việc cấm lôi lôi kéo kéo, vâng vâng vâng. Minh Tổng yên tâm, em nhất định tuân thù quy định của công ty. Phong thái dùng sức gật đầu, gật nhiều đến độ não sắp bị chấn thương. Chờ Minh lãng đi xa, phong thái mới vỗ vỗ ngực trong lòng vẫn còn tràn ngập sợ hãi. Phụ nữ khi yêu quả nhiên đều là bình giấm, thật đáng sợ. Quý thần ly không nghe rõ, hỏi lại em lầm bẩm cái gì thế? Không có gì, em nói thần ly thì thật hạnh phúc cùng Minh Tổng ân ân ái ái. Ha ha ha. Phong thái không biết mình muốn vỗ mông ngựa lại xui xẻo vỗ nhầm vào chân cho nên thời điểm mặt quý thần ly đen lại cô cũng không biết mình làm sao lại đắc tội với vị phu nhân tổng tài này rồi. Bộ ta sống dễ dàng lắm sao a? Phong thái theo sau quý thần ly khóc không ra nước mắt, làm người đại diện đã khó, làm người đại diện của phu nhân tổng tài còn khó hơn. Đẩy cửa phòng họp bước vào, đối diện là một phụ nữ ngồi trên sofa đang xem di rộng. Cô ta đội mũ lưỡi chai màu đen, mặc trang phục giản dị, đi giày thể thao toạt nhìn có vẻ là một nữ nhân rất bình thường, đi trong đám đông khó có thể phát hiện ra thân ảnh, nhưng quý thần ly biết nữ nhân này có biệt danh là đạo diễn quỷ tài tạ Thanh Lam. Phong Thái Ân cần tiến lên. Xin chào tạ đạo diễn em là. Không đợi Phong Thái nói xong, tạ Thanh Lam dơ tay lên ra hiệu ngừng nói, mắt nhìn thời gian trong di động nghiêng mắt nhìn hai người đứng phía trước. khinh miệt nói, hai người đến muộn 5 phút. Thật ngại quá tạ đạo diễn, thật ra là trên đường đi gặp sự cố, ngài đại nhân đại lược, đại nhân đại lược. Phong thái ra vẻ đáng thương nói với tạ Thanh Lam, tạ Thanh Lam lại nhìn quý thần ly cười nhạo, đến đi đúng giờ còn không làm được thì làm diễn viên làm thá gì. Trở về làm phu nhân tổng tài đi, là thiên tài tính cách so với người bình thường sẽ có chút khuyết điểm. Quý thần ly đã biết tính tình tạ Thanh Lam ở kiếp trước cho nên quay xong phim nếu có thể tránh đều tận lực tránh, hiện tại tránh không nổi, muốn coi như việc lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa hư vô, nhưng một câu của tạ Thanh Lam đã chọc giận nàng, nàng đứng tại chỗ đập bàn hừ lạnh nói tôi vừa hay không muốn diễn, không bằng đại đạo diễn cô đi theo Minh Tổng nói một tiếng, bảo cô ta đổi diễn viên đi. Tạ Thanh Lam cậy tài khinh người, rất ít người dám có thái độ như vậy với cô, sắc mặt dần khó coi, thật không biết Minh lãng coi trọng gì ở cô. Quý thần ly được đào nguyên hôn đúc bao năm từ nhỏ đã được cô bồi dưỡng bản lĩnh cãi nhau với người khác chưa bao giờ thất thế, ngồi xuống bàn họ ôm bà vai cố chọc giận tạ thanh lam coi trọng tôi không biết xấu hổ, sao, hàn hân viễn không có bản lĩnh này đúng không? Người khác không biết nhưng quý thần ly biết rất rõ tạ thanh lam và hàn hân viễn là bạn đại học quan hệ tốt nói kích tạ thanh lam vô dụng nhưng nhắc đến hàn hân viễn đảm bảo gãi đúng chỗ ngứa. Quả nhiên tạ thanh lam vỗ bàn một cái đứng lên cô nói cái gì? Tạ đạo diễn Phong Thái nhanh chân chạy đến trước mặt Tạ Thanh Lam xoa dịu đạo diễn bất giận thần ly thì không có ý như vậy ngài đừng để bụng xin bất giận Tạ Thanh Lam cúi đầu liếc mắt nhìn cái người đại diện đang xoa dịu mình đen mặt nói này giả Phong Thái ngước mặt nhìn cô xoa ngực tôi làm gì a a a Phong Thái nhảy một bước ra thật xa tay vẫn dơ dơ giữa không trung xấu hổ không biết đào lỗ đi đâu để trốn cái này có thể trách cô sao ai bảo ngực đạo diễn phẳng như thế. Phong thái kêu khổ trong lòng, a làm người đại diện đã khó, làm người đại diện cho phu nhân tổng tài lại càng khó. Quý thần ly ở bên cạnh xem đến vui sướng không chịu được bụng quặn đau vì nén cười, sao trước kia không phát hiện ra nhỉ. Quỷ tài tạ thanh lam so với hàn hân viễn còn thú vị hơn nhiều. Mình lãng sớm đã an bài kết quả nội bộ, gặp đạo diễn cũng chỉ là hình thức tạ thanh lam dù cậy tài khinh người nhưng cũng không khinh tiền được cô và quý thần ly càng nhìn càng ghét nhưng vẫn phải tiếp nhận bộ phim này. Chẳng qua sau khi quý thần ly đi rồi, tạ Thanh Lam tức giận chạy đến văn phòng Minh Lãng ẩm ý một trận. Chỉ vì con đàn bà Dung chi tục phấn kia mà cậu đạp đồ kịch bản mất 3 năm xây dựng. Minh Lãng, não cậu bị lừa đá sao? Phòng họp gắn camera, Minh Lãng trong văn phòng thấy được toàn bộ sự tình phát sinh trong phòng họp cô giống như một lần nữa tìm lại được quý thần ly sức sống tràn trề của trước kia cô nhìn tạ thanh lam á khẩu không trả lời được trên khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện một nụ cười nhẹ đến khi tạ thanh lam đẩy cửa đi vào ý cười vẫn chưa thu. Đến rồi sao có việc gì thế? Minh Lãng nhớn lông mày hỏi lửa giận của tạ thanh lam còn đang bừng bừng trong ngực lại không phát ra được. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Minh Lãng cười như vậy. Cho dù thời điểm Minh Lãng mới tiếp nhận vị trí gia chủ Minh ra, cô cũng chỉ hơi cong khóe miệng, chưa bao giờ xuất hiện nụ cười rõ nét như vậy. Minh Lãng, tôi không rõ. Tạ Thanh Lam thở dài nói. Cậu nói lúc trước cùng con hát này kết hôn không phải chỉ vì Hân Viễn sao? Chẳng lẽ cậu chân ái yêu cô ta? Đây là chuyện của tôi. Minh Lãng nói, em ấy không phải con hát. Cô suy nghĩ thêm một lúc lại bổ sung. Cũng không phải dung chi tục phấn. Tuy rằng Quý Thần Ly nhận đóng bộ phim này, cũng không phải lập tức là có thể khai máy, còn phải lựa chọn diễn viên phụ đoàn đội vân vân, ít nhất cũng phải mất 1-2 tháng. Quý Thần Ly có tiền tiết kiệm nên không vội, nhưng phong thái cũng phải kiếm tiền sống tạm, thừa dịp Quý Thần Ly có thời gian liền nhận mấy cái quảng cáo cùng đại ngôn kiếm không được nhiều lắm, nhưng cũng đủ xài, thời gian còn lại thì dành để nghiên cứu kịch bản minh lãng đưa. Ngoài dự kiến của Quý Thần Ly, khung kịch bản không thay đổi, nhưng cốt truyện bên trong lại có thay đổi lớn, tuy rằng khởi điểm câu chuyện vẫn bắt đầu từ thời điểm còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng hướng đi cốt truyện hoàn toàn bất đồng, điểm tương tự duy nhất chính là Quý Thần Ly đóng vai nhân vật nàng cầu mà không được. Bộ phim này nói về gút mắt tình cảm 20 năm giữa nữ một do Quý Thần Ly thủ vai và nữ hai, từ khi hai người còn là thanh mai chúc mã đến khi bước vào xã hội, tình cảm 20 năm được cô đọng trong một bộ phim điện ảnh dài 2 giờ. Quý thần ly bỏ ra một đêm đọc xong kịch bản, đọc đến cuối thì cảm thấy phiền muộn như đã từng trải. Nàng có lẽ lồng vào tình cảm 10 năm dành cho minh lãng mà không được đáp lại cho nên sự đồng cảm của nàng với nhân vật còn sâu sắc hơn so với kiếp trước. Đến khi tuyển chọn xong vai phụ thì đã là tháng 11, tháng 11 bắt đầu khởi quay, sang năm ra Dạp, vừa lúc tham dự kịp liên hoan phim quốc tế năm sau. Nhân viên công tác bắt đầu tiến tổ, mọi thứ đã sẵn sàng, lễ khai máy được tổ chức chính thức khởi quay. Cùng lúc đó, một vị diễn viên chính khác cũng vào tổ quý thần ly nhìn không chút nào kinh ngạc giống như kiếp trước nữ chính còn lại là Minh Diễm. Ngoài ý muốn của quý thần ly, thời điểm cách ngày khai máy một ngày, Hàn Hân Viễn cũng tiến vào tổ. chương 9, không gì ăn ngon bằng sủi cảo Cảm ơn đã trả A lãng lại cho tôi. Hào cật bất qua giáo tử, hào ngoạn bất qua tàu tử. Không gì ăn ngon bằng sùi cảo không gì chơi sướng bằng chị dâu. Câu này bắt nguồn từ một ghi chép lịch sử, khi Hồng quân Liên Xô sang Trung Quốc đánh chiếm đã ăn sùi cảo, sau đó trắng trợn cưỡng hiếp phụ nữ đã có chồng ở Đông Bắc bọn chúng gọi họ là chị dâu. Sau này Hồng quân Liên Xô ở Đông Bắc chỉ hứng thú với việc ăn sùi cảo và chơi chị dâu. Câu này ngày nay được dùng với nghĩa rất bẩn. Tháng 11 ở C Thị trời bỗng trở lạnh sau cơn mưa thu, mọi người hào hứng chuyển sang mặc áo len áo khoác thậm chí cả áo lông. Quý thần ly ngày hôm trước vào tổ, sáng hôm nay tỉnh dậy ở khách sạn mà đoàn phim đã đặt trước lạnh đến rôn cầm cập đánh răng rửa mặt bằng nước lạnh, nàng chỉ có thể thở dài cam chịu. Quay phim sợ nhất là trái mùa, mùa đông quay mùa hè đặc biệt đáng sợ quý thần ly lại rất sợ lạnh, chỉ nghĩ thế thôi trong lòng đã có ý định bỏ cuộc giữa chừng. Sau khi rửa mặt và chăm sóc ra cơ bản quý thần ly mặc áo giữ ấm ở bên trong, cảm thấy vẫn chưa đủ, lại mặc thêm một cái áo len mỏng, rồi khoác thêm một áo khoác lông mới yên tâm ra cửa Khách sạn mở điều hòa nên không cảm thấy gì, ra khỏi sảnh khách sạn mới chân chính gọi là lạnh đến rụt cổ. Thần ly tỷ, giờ mới tháng 11a, chị đã lấy quần áo tháng chạp ra để mặc sao. Phong thái ngồi chờ thần ly ở sofa trong sảnh, nhìn thấy cách nàng ăn mặc không khỏi choáng váng. Đến lúc huyết rơi thì chị phải làm sao a? Mà kệ, hiện tại cứ giữ ấm trước đã. Quý thần ly rụt cổ chui vào trong xe chờ, bảo tài xế mở máy sưởi lên thần ly tỷ nói không sai mặc nhiều không sai phòng lạnh giữ ấm mà phong thái lên xe theo còn không quên định hót một chút phim trường cách khách sạn không xa quý thần ly muốn tới đoàn phim mới trang điểm chưa đến 6 giờ nàng đã phải dậy trên đường xe cộ thưa thớt đến đáng thương khi đến địa điểm quay phim nhân viên công tác mới đến được mấy người chào hỏi từng người quý thần ly nhanh như chớp vào phòng thay đồ đóng chặt cửa lại mặc dù trong phòng không có điều hòa nhưng so với đứng bên ngoài hứng gió lạnh thì tốt hơn nhiều Đợi nửa giờ chuyên viên trang điểm, stylist cùng nhân viên công tác mới lần lượt đến, hàn huyên vài câu với quý thần ly rồi bắt đầu trang điểm thay đổi trang phục, khi trang điểm gần xong thì trong phòng có thêm một người đến. Này, chị dâu, cửa phòng thay đồ đột nhiên truyền đến tiếng nói, phòng đang bận rộn ồn ào lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên cửa muốn nhìn xem một chút chủ nhân của giọng nói này là ai. Mình Diễm đột nhiên bị hơn 10 đôi mắt nhìn chằm chằm, hoảng sợ mỉm cười vừa xin lỗi mọi người vừa tiến vào bên trong, đứng đằng sau Quý Thần Ly. Cảnh đầu tiên là cảnh trường học Quý Thần Ly đã đổi sang quần áo thể dục rộng thùng thình màu trắng xanh, nhưng dáng người nàng thon dài yêu điệu, mặc vào mang lại cảm giác cao gầy nhẹ nhàng khoan khoái, không khó coi, stylist làm cho nàng kiểu tóc đuôi ngựa buộc cao, vài sợi tóc xõa xuống trên trán, trang điểm nhẹ nhàng, lộ ra hương vị ngây thơ non nớt. Minh diễm thưởng thức người trong gương trong chốc lát huyết xáo một cách không đứng đắn. Ôi, chị dâu mặc quần áo như vậy thật đúng là giống học sinh cấp ba nha, em nhìn mà xấu hổ. Minh diễm là nữ chính còn lại cuộc là nữ minh tinh tuyến một đã từng diễn qua nữ chính trong mấy bộ phim nổi tiếng, có phòng trang điểm cùng stylist riêng, không dùng chung phòng với quý thần ly. Sau khi chuẩn bị xong liền tới đây viếng thăm người chị dâu mình mới thấy qua vài lần, trang phục cũng đã đổi thành đồng phục cao chung. Tạo hình trong phim của cô là tóc ngắn, tóc mái đen huyền rũ ở trên chán, gần như để mặt mộc đứng đằng sau quý thần ly, nhìn trong trắng như thiếu nữ mới trưởng thành, nhưng mà biểu cảm trên mặt không đứng đắn, vẻ mặt như lưu manh. Cô trong phim vào vai nữ sinh ngoan ngoãn học hành giỏi giang, bản thân bên ngoài lại giống tiểu lưu manh không nghề nghiệp không học thức. Quý thần ly không xa lạ với Minh Diễm, Minh Diễm là em gái ruột của Minh Lãng, kiếp trước cũng là nữ chính còn lại của bộ phim này. Là chị em ruột thịt do một mẹ đẻ ra vậy mà tính cách hai người lại hoàn toàn trái ngược nhau, mình lãng lãnh đạm máu lạnh còn Minh diễm lại khôn khéo giỏi xã giao ở đoàn làm phim ai cũng có thể làm quen từ đạo diễn đến nhân viên công tác không ai cô không thể xưng huynh gọi để. Từ gốc là trường tụ thiện vũ, người có tay áo dài thì giỏi nghề múa, thời xưa tay áo là một đảo cụ quan trọng trong biểu diễn vũ đạo. tay áo càng dài múa sẽ càng đẹp càng uyển truyền. Câu này vốn có hàm ý có điều kiện thuận lợi thì làm việc sẽ thành công, sau này dùng để chỉ người giỏi xã giao có tiền tài thế lực biết dùng thủ đoạn. Tiếp trước quý thần ly ở Minh Gia, đại khái Minh Diễm là người duy nhất đối với nàng còn có tính người ít nhất gặp mặt sẽ gật đầu chào hỏi. Hơn nữa hai người còn phải ở gần nhau đóng phim suốt ba tháng, ngẩng mặt lên là thấy nhau cho nên thái độ quý thần ly với Minh Diễm cũng tính là ôn hòa hơn. Chị dâu nhìn em mặc đồng phục trông có đẹp không? Minh Diễm đứng đối diện gương khó khăn lắm mới xoay được một vòng, quý thần ly ở trong gương nhếch môi cười. Đẹp, quý thần ly gật đầu. Cô trang điểm xong rồi sao? Vâng, chị dâu chị đọc xong kịch bản chưa? Đây vẫn là lần đầu tiên em đóng phim chủ đề này, em sợ diễn ẩu sẽ bị chị Thanh lam mắng. Mình Diễm nói xong thè lưỡi, cái động tác rõ ràng là giả bộ nai tơ này không chỉ không khiến người khác khó chịu, ngược lại còn khiến mọi người vui vẻ, mấy chuyên viên trang điểm vẫn không lên tiếng cũng âm thầm cười trộm. Cô vẫn nên là gọi tên tôi đi cái xưng hô kia quá khó xử. Quý thần ly cũng đã trang điểm thay trang phục xong, soi gương chỉnh lại kiều tóc xoay người vươn tay về phía Minh Diễm. Ở đoàn làm phim mọi người đều là đồng nghiệp mấy tháng tiếp theo hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, Minh Diễm nắm tay quý thần ly cười một tiếng, cô lớn lên giống mình lãng đến năm phần, đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt hơi rủ xuống. Khi cười rộ lên mắt cong như trăng lưỡi liềm, khi không cười ánh mắt thực sự sắc bén, nhìn qua thật không dám lại gần, nhưng Minh Diễm thích cười, cho nên mắt vẫn luôn cong cong. Minh Diễm nắm tay Quý Thần Ly vẫn chưa buông ra, dùng khóe mắt quan sát xung quanh, phát hiện không ai chú ý hai người bên này, cố ý tiến sát lại Quý Thần Ly, dán lại gần lỗ tai nàng nói, "Thần Ly, chị biết câu tiếp theo sau câu không gì ăn ngon bằng sủi cảo là gì không?" Nói xong còn chớp chớp mắt nhìn Quý Thần Ly. Câu này đúng là đã đi quá đà, sắc mặt Quý Thần Ly lập tức khó coi, Minh Diễm lại cười ha ha, vỗ bả vai nàng nhẹ nhàng nói, "Thần Ly chị tức giận sao?" "Em nói giỡn, xin chị bớt giận, nhưng cũng là chị chiếm tiện nghi của em, chị so với em còn nhỏ hơn em 2 tuổi, vậy mà lại thành trưởng bối của em." Khi hai người đang nói chuyện phòng thay đồ lại xuất hiện thêm một người, Minh Diễm thấy người đang tới, hai mắt sáng ngời. "Hân Viễn?" Người mới tới đúng là Hàn Hân Viễn, vẫn như trong trí nhớ của quý thần ly hào phóng yêu nhã, tiến đến ôm nhẹ minh diễm, sau đó cười nhìn quý thần ly. Quý tiểu thư, lâu không gặp, quý thần ly không có hàm dưỡng tốt như Hàn Hân Viễn, không sai, kiếp trước nàng coi Hàn Hân Viễn như kẻ thù, kiếp này tuy không có mối quan hệ tình địch nhưng căm thù lâu như vậy, bảo nàng lập tức coi như không có chuyện gì đúng là chuyện không thể. Cho nên quý thần ly nghe Hàn Hân Viễn chào hỏi, chỉ hừ một tiếng còn không thèm chào lại. Mình diễm nhận ra không khí có điểm gì đó không đúng, cười ha ha truyền đề tài, hân viễn, không phải em định ra nước ngoài tu nghiệp sao? Sao đột nhiên lại đến đây? Em nhàn rỗi buồn chán đến bệnh cũ sắp tái phát vất vả lắm mới tìm được cách tiêu tốn thời gian, nên diễn vai quần chúng trong phim của chị. Hàn hân viễn dường như không để ý thái độ quý thần ly, cười vỗ vỗ bả vai Minh Diễm trêu chọc. À Diễm, chị được lắm, mặc đồng phục vào trông rất giống học sinh cao trung, mặc như thế này đi mấy trường học tán tỉnh tiểu cô nương tuyệt đối thành công. Minh Diễm cười mắng, biến đi, mấy đứa nhỏ đó vẫn còn vị thành niên. Bộ chị cầm thú như vậy sao? Nhìn ra được Minh Diễm và Hàn Hân viễn quan hệ rất tốt, không phải bình thường ai cũng châm chọc cười đùa Minh Diễm như vậy, được hai người đứng chung một chỗ, xung quanh liền hình thành một vòng từ trường, người khác không cách nào chen chân vào được. Quý Thần Ly cũng không muốn xen vào giữa hai người, thấy hai người tám chuyện đến khi thế ngất trời, ngắt lời nói, Minh Diễm, Hàn Tiểu Thư, hai người chậm rãi nói chuyện tôi ra ngoài trước. Chờ một chút, Hàn Hân viễn gọi, Quý Tiểu Thư có thể nói chuyện một chút không? Quý Thần Ly nỗ lực bảo trì mỉm cười. Xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta không có chuyện gì để nói. Chỉ 5 phút sẽ không chậm trễ thời gian của cô. Hàn Hân viễn đến bên cạnh quý thần ly kéo nàng ra khỏi phòng thay đồ, đồng thời quay lại nói với Minh Diễm. a Diễm chị đi trước đi, chờ lát nữa lên phim trường gặp sau. Được hai người nhanh lên nha. Không được để chị một mình nghe thanh lam tỉ mắng. Minh Diễm không yên tâm đứng đằng sau dặn dò, chỉ thấy Hàn Hân viễn vẫy vẫy tay, không biết nghe được hay không. Vì bối cảnh là trường học nên đoàn làm phim dựng cảnh ở một khu nhà đại học bên cạnh có một con sông nhỏ. Thứ bảy được nghỉ học bờ sông không có người, vô cùng yên tĩnh. Hàn Hân Viễn và Quý Thần Ly đi dọc theo con đường đê nhỏ đá quội, đi hơn một phút Hàn Hân Viễn vẫn như cũ không có dấu hiệu muốn nói chuyện. Quý Thần Ly không biết trong hồ lô Hàn Hân Viễn giấu cái gì, không kiên nhẫn, dứt khoát ngừng bước. Hàn Tiểu Thư chỗ này không có ai, Tiểu Thư có chuyện cứ nói thẳng, đừng chậm chế tiến độ quay phim của đoàn. Hàn hân viễn cũng dừng bước ngồi xuống ghế dài ven đường, nói quý thần ly tôi còn chưa kịp chúc mừng cô và Minh lãng kết hôn. Không cần chúc mừng, đã ly hôn. Quý thần ly ngồi xuống đầu còn lại của chiếc ghế. Thật sao, trong mắt hàn hân viễn lóe lên một tia kinh hỉ, nhưng trong nháy mắt đã hoài nghi hỏi lại, hai người không phải vừa mới kết hôn sao? Hiện thời Hàn Hân Viễn vẫn chưa phải Hàn Hân Viễn thâm tàng bất lộ của 7 năm sau, có cảm xúc gì đều hiện hết trên mặt rất dễ đoán, quý thần ly nhìn mặt cô không che giấu được cao hứng phấn chấn, bật cười, dường như Hàn Tiểu Thư rất vui vẻ. Có thể không vui vẻ sao, chứng ngại vật chứng mắt nhất đã không còn, sau này Hàn Hân Viễn và minh lãng chỉ cần tiêu giao sung sướng, quý thần ly chỉ mong sao cặp sao chổi này bay cách mình thật xa, mắt không thấy tâm không phiền. Quý Tiểu Thư nhìn lầm rồi. Hàn hân viễn thu hồi biểu tình trên mặt khách khí cười. Quý tiểu thư, mặc kệ nói thế nào cô cũng đã cứu tôi một mạng, để hôm nào tôi mời cô một bữa. Được nói sau, so với ăn một bữa cơm quý thần ly tình nguyện để hàn hân viễn cách mình càng xa càng tốt nàng lười không muốn nghe hàn hân viễn nói chuyện vô nghĩa ủi oài đứng dậy. Hàn tiểu thư thông thả ngồi tôi phải về phim trường. Nàng đi được vài bước thì suy ngẫm, lại bổ sung thêm, cô yên tâm, tôi và Minh lãng ly hôn là thật sẽ không chậm trễ thời gian ân ái của hai người. Nói xong định đi, kết quả quý thần ly xoay người còn chưa đi xa, đã bị hàn hân viễn gọi lại. Quý tiểu thư, quý thần ly quay đầu lại, cảm ơn cô đã trả a lãng lại cho tôi. Quý thần ly cười xoay người, hai tay đút trong túi quần đồng phục rộng thùng thình chậm rãi đi xa. Từ trả lại này dùng thật tốt. Đến bây giờ quý thần ly mới hiểu được dù là kiếp trước hay kiếp này minh lãng đều không thuộc về mình, kiếp trước nàng cố chấp quá mức ương ngạnh chen chân vào tình yêu của người khác, kiếp này tất cả đã quay về quỹ đạo thật tốt. chương 10, làm người phải có cốt khí, con người sống một đời, không phải chỉ vì hai chữ cương trực thôi sao? Khi quý thần ly tới phim trường nhân viên công tác đã chuẩn bị ổn thỏa. Minh Diễm ngồi ở phòng chờ dựng tạm đọc kịch bản, tạ Thanh Lam đang cùng thờ quay phim điều chỉnh góc quay, vẫn đội chiếc mũ lưỡi chai khi gặp quý thần ly vào mùa hè, trời lạnh thế nhưng bên trong chỉ mặc áo thôn bên ngoài khoác áo jacket, vẻ mặt vô cùng mất kiên nhẫn quý thần ly nhìn thấy còn cảm thấy lạnh thay cô. Thần ly thì của em chị chạy đi đâu a? Chị mà không đến đạo diễn chuẩn bị ăn tươi nuốt sống em đến nơi rồi. Phong thái tìm vài vòng ở phim trường cũng không tìm được quý thần ly, lúc chuẩn bị khóc ra nước mắt thì quý thần ly xuất hiện, phong thái nhanh chân lôi kéo tay nàng đưa đến trước mặt tạ Thanh Lam ở bên kia, nói như tranh công, đạo diễn. Thần ly tỷ tới rồi, tạ Thanh Lam rời mắt khỏi ống kính trưng ra bộ mặt như thế quý thần ly thiếu cô hàng trăm vạn cô lại đến muộn. Lần này thật là quý thần ly sai, nàng biết điều mà xin lỗi, đạo diễn thực xin lỗi, sẽ không có lần sau. Đáng tiếc tạ Thanh Lam không thèm cảm kích hừ một tiếng, ngữ khí lạnh lùng mà chào phúng, tổng tài phu nhân có thể hạ mình tham gia quay phim là vinh hạnh của tôi, có thể tới đã là cho mọi người mặt mũi, nào dám làm phiền tổng tài phu nhân xin lỗi. Bản thân quý thần ly không quá nổi danh, người biết nàng không nhiều lắm, ngay cả mấy người quay phim cũng không có ai biết nàng. Nhưng mà danh tiếng Minh lãng lưu truyền đã lâu, lại là đại lão bản đứng trong hậu trường chi tiền, gần đây còn vì tin tức kết hôn với nữ nhân huyên náo xôn xao dư luận, đề tài này mấy tháng nay trong nháy mắt hạ gục cả độ thảo luận của mấy nữ minh tinh tuyến một. Cho nên mấy người quay phim nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên, máy móc cũng không thèm độc muốn nhìn một chút nữ nhân có thể khiến Minh lãng liều mạng bất hòa với bao đối tác cũng nhất định phải kết hôn rốt cuộc chồng như thế nào. Nhìn xong thì trong mắt lộ rõ sự thất vọng, hai mắt một mũi cũng chỉ là người thường, tuy so với người bình thường thì xinh đẹp hơn một chút, nhưng lăn lộn trong cái giới giải trí này ai mà chả có vài phần tư sắc. Dung mạo này của quý thần ly, trong cái vòng mỹ nhân như mây này chỉ ở cái trình độ trung đẳng, một ngôi sao hạng hai bình thường, thật không hiểu minh tổng tài coi trọng nữ nhân này ở điểm nào. Bị mọi người tập trung nhìn chăm chú quý thần ly cơ hồ có thể cảm nhận được sự khinh thường trong mắt bọn họ, khó chịu như người bị lột trần chuồng giữa nơi công cộng, mặt lúc xanh lúc đỏ qua một lúc lâu mới nghẹn ra một câu, chỉ sợ người nào đó muốn làm tổng tài phu nhân còn làm không được. Lời này chính là ám chỉ hàn hân viễn, nghe được lời này lỗ tai quần chúng cũng thay đổi khẩu vị, còn tưởng rằng quỷ tài đạo diễn tạ Thanh Lam cũng muốn làm phu nhân minh ra, lại sôi nổi quay đầu nhìn tạ Thanh Lam. Phong thái thấy không khí có biến, vội vàng sen vào khuyên can tạ đạo diễn tạ đạo diễn. Thần ly tỷ đến trễ là em thông báo sai địa điểm làm chị ấy chậm trễ, ngài đại nhân đại lượng tha thứ cho em lần này. Em đảm bảo không có lần sau. Tạ Thanh Lam liếc mắt nhìn phong thái một cái, rất thường thụ ánh mắt đáng thương vô cùng kia cô và quý thần ly ở phương diện đấu võ mồm cuối cùng cũng có thể chiếm thế thượng phong, cục tức nghẹn trong cổ vài tháng qua rốt cuộc cũng trôi xuống, lại còn có cái người đại diện này nhìn thuận mắt không ít vung tay rộng lượng thả hai người đi. Phong thái nhanh chân lồi kéo quý thần ly rời đi quý thần ly banh mặt đứng im tại chỗ cô phải lôi kéo rất nhiều lần mới kéo được người đi. Quý thần ly và phong thái đi rồi, mình diễm mới cầm kịch bản ung dung đến trước mặt tạ Thanh Lam Máy quay điều chỉnh xong chưa? Minh Diễm hỏi quay phim. Đã xong Minh Tiểu Thư, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu quay. Nhân viên quay phim không biết quý thần ly, nhưng Minh Diễm là nhân vật vang dội trong giới, sao có thể không biết, vừa thấy cô lại gần vẻ mặt lập tức tươi cười lên. Vất vả rồi, làm phiền mọi người một chút tôi muốn một mình nói vài câu với tạ đạo diễn. Mấy quay phim tuy rằng còn muốn bát quái nghe tin đồn của mấy minh tinh này nọ, nhưng e ngại thân phận cùng địa vị của Minh Diễm ở trong giới, chỉ nói một câu không vất vả rồi rời đi. Sau khi nhân viên công tác rời đi hết, Minh Diễm mới đóng kịch bàn lại, tay phải đặt lên vai tạ Thanh Lam, cợt nhà cười. Được rồi, không phải mới muộn vài phút sao Thanh Lam tỷ chị sao mà tức giận như vậy. Tạ Thanh Lam liếc mắt Minh Diễm đang kề sát mình, tức giận nói, chị thật không rõ rốt cuộc Minh lãng nhìn chúng đứa ngôi sao hạng hai kia ở điểm nào. Mình diễm học mấy bậc hiền chết trong phim Cổ Trang, giả bộ vuốt bộ dâu không tồn tại trên mặt mình, làm như có thật nói, tình một chữ này, như người uống nước ấm hay nước lạnh thì họ tự biết chúng ta đều là người ngoài, cổ nhân nói Thanh Quan khó quản việc nhà, hơn nữa tính tình tỷ của em chị cũng biết chuyện của hai người chúng ta sao quản được. Thanh Quan nan đoạn ra vụ sự Quan Thanh Liêm còn không phân định được việc nhà chuyện gia đình là chuyện vô cùng phức tạp, người ngoài không nên xen vào. Tạ Thanh Lam không cam lòng kéo thấp phành mũ lưỡi chai xuống. Quản được hay không quản được phải thử xem mới biết. Minh Diễm vừa nghe ý thứ trong lời cô nói cười nhẹ. Chị kiềm chế một chút hình như chị em rất để ý cô diễn viên nhỏ này, đừng để đến lúc đó liên lụy em gánh tội thay. Tạ Thanh Lam khinh thường nhìn Minh Diễm, vậy em mau cút đi, để chị ở đây gánh tội một mình. Quý thần ly trở lại phòng nghỉ vẫn luôn trầm mặt không nói câu nào, phong thái biết nàng tức giận, thở dài khuyên bảo thần ly tỷ người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, người ta là đạo diễn, chị sao phải bất khuất so đo với cô ta làm gì? Quý thần ly cười nhạo, con người sống một đời, không phải chỉ vì hai chữ cương trực thôi sao? Nàng sống hai kiếp nhưng vẫn không học được đạo lý sinh tồn trong cái giới này. Nàng từ trong xương cốt đã cương trực thẳng thắn, học không được bộ dáng trường thụ thiện vũ kia của Hàn Hân viễn, minh diễm hay phong thái, đạo lý sống của cô là thế nào cũng phải cùng người tranh cao thấp đúng sai, lăn lộn nhiều năm như vậy, nửa cái bằng hữu trong giới giải trí còn không có. Thời xưa tay áo là một đạo cụ quan trọng trong biểu diễn vũ đạo, tay áo càng dài múa sẽ càng đẹp, càng uyển truyền. Câu này vốn có hàm ý có điều kiện thuận lợi thì làm việc sẽ thành công, sau này dùng để chỉ người giỏi xã giao có tiền tài thế lực biết dùng thủ đoạn Vậy cũng phải tùy thời tùy điểm chứ, Phong Thái nhìn trang điểm trên mặt quý thần ly bị trôi mất một ít cầm bông dặm phấn từ bàn trang điểm lên dặm dặm lại thần ly tỷ. không phải em đã nói chỉ. Phong Thái còn đang muốn giáo dục quý thần ly thì ngoài phòng có tiếng gõ cửa. Xin hỏi quý tiểu thư có trong này không? Có, Phong Thái hướng cửa nói, mời vào, từ ngoài cửa tiến vào một thanh niên trẻ tuổi đến trước mặt quý thần ly tươi cười. Quý tiểu thư, đạo diễn nói cảnh đầu hôm nay tạm thời để lại trước tiên quay cảnh thứ hai. Phong thái cảm thấy kỳ quái, không phải cảnh đầu đã chuẩn bị xong hết rồi sao? Trang điểm cũng đã xong, giờ sửa vẫn còn kịp sao? Còn kịp còn kịp, nam thanh niên vội vàng gật đầu. Đạo diễn nói hôm nay thời tiết không thích hợp quay cảnh đầu, hơn nữa cả hai cảnh đều là bối cảnh trường học một trường quay, máy móc bên kia cũng đã dựng xong rồi, bảo tôi qua đây đưa quý tiểu thư tới. Phong Thái cũng từng theo Quý Thần Ly quay mấy bộ phim, đột một sửa đổi trình độ quay chụp tuy hiếm nhưng không phải không có tạ thanh lam và Quý Thần Ly có tư thù cá nhân, nhưng ở đoàn phim phải lấy công việc làm trọng, hẳn sẽ không cố ý làm khó Quý Thần Ly, vì thế cô nhìn nam thanh niên khách khí cười nói, đã biết vất vả cậu dẫn đường cho chúng tôi. Phong tiểu thư khách khí quá, đó là chuyện nên làm thôi. Cảnh hai quay ở gần hồ nhân tạo tình tiết chính là nhân vật của Quý Thần Ly vô tình bị rơi xuống nước và được nhân vật của Minh Diễm nhảy xuống cứu. Tình tiết rơi xuống nước loại này đều dùng diễn viên thế thân, diễn viên chính chỉ cần ở trong nước quay biểu cảm khuôn mặt và đọc thoại là được. Nhưng thời điểm quý thần ly đến lại được báo là không có thế thân, phải tự mình hoàn thành cảnh quay. Như vậy sao được, diễn viên của tôi xảy ra chuyện gì các người chịu trách nhiệm nổi sao? Phong Thái vừa nghe xong liền nóng nảy, đi theo phó đạo diễn lý luận hơn nữa thời tiết đang lạnh như vậy, lỡ như diễn viên mắc bệnh chậm trễ tiến độ quay phim trách nhiệm này ai gánh vác? Anh gánh vác được sao? Phong tiểu thư bớt giận. Phó đạo diễn cười khổ. Tính tình đạo diễn chắc cô cũng biết. Nói một không hai, cô cũng biết chúng tôi gọi cho dễ nghe là phó đạo diễn, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là kẻ bưng trả rót nước cho đạo diễn mà thôi. Ngài đại nhân đừng chấp tiểu nhân, thông cảm cho chúng tôi. Tôi thông cảm cho anh, ai thông cảm cho chúng tôi? Phong thái giờ đây đã hoàn toàn vứt bỏ bộ dáng tươi cười thùm tỉm dễ nói chuyện hiền lành ngày thường, chừng mắt nhìn phó đạo diễn cãi tay đôi, việc này chúng tôi tuyệt đối không đồng ý. Đạo diễn ở đâu? Tôi muốn gặp đạo diễn. A Thái, quý thần ly thấp giọng kìm nén phong thái, mặt không biểu tình nhìn phó đạo diễn đầu đang đầy mồ hôi lạnh anh đi nói với đạo diễn tôi quay. Thần ly tỉ, phong thái gấp đến độ rậm chân, cái tên tạ thanh lam kia rõ ràng là muốn gây sự với chúng ta. Mệt em còn tưởng cô ta mang cái danh quý tài đạo diễn tốt xấu sẽ không bụng dạ hẹp hòi như vậy, không nghĩ tới là tên tiểu nhân lấy việc công trả thù riêng. Không được việc này chúng ta phải báo với Minh Tổng. Em đứng lại đó cho chị. Quý thần ly lạnh mặt quát lớn một tiếng. Em lại muốn tạ thanh lam chọc xương chị xỉa sói lần nữa đúng không? Làm người phải có cốt khí. Quý thần ly đời trước đã sống đủ ớt ức, chỉ vì một minh lãng mà trước mặt sau lưng nàng không biết bị bao người minh trào ám phúng, vài lót mặt mũi bị ném không còn một mảnh. Tiếp này vài lót tạm thời chưa đề cập đến, nhưng mặt mũi thế nào cũng phải đem về ít nhất phải là một người đường đường chính chính, chứ không phải cái cô diễn viên nhỏ kết hôn cùng Minh Tổng, như thế chỉ cần cô tách khỏi minh lãng thì người cũng không thể làm. Ánh sáng máy quay đã chuẩn bị xong, hiện trường im lặng, Quý Thần Ly đứng ở ven hồ nhân tạo, liếc mắt nhìn camera phía sau trong nháy mắt rồi xoay người lại đối diện với mặt hồ. Tạ Thanh Lam ngồi trước máy theo dõi, vừa lúc mắt đối mắt với Quý Thần Ly, rõ ràng chỉ là một diễn viên nhỏ hạng 2, lớn lên chẳng ra gì, còn dùng thủ đoạn ti tiện ép buộc Minh Lãng kết hôn, một ánh mắt như vậy, lại có thể nhìn ra được chút cao ngạo từ xương tủy. Nàng cầm quyển sách đứng đối diện hồ, gió lạnh cuối thu đầu đông bọc hàn ý, thổi tung bộ đồng phục to rộng rán sát vào thân thể quý thần ly, quân lấy đường nét đứng thẳng tiêu sái của nàng, rõ ràng là con hát trong giới giải trí, lại có chút phong tư văn nhân thanh nhã. Lúc này rồi còn ra vẻ thanh cao thật là đã làm cái kia rồi còn muốn lập đền thờ, tạ thanh lam cười lạnh cầm loa hô tất cả mọi người chuẩn bị. Thông thường để chỉ những người đã làm những việc hồ thẹn xấu xa nhưng lại không muốn người khác mỉa mai mình. Trợ lý trường quay cầm bảng phân cảnh hô, cảnh một lần một action. Quý thần ly cầm sách đi dọc bờ hồ, camera từ từ di chuyển theo bước chân của nàng, nàng hết sức chăm chú đọc sách dường như không chú ý ven hồ có một chỗ trống nho nhỏ, đột nhiên hụt chân, ngã xuống hồ. bùm một tiếng, gió nhẹ thổi qua, mặt hồ gợn sóng rồi rất nhiều bọt nước nổi lên, quý thần ly ở trong nước vùng vẫy mấy cái chỉ nghe đạo diễn cầm loa hô cắt. Động tác ngã qua cứng đờ quay lại lần nữa. Hồ nước không sâu, quý thần ly toàn thân ướt đẫm từ dưới nước lên bờ, nhìn camera mỉm cười thản nhiên như thể đã biết từ trước nước lạnh thấu xương, nàng nỗ lực cưỡng ép bản thân không được phát run, nhưng cơ mặt vẫn theo sinh lý giật giật một chút. Mình lãng vừa mới kết thúc một cuộc họp là kế hoạch đầu tư sang năm của công ty, mấy kẻ già đời trong hội đồng quản trị ai cũng có tính toán nhỏ nhặt của riêng mình, người này người kia lôi kéo nửa ngày, một cuộc họp kéo dài từ sáng đến chiều cuối cùng cũng có chút kết quả, mình lãng ấn thái dương mệt mỏi tan họp rất nhanh phòng họp không còn bóng người, chỉ còn mình cô ở lại. Điều hòa mở vừa ấm, mình lãng lại đột nhiên thấy rét run cơ thể bất giác run dày. Tháng 11 vừa đến cũng nghĩa là cửa ải cuối năm đang tới rất gần, là thời điểm bận nhất trong năm, Minh Lãng đã vài ngày bận rộn đến nỗi chỉ được ngủ 2-3 tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng có chút thời gian dư giả, đang định nhắm mắt lại nghỉ ngơi thì chợt nhớ đến Quý Thần Ly. Đếm đếm ngày, điện ảnh có lẽ đã bắt đầu quay, không biết em ấy xem xong kịch bản sẽ có phản ứng gì. Vì thế Minh Lãng mở mắt nheo lại, hỏi trợ lý đứng đằng sau, điện ảnh của Quý Thần Ly tiến độ thế nào. Hôm nay vừa mới bắt đầu quay. Minh Lãng suy nghĩ một lát lại hỏi, "Buổi chiều còn có kế hoạch gì sao?" "Minh tổng, buổi chiều công ty con bên kia muốn phái người qua đây, còn có vài khách hàng từ A quốc." Lùi lại, Minh Lãng nói, "Buổi chiều đi phim trường." "Trương 11 tôi không cần cô." Minh Lãng muốn đỡ nàng một tay, nàng lại như bị ong chích mà né tránh Minh Lãng. "Tôi không cần cô." Cắt, quay lại lần nữa. Giọng tạ thanh lam không thay đổi chút nào, đồng dạng đáng ghét một lần một lần mà lặp lại cùng một câu nói quý thần ly đã không còn nhớ rõ cô ta nói câu này đã bao nhiêu lần. Nàng toàn thân lạnh bốt gần như không còn độ ấm thậm chí đến nóng lạnh bây giờ nàng còn phân biệt được được nhân viên cứu hộ từ trong nước kéo lên, sắc mặt xanh trắng, môi đông lạnh không còn huyết sắc. Tay nhân viên cứu hộ khi bắt lấy tay nàng bị lạnh run lên một chút đưa người lên bờ thở dài bên tai nàng một tiếng. Làm diễn viên đúng là không dễ dàng, đều phải kiếm miếng cơm ăn, trước màn ảnh thì quyến rũ xinh đẹp nhưng sau màn ảnh không chừng bị người khác say vò. Cảnh quay này đã quay tới 4 giờ chiều, tới tới lui lui chỉ có một ống kính, đặc tả cận cảnh viễn cảnh không dứt mà lặp lại, ngay cả mấy phó đạo diễn cùng trợ lý đứng sau tạ Thanh Lam đã bắt đầu không đành lòng, nhưng hết lần này đến lần khác tạ Thanh Lam một điểm ý tư muốn buông tha quý thần ly đều không có. Mọi người trong lòng ngầm hiểu mà không nói ra tám phần là vị tổng tài phu nhân này đắc tội đạo diễn, nhưng nàng cũng thật cứng đầu, liều chết ngoan cố với đạo diễn chứ một câu mềm mỏng nhận lỗi cũng không nói. Một trợ lý lắc đầu thầm than cô nương này đúng là chết não rồi, nhận sai chịu thua có gì khó khăn lắm đâu mà không làm được. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đây chính là đạo diễn A. Trừ phi quý thần ly bỏ diễn, nếu không cuộc sống sau này của nàng chỉ có đau khổ. Mà cái tay tạ đạo diễn tạ Thanh Lam này đúng là không sợ chết tổng tài phu nhân còn dám động vào trêu đùa, xem ra mấy tin đồn từ bên ngoài không phải không có lý, minh tổng có lẽ thật là bị quý thần ly nắm nhược điểm mới phải kết hôn. Nếu không người yêu của mình bị người ta tra tấn như vậy, sao có thể thờ ơ không thèm lộ mặt? Quả nhiên người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Suy nghĩ như vậy, đồng tình của mấy người kia với quý thần ly đều phai nhạt không ít. Quý thần ly cứng đờ đứng trên ven bờ trên người là bộ đồng phục đã ướt đẫm mang theo nước bùn cùng rong cùng những thứ bẩn thỉu khác trong hồ dính nhấp vào ra quý thần ly một cơn gió lạnh thổi qua mang đi chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trên người nàng thân thể nàng không chịu nổi mà bất giác run lên hàm răng va vào nhau cầm cập thậm chí lông mi cũng run dày dữ dội nàng nhắm hai mắt nuốt nước bọt hơi thở thở ra đều là lãnh khí. Đầu óc phảng phất đã không còn là chính mình, trong đầu có vô số cây búa từ bốn phương tám hướng đập mạnh xuống, ong ong ủ ủ quý thần ly cảm thấy não mình như bị đập nát, đóng phim lời thoại ống kính máy quay gì gì đó nàng đã sớm quên hết, nàng thậm chí quên cả lý do vì sao mình phải đứng nơi này, chỉ biết máy móc nghe thấy giọng nói chán ghét của tạ Thanh Lam thì lập tức nhảy xuống nước. Ngày này trôi qua dài dằng rẳng. Mí mắt quý thần ly nặng đến suýt không mở ra được qua cái khe sáng nhỏ hẹp trước mắt mà nhìn bầu trời một chút bầu trời xám xịt như hồi sáng, bây giờ là mấy giờ cũng không cách nào đoán được. Phân đoạn một cảnh ba action, nghe được quý thần ly phản xạ có điều kiện nhảy xuống nước bùm một tiếng, ngay cả lần thứ mấy nàng cũng không nghe rõ. Cát, tim quý thần ly nhảy tới cổ hỏng, quay lại, quả nhiên là hai từ kia trái tim treo ở cổ hỏng quý thần ly lại nặng nặng rơi trở về. Quý thần ly nương tay nhân viên cứu hộ trèo lên bờ, nhìn máy quay, dùng hết khí lực toàn thân ở trên miệng cong môi lên cười yếu ớt. Tạ Thanh Lam ngồi sau máy theo dõi thu hết mấy biểu tình của nàng vào đáy mắt ngay cả cơ mặt vì rét lạnh mà run dày bất thường của nàng cũng không bỏ qua. Mình diễm ngồi bên cạnh tạ Thanh Lam đọc kịch bản vừa ngẩng đầu ngay lúc thấy được nụ cười nhạo trong dây lát kia của quý thần ly. Đồng phục của quý thần ly ướt dầm dề dính ở trên người, tóc bị hồ nước làm cho lung tung hỗn độn tùy ý dán vào cổ vào mặt nàng, trên mặt còn dính mấy cọng rêu xanh, vài nhánh cành khô. Mái tóc đen tuyền tương phản với gương mặt tái nhật như thờ giấy, biểu cảm trên mặt quý thần ly đã sớm cứng đờ ánh mắt cũng đã mơ hồ, nhưng toàn thân lại đứng thẳng tắp bờ môi không huyết sắc mím thành một đường, sắc bén như tư thế đứng thẳng của nàng. Ách người chị dâu này của em quả không phải người thường, khó trách chị em coi trọng cô ta như vậy. Minh Diễm cuốn kịch bản lại nắm trong tay, lộ ra biểu tình vừa kinh ngạc vừa khâm phục, dùng khuỷu tay chọc tạ Thanh Lam, vui đùa nói, này, đủ rồi đấy, cô ta hiện tại ít nhất cũng coi như là nửa người Minh ra, bị trị hành hạ như thế, chuyển ra ngoài thì còn ra thể thống gì. Thôi bỏ đi tốt xấu gì cũng cho Minh ra nhà em một ít mặt mũi. Tạ Thanh Lam nhìn máy theo dõi mặt vô biểu tình, động cũng không thèm động, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mình diễm lại thuyết phục em biết chị phải chút giận cho hân viễn, nhưng đây không phải là cách hay, có đúng không? Tương lai còn dài, chị của em giao cô ta cho em, lỡ như cái cô chị dâu rẻ tiền này thật sự xảy ra chuyện gì, chị của em không phải không thể lăng trì em. Mồi tạ thanh lam khẽ nhếch định nói gì đó, từ xa lại truyền tới một tiếng khàn giọng chửi ầm lên tạ thanh lam. Mày là đô tiểu nhân, mày lấy việc công trả thù riêng, tiểu nhân như mày mà cũng xứng làm đạo diễn sao, tao nhổ vào, mày nhớ kỹ mặt tao. Lỡ như thần ly thì xảy ra chuyện gì tao sẽ không để mày yên đâu. Mình diễm quay đầu nhìn lại, hóa ra âm thanh là từ phòng nghỉ truyền đến, cửa phòng nghỉ khóa chặt, chỉ có một cửa sổ thông khí, Phong thái chính là ghé vào cửa sổ chửi ầm lên, mắng cả một buổi trưa, giọng nói đã khàn khàn. Mình diễm lại cười một tiếng, đứng dậy vạn vẹo uốn éo, cái eo đã mỏi như. Cái người đại diện nhỏ này đúng là có tinh thần, mắng suốt từ chưa đúng không? Cuống họng sắp vỡ rồi. Tạ Thanh Lam nghe được tiếng chửi mắng của phong thái, hai mắt tối sầm lại, một lần nữa cầm lấy loa quay lại. Từ đã, xa xa phía sau chuyển đến mệnh lệnh ngăn lại, Tạ Thanh Lam và Minh Diễm đồng thời xoay người, nụ cười trên mặt Minh Diễm đông cứng lại. Minh lãng từ lối vào phim trường xài bước đi tới, theo sau là trợ lý và mấy vệ sĩ cô đi quá nhanh, tóc dài ngang lưng bị gió thổi rối tung áo khoác màu đen cũng bay phấp phới, một tiếng ngăn lại kia là trợ lý hô lên. Tốc độ Minh Lãng rất nhanh, Tạ Thanh Lam và Minh Diễm còn chưa kịp phục hồi tinh thần, cô đã tới trước mặt hai người. Tỷ tỷ Minh Diễm rụt cổ lùi về sau hai bước, mắt không tự nhiên mà tránh sang hướng khác. Minh Lãng nhìn quanh một vòng, Quý Thần Ly đâu? Minh Diễm nhìn Tạ Thanh Lam, trên mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Tỷ, không phải gần đây công ty rất bận rộn sao? Chị sao có thời gian rảnh qua đây? Còn không báo trước một tiếng, chị dâu đang đóng phim. Ta hỏi em Quý Thần Ly ở đâu? Minh Lãng quát, thanh âm không lớn, nhưng so với gió bắc thổi còn lạnh lẽo hơn, người xung quanh nghe được đều run lên ba cái, không tự chủ được mà cúi đầu, thở cũng không dám thở. "Chị dâu, chị dâu Minh Diễm ấp à ấp úng không nói ra lời, Tạ Thanh Lam hừ một tiếng, cười khinh miệt. "Minh Lãng, hân viễn mấy năm nay vì cậu trả giá không ít chẳng lẽ cậu không biết sao? Tôi xem lương tâm cậu bị chó gặm hết rồi." Sắc mặt Minh Lãng xanh mét. "Tôi hỏi Quý Thần Ly ở đâu? Cô ta" Không đợi tạ Thanh Lam nói hết lời, mắt Minh Lãng đã khóa chặt trên màn hình theo dõi, nữ nhân trong màn ảnh chật vật không chịu nổi, thân thể run như cầy sấy, nàng ban đầu còn có thể cố gắng đứng thẳng, nhưng sau đó chân bùn rùn đứng không vững, ngã người vào trong nước. Đồng tử Minh Lãng co rút lại, đẩy mạnh Minh Diễm và tạ Thanh Lam sang một bên, một cước đá ngã máy theo dõi chắn trước mặt, lao như mũi tên chạy ra ngoài, chờ đến khi Minh Diễm phản ứng lại, cô đã chạy đến bên hồ, không chút chần chừ nhảy xuống minh diễm rất hiếm khi thấy Minh lãng mất khống chế cảm xúc như vậy, từ sau khi Minh lãng tiếp quản Minh ra thì một lần cũng chưa thấy qua. Trong lòng cô cả kinh, hoảng hốt ý thức được hóa ra cái cô diễn viên nhỏ kia trong lòng thì của mình khả năng còn quan trọng hơn tưởng tưởng. Mình diễm vẻ mặt đau khổ nhìn về phía tạ thanh lam. Lần này chết chắc rồi, hồ nước lạnh đến thấu xương khoảnh khắc Minh lãng nhảy xuống hồ trái tim cô cũng lạnh lẽo theo cô bơi rất giỏi so với mấy nhân viên cứu hộ phục trang nặng nề thì nhanh hơn một bước chụp được quý thần ly quý thần ly đã hôn mê hai mắt nhắm nghiền đôi môi run lên thân thể bất tri bất giác run rẩy kịch liệt quý thần ly quý thần ly mình lãng ôm quý thần ly vào trong ngực thân thể nàng so với hồ nước còn lạnh hơn mình lãng muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho quý thần ly nhưng căn bản chỉ như muối bỏ biển hai mắt quý thần ly nhắm lại nửa điểm phản ứng cũng không có quý thần ly em tỉnh lại minh lãng luống cuống, dùng sức lay động quý thần ly cứ như làm như vậy thì người trong lòng ngực có thể tỉnh lại. Tôi không cho em chết, em không thể chết được em có nghe hay không? Quý thần ly tỉnh lại đi, nếu em dám chết tôi sẽ tôi sẽ san cái cô nhi viện kia thành bình địa. Tôi nói được làm được em có nghe thấy không? Có lẽ mình lãng lay động khiến quý thần ly còn đang hôn mê cảm thấy không thoải mái, hoặc cũng có thể là lời của mình lãng kích thích nàng quý thần ly thật sự tỉnh. Hồ nước quá lạnh, cơ thể minh lãng khiến nàng thấy ấm áp lạ thường, vì thế tay nàng theo bản năng ôm sát khổ minh lãng ép mình vào lòng ngực minh lãng không để ra chút khoảng cách thừa nào. Không được cô đã đáp ứng tôi không động đến bọn họ quý thần ly cầm gác trên vai minh lãng, theo thào vào lỗ tai minh lãng, hơi thở phun trên lỗ tai minh lãng quá lạnh khiến cô run dày. Thần ly, hai mắt minh lãng sáng ngời ôm chặt quý thần ly giống như muốn đem nàng dung nhập vào cơ thể mình. Thật tốt quá tôi còn tưởng vẫn may em không có việc gì môi minh lãng rán trên vành tay quý thần ly. Vẫn may em không có việc gì, quý thần ly cảm thấy sau tay rơi xuống một chất lòng ấm áp người nàng quá lạnh thế cho nên những chất lòng ấm áp đó đều đặc biệt nóng bỏng, như là có thể làm bỏng của nàng. Minh lãng, quý thần ly rốt cuộc khôi phục một chút ý thức, đúng vậy, minh lãng khàn giọng nói, thần ly tôi ở tôi ở đây. Quý thần ly hừ một tiếng cười yếu ớt, sau đó đẩy vòng tay Minh Lãng ra, vươn tay hướng mấy nhân viên cứu hộ đứng bên cạnh đang không biết phải làm gì. Tôi không còn sức làm phiền mọi người giúp đưa tôi lên. Minh Lãng muốn đỡ nàng một tay, nàng lại như bị ong chích mà né tránh Minh Lãng. Tôi không cần cô, quý thần ly dựa vào bà vai nhân viên cứu hộ trong miệng vẫn lầm bẩm: tôi không tôi không cần cô. Minh Lãng chơ mắt nhìn người mà một giây trước vẫn còn ở trong lòng ngực mình, giờ khắc này tình nguyện dựa vào một cánh tay xa lạ cũng phải tránh khỏi cô cứ như cô là thứ gì đó bẩn thỉu không chịu nổi. Tôi không cần cô, đây là phản ứng bản năng và chân thật nhất của Quý Thần Ly. Nước hồ như thẩm thấu vào lỗ chân lông rồi tiến thẳng vào lục phủ ngũ tạng của Minh Lãng, trái tim cô giờ đây cũng lạnh buốt. Nhân viên cứu hộ đưa quý thần ly lên bờ, hai chân nàng đã vô pháp chống đỡ cơ thể, ngồi sụp xuống ven bờ, vật lộn hồi lâu cuối cùng mất đi ý thức. chương 12, đều là giả. Thần ly minh lãng cắn nhẹ vành tai của quý thần ly thù thì. Cái gì mới là thật? Lạnh, lạnh quá, quý thần ly cảm thấy mình như lạc lối trong một hầm băng tối tăm không ánh mặt trời, nàng muốn mở mắt nhưng mí mắt như bị keo dính lại làm thế nào cũng không mở ra được. Nàng tuyệt vọng chạy về phía trước, nhưng kiểu gì cũng sẽ trở lại chỗ cũ. Không đường, không lối thoát, không nhân ảnh, không ai có thể cứu nàng, nàng chỉ có thể ôm đầu gối co người lại run lên bần bật. Nơi đây tám phần là địa ngục quý thần ly mịt mờ sợ hãi, đột nhiên một vật ấm áp mềm mại bao lấy nàng. Toàn thân nàng lạnh lẽo, khó khăn lắm mới có thứ gì đó mang chút nhiệt độ, mà kệ là thứ gì, nàng vội vã tranh thù thời gian dán cơ thể lên. Độ ấm vừa phải quý thần ly ôm chặt vật kia cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều mở ra, ngón chân duỗi ra thoải mái. Mình lãng ôm quý thần ly nằm trên giường bệnh quý thần ly vùi đầu tiến sâu vào lòng ngực cô, hai tay túm chặt vạt áo còn không ngừng rút càng sâu vào ngực cô. Đêm khuya đầu đông, gió bắc tràn về mang theo cái lạnh xuyên qua các con hẻm thét gào đập vào từng ô cửa sổ. Mình lãng một tay ôm eo quý thần ly tay kia hờ hững nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, hai mắt nhìn cửa sổ không biết đang suy nghĩ gì. Người quý thần ly thật nóng, sốt cao gần 40 độ, hoàn toàn không có dấu hiệu hạ sốt. Bác sĩ nói là viêm phổi cấp tính tay trái của nàng còn ghim kim truyền dịch minh lãng sợ nàng cự quậy làm rớt kim tiêm, đành phải đè tay trái nàng lại không cho nàng nhúc nhích. Liên tục sốt cao khiến ra quý thần ly ửng đỏ bất thường, đầu nàng vùi trong lòng ngực minh lãng, lộ ra chiếc cổ thon dài, vừa trắng vừa ửng hồng tựa như một quả táo chín. Hơi thờ của nàng phả vào vạt áo của minh lãng, rất gần với ít hầu minh lãng, một khoảng da nhỏ nhiễm một tầng mồ hôi mỏng, dán vào da minh lãng. Ánh mắt minh lãng chuyển từ khung cảnh ngoài cửa sổ đến cần cổ trắng như thiết đang phiếm hồng ẩn hiện trong đêm của quý thần ly, nuốt nước miếng, cảm thấy hệ thống sưởi trong bệnh viện đặt nhiệt độ quá cao, miệng lưỡi khô khốc. Minh lãng nhìn cửa phòng bệnh cách đó không xa. Bây giờ đã là nửa đêm, bác sĩ trực phòng đã đi nghỉ, đây còn là phòng bệnh cao cấp. Không có Minh Lãng cho phép ai cũng đừng hỏng đặt được nửa bước chân vào. Vậy nên Minh Lãng cúi đầu, muốn nếm thử rốt cuộc cái cần cổ nhỏ bé không ngừng tản ra khí thức sụ hoặc kia có tư vị gì. Nhưng môi cô vừa chạm vào cổ quý thần Ly đã nghe thấy quý thần Ly nhắm mắt mơ màng nói mê. Ly hôn Minh Lãng buông tha tôi đi. Minh Lãng dừng động tác vẫn duy trì tư thế môi dán vào cổ quý thần Ly qua vài giây mới ngẩn đầu lên cầm tựa vào đỉnh đầu quý thần Ly thở dài thật sâu. Phòng bệnh yên tĩnh không tiếng động, phải lắng nghe cẩn thận mới có thể nghe được tiếng tích tích tích của chất lòng trong chai truyền dịch nhỏ xuống. Quý thần ly trong bóng đêm tìm được nguồn nhiệt ấm áp thân thể dần dần không còn lạnh nữa, xung quanh nàng bắt đầu có ánh sáng, đến khi nàng ý thức được bản thân đã trôi đến một phim trường của một bộ phim nào đó. Hình như đây là phim chiến tranh thời dân quốc lúc này đang quay cảnh bắn nhau, hiện trường bất ngờ có tiếng nổ đinh tai nhức óc quý thần ly đứng bên cạnh bị dọa sợ. Nhưng bên cạnh nàng là một cái lán lộ thiên, bên trong có một cô gái trẻ tuổi tay trái đặt trên bàn phím tay phải cầm con chuột, mắt không chớp chăm chú nhìn máy tính, trên đầu đeo tai nghe. Thời điểm tiếng nổ vang lên, hai tay cô không hề run, thậm chí mắt cũng không thèm chớp. Diện mạo của người kia rất quen, nhưng Quý Thần Ly không nhớ nổi đã gặp cô ở đâu. Sau đó trong lán xuất hiện một người phụ nữ khác tóc dài ngang vai, mặt vô biểu cảm trang điểm nhẹ nhàng, nhưng mũ quan thực lập thể, nháy mắt đã hạ gục những minh tinh hoa đán có trong ấn tượng của quý thần ly. Người nọ chỉ mặc một áo thôn màu trắng đơn giản, phối với quần dài lửng cắt gấu và đôi giày mũi nhọn đế bằng, để lộ làn da trắng nõn từ mắt cá chân tới mờ bàn chân, và xương nhô ra từ mắt cá chân đặc biệt tinh xào. Ngũ quan lập thể, đẹp tỷ lệ cân đối, mặt không góc chết tương đương với gương mặt có tỷ lệ vàng theo tiêu chuẩn phương Tây. Quý thần Ly biết người phụ nữ này, đây là phiên bản trẻ hơn của Minh Lãng bây giờ. Khi đó cô còn chưa hoàn toàn tiếp quản Minh ra, dung mạo vẫn chưa hoàn toàn nở rộ coi như là giả bộ lạnh lùng cũng không thể che giấu được sự ngây thơ, ăn mặc cũng nhẹ nhàng thoải mái, nhưng lông mày đã thấp thoáng khí chất lăng lệ túc sát sau này. Lăng lệ túc sát, sát khí dữ dội, lạnh lùng. Minh lãng vào trong lán, lẳng lặng đứng sau cô gái mang tai nghe một lúc, lập tức có nhân viên thức thời mang qua một chiếc ghế dựa. Cô ngồi xuống, vắt chéo chân, hai mắt chăm chăm nhìn màn hình máy tính, thỉnh thoảng nhân tiện nhìn cô gái đang đeo tai nghe. Hai người căn bản như không phát hiện ra Quý thần Ly yên lặng đứng một bên đã quan sát hết thảy, nhưng Quý thần Ly lại dường như nhớ ra gì đó. Nàng nhớ ra cô gái mang tai nghe này chính là mình. Đây là chuyện cách đây bao nhiêu năm? Năm đó quý thần ly học đại học còn chưa tốt nghiệp, đang thực tập ở đoàn phim, chuyên ngành của nàng chính là thiết kế mỹ thuật sân khấu điện ảnh, cầm thư giới thiệu của giáo viên hướng dẫn tiến vào đoàn phim này thực tập vị trí là biên tập cắt ghép hậu kỳ. Công việc đại khái là hằng ngày đi theo đoàn làm phim, tiến hành cắt ghép thô đoạn phim gốc của lần quay mới nhất, sau đó đưa cho biên tập viên chuyên nghiệp để chỉnh sửa và chế tác thành phim. Công việc này tuy vất vả, nhưng biên tập chỉ dẫn cho quý thần ly là tiền bối chuyên nghiệp quý thần ly đi theo học được không ít kinh nghiệm, mỗi ngày trải qua rất phong phú. Có thể dựa vào chính đôi tay mình kiếm tiền, được công ty đánh giá cao quý thần ly đối với tương lai ngập tràn tin tưởng, cảm thấy nàng từ đây có thể cùng đào nguyên hưởng cuộc sống hạnh phúc, ai ngờ sau này gặp phải minh lãng, vạn kiếp bất phục. Quý thần ly muốn chạy qua chạy đến trước mặt phiên bản trẻ tuổi của mình tự cho nàng một tắt cảnh cáo nàng phải tránh thật xa người phụ nữ kia, nhưng hai chân quý thần ly như bị rót trì, một chút cũng không thể động đẩy. Vì thế nàng phải trơ mắt nhìn, nhìn phiên bản trẻ tuổi của mình cắt ghép xong đoạn phim, thở vào nhẹ nhõm tháo tay nghe xuống, quay đầu lại, hai mắt đúng lúc đối diện với minh lãng ngồi phía sau. Quý thần ly trẻ tuổi có chút kinh ngạc nàng lần đầu tiên thấy một phụ nữ đẹp như vậy. Không biết cô là ai, chỉ cho rằng đó là minh tinh nào đó của đoàn phim, vì thế khách khí tê cười. Thật ngại quá, đây là nơi cơ mật của đoàn làm phim, không phải nhân viên không được đi vào, ngài đi lạc vào đây sao? Phim trường ở bên cạnh cái lán kia, cô là biên tập viên hậu kỳ sao? minh lãng hỏi, ách tạm thời vẫn đang là học việc. Quý thần ly trẻ ngại ngùng gãi ót, sau đó lại kiên định cười nói, nhưng tôi tin tưởng sau này có thể trở thành biên tập viên hậu kỳ hạng nhất. Quý thần Ly đứng bên nhìn, nghe được câu này thì lắc lắc đầu ảo não tự cười chế diễu mình. Nàng muốn nói cho nữ sinh này, em sẽ không trở thành biên tập viên hậu kỳ hạng nhất tương lai em sẽ trở thành một ảnh hậu bị người đời phỉ nhổ, đều là do người phụ nữ trước mặt em ban tặng. Mình lãng nhoẻn môi cười nhẹ cô nhìn lên máy tính một đoạn video ngắn mới được cắt thô, gật đầu, nhất định sẽ được chính là nụ cười này, khóe miệng hơi cong lên, bên má có lúm đồng tiền hình bán nguyệt, nho nhỏ cực kỳ xinh đẹp, Quý Thần Ly thấy xong thì ngây người, ngây ngốc hỏi Minh Lãng. "Chị là minh tinh sao? Hả? Chị cười lên thật đẹp mắt." Quý Thần Ly nói xong mới ý thức được mình nói gì, vội vàng chắp tay giải thích. "Em em em, em không phải ý này, em là định nói định nói" Nàng mất đầu mất não giải thích một hồi, cả mặt đỏ bừng, Minh Lãng nhìn nàng cảm thấy thú vị, lại cười thêm lần nữa, nụ cười còn tươi hơn trước, khóe mắt cong lên. Mặt quý thần ly càng đỏ, rũ đầu chịu thua ý em là chị thật xinh đẹp. Minh Lãng dần thu hồi nụ cười, nhẹ nhàng nói cô thật thú vị. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Minh Lãng và quý thần ly. Thời gian đã quá lâu, lâu đến nỗi quý thần ly sống đến hai kiếp nàng tưởng rằng nàng đã quên ai ngờ khi chuyện thật sự xảy ra trước mắt, mỗi một câu nói mỗi một biểu cảm rất nhỏ nàng đều nhớ rất rõ như một bộ phim điện ảnh đang chiếu trước mặt nàng. Khi đó quý thần ly trẻ người non dạ nàng cho rằng một người tươi cười với người khác đại biểu cho người đó tốt với bạn ít nhất là không chán ghét. Nàng cho rằng Minh Lãng có thể chú ý bản thân mình, chỉ ra rằng trên người nàng có điều gì đó hấp dẫn Minh Lãng, nàng cho rằng chỉ cần mình đối xử tốt với Minh Lãng, Minh Lãng một ngày nào đó sẽ động tâm. Hiện tại nhìn lại một lần nữa cô mới biết được mọi thứ đều là giả. Ngày đó sở dĩ Minh Lãng đặc biệt đi làm quen với nàng, chỉ bởi nàng đang chỉnh sửa đoạn phim có hàn hân viễn mà thôi. Máy tính, bàn ghế, minh lãng và quý thần non nứt đều dần hóa thành khói bụi theo gió tiêu tan, xung quanh thứ gì cũng không có quý thần ly lại quay về căn hầm lạnh băng không thấy ánh mặt trời. giả. quý thần ly nằm lại trên sàn nhà lạnh lẽo, hai tay che mắt cười khổ. Tất cả đều là giả. nàng nỗ lực nhắm mắt lại nhưng vẫn có chất lòng theo khe hở giữa tay và mắt đi xuống. Vài tia sáng mờ mịt bắt đầu xuyên qua bầu trời ngoài phòng bệnh, gió bắc gào thét cả đêm cũng đã ngừng thổi, và cơn sốt cao của quý thần ly cũng dần dần hạ xuống. Minh lãng vẫn ôm quý thần ly như vậy suốt cả đêm, cả đêm chưa từng nhắm mắt. Cô cả đêm nghe quý thần ly nói mớ, khi thì lạnh quá, khi thì minh lãng, cô buông tha tôi đi qua nửa đêm lại nghe nàng nói cô thật thú vị. Sau đó, quý thần ly bắt đầu trốn trong lòng ngực minh lãng khóc, vừa khóc vừa nói, đều là giả. Nói một cách chính xác thì, như thế cũng không thể gọi là khóc. Khóc là một loại phát tiết nước mắt đi xuống kèm theo gào thét mang đi hết thầy khổ sở và tuyệt vọng, như quý thần ly, chỉ có thể gọi là rơi lệ mà thôi. Kiềm chế, run dày, thận trọng, cắn chặt răng, chỉ sợ để lọt một xíu âm thanh, ngay cả nói mớ cũng là lầm bầm nho nhỏ. Thần ly minh lãng cắn nhẹ vành tai của quý thần ly thù thì. Cái gì mới là thật? Quý thần ly trong mộng lắc đầu, một chữ cũng không nói minh lãng thở dài, mốt đi giọt nước mắt cuối cùng đọng lại trên khóe mắt nàng. Giấc mơ này kéo dài thật lâu, quý thần ly loạn thất bát tao suy nghĩ cả đêm, đến khi nàng có thể tỉnh lại khỏi giấc mộng, mở to mắt nằm một mình trong căn phòng trống rỗng, sụp vào mũi là mùi nước sát trùng gai mũi, nàng nhìn trái nhìn phải trong phòng một người cũng không có. Quý thần ly đỡ cái đầu như sắp nổ tung ngồi dậy, nỗ lực hồi tưởng lại xem đã xảy ra chuyện gì. Ký ức nàng chỉ có đến khi cơ thể nàng kiệt sức rồi ngã xuống hồ, những chuyện xảy ra sau đó nàng hoàn toàn không nhớ được chỉ nhớ nàng đã có một giấc mơ rất dài, trong mơ lúc lạnh lúc nóng, nàng làm gì trong mơ cũng không nhớ rõ. Nhưng quý thần ly phát hiện ở bên cạnh gối mình có một sợi tóc không dài, đen nhánh, nhẹ nhàng nằm trên gối còn mang theo chút hương thơm, vừa nhìn đã biết là của người phụ nữ khác quý thần ly và nữ nhân này dây dưa 10 năm, cái mùi hương dầu gội đầu này nàng nhớ rõ như lòng bàn tay. Cổ họng nàng khô khốc lồng ngực đau đớn, che miệng bất giác ho khụ khụ. Bảo em đừng dính vào cái tên họ minh kia, giờ biến bản thân thành thế này, em đã sướng chưa? Ở cửa truyền đến giọng mắng của một nữ nhân quý thần ly che miệng ngẩn đầu nhìn qua, ho khan đều đã quên. Đào nguyên tỉ, sao chị lại đến đây? chương 13, tôi yêu quý thần ly. Mặt hàn hân viễn giản rụa nước mắt, nghẹn ngào hỏi. Chị nói chị yêu quý thần ly, là thật sao? Buổi sáng, người nhà Minh ra hiếm khi có cơ hội quay quần một chỗ dùng bữa sáng, mẹ của Minh Lãng ôn Ngọc Tú vừa phết mứt sâu tay lên bánh mì vừa nói. À Lãng à, em con đã quỷ ở từ đường cả một đêm rồi. Dù em con có phạm tội tay trời con cũng không nên phạt mạnh tay như vậy có đúng không? Từ sau khi cha Minh Lãng, Minh Quang Văn lui về sau để lại gia nghiệp cho Minh Lãng, ông không còn quan tâm đến sự tình của Minh ra mà dẫn vợ ôn Ngọc Tú đi du lịch khắp thế giới. Hơn nữa mình lãng bất chấp ông phản đối khăng khăng phải kết hôn với quý thần ly, ông càng thêm tức giận bỏ đi ngay lập tức không tham gia hôn lễ của con gái. Ông mới trở về từ Australia ngày hôm qua, ngồi còn chưa ấm chỗ đã thấy minh diễm sụ mặt trở về nhà, không nói tiếng nào tiến vào từ đường, quỳ thẳng xuống quên cả chào hỏi cha mẹ. Năm đó ôn Ngọc Tú sinh Ngọc Diễm có hơi khó sinh, trải qua bao nhiêu gian nan mới sinh hạ thành công nữ nhi, không cần con gái phải thừa kế sản nghiệp Minh ra, từ trước đến nay đều là nuông chiều nâng niu trong lòng bàn tay, đừng nói đến phạt roi, từ nhỏ đến giờ ngay cả một câu nặng lời cũng chưa từng nói. Theo lý thuyết khi biết mẹ yêu đã trở lại, phản ứng bình thường của Minh Diễm nên là kéo tay ôn Ngọc Tú hỏi mẹ mua quà gì cho con Australia chơi có vui không, lần sau mẹ đi phải mang con đi theo các loài. Nhưng Minh Diễm trở về không chỉ không tới trước mặt mẹ làm nũng ngược lại không thanh không vang mà chạy vào từ đường quỳ xuống Ôn Ngọc Tú kinh hãi vội vàng chạy tới hỏi con gái yêu đã xảy ra chuyện gì Minh Diễm cúi đầu rũ mắt bị mẹ hỏi nhiều quá mới phải nói mẹ đi hỏi thì đi Ôn Ngọc Tú nghe xong lập tức vội vàng gọi điện thoại cho con gái lớn Minh Lãng ai ngờ điện thoại tắt máy Minh Lãng mãi đến 6-7 giờ sáng hôm nay mới về đến nhà Ôn Ngọc Tú sợ Minh Diễm quỷ cả đêm sẽ sinh bệnh nên đứng ở bên cạnh hết lời khuyên nhủ, nhưng Minh Diễm trời sinh ngoan cố càng nghe càng như được lên dây cót nghe lời ôn Ngọc Tú như gió thoảng qua tay, không nhúc nhích quỷ ở từ đường cả một đêm, đến khi Minh Lãng trở về ăn sáng cô vẫn còn quỷ. À Lãng em Diễm Nhi từ nhỏ thân thể không tốt lỡ như quỷ nhiều sinh bệnh thì. Tay Minh Lãng đang đọc tờ báo mới được giao sáng nay, lật sang trang khác dường như không nghe thấy lời mẹ ôn Ngọc Tú khuyên bảo. Cốt nhục mình sinh ra, ôn Ngọc Tú biết rõ tính cách của Minh Lãng, con gái từ nhỏ đã có chủ kiến, lại được giáo dưỡng theo tiêu chuẩn của người thừa kế, chuyện hài tử đã quyết định thì dùng đến tám đầu châu cũng không kéo lại được. Mắt thấy không khuyên nổi Minh Lãng, ôn Ngọc Tú quay đầu, muốn nháy mắt ra hiệu cầu cứu chồng, nhưng chỉ thấy chồng cũng đang đọc báo chẳng qua Minh Lãng đang đọc ấn bản tài chính kinh tế, còn chồng mình thì đọc ấn bản xã hội. Đúng là hổ phụ sinh hổ từ tư thế đọc báo của hai cha con giống nhau như đúc đến cả tần suất lật trang báo cũng không sai một giây. Khụ khụ, ôn ngọc tú ho khan hai tiếng để gây sự chú ý của chồng, nhưng Minh Quang Văn như không nghe thấy, không nhúc nhích tí nào. Ôn ngọc tú mất kiên nhẫn, đành phải véo tay Minh Quang Văn. Minh Quang Văn từ sau kính lão thị liếc mắt nhìn ôn ngọc tú một cái, lại lật báo sang trang khác, hư lạnh hiện tại con gái đã là chủ gia đình, chuyện trong nhà do con gái định đoạt anh quản không được. Ông vẫn còn vì chuyện kết hôn của Minh Lãng mà bực bội, nói xong lại trừng mắt liếc Minh Lãng một cái. Minh Lãng thờ ơ nhìn ánh mắt thức giận của cha uống xong mụn sữa cuối cùng trong ly, lau miệng đứng lên, con ăn xong, ba mẹ cứ từ từ ăn. À Lãng, em gái con vẫn còn đang quỳ đấy. Ôn ngọc tú sốt ruột muốn đuổi theo, bị Minh Quang văn ngăn lại. Hai con đều đã là người trưởng thành, chuyện của con để con tự giải quyết. Hơn nữa Minh Lãng cũng không phải người không biết lý lẽ, em đừng nhọc lòng. Em đừng nhọc lòng sao, ông Ngọc Tú vừa nghe được lời này của chồng thì không vui. Diễm Nhi từ nhỏ thân thể yếu ớt anh không phải không biết. Nếu Diễm Nhi xảy ra chuyện gì em sẽ không để yên cho hai cha con các người đâu. Minh Quang Văn không thể hiểu được, chuyện xảy ra đâu có liên quan đến anh. Ôn Ngọc Tú sụ mặt đem bữa sáng trước mặt chồng mới ăn được một nửa dọn vào trong bếp. Không phải thì từ trên người anh rơi xuống nên anh không biết đau lòng. Tú Tú, anh còn chưa ăn xong đâu. Ăn ăn an, ăn, an, anh chỉ biết ăn, Minh Quang Văn, trong lòng lão giao ủy khuất, nhưng lão gia không nói. Minh Lãng bước vào cửa từ đường, thấy Minh Diễm vẫn còn đang quỳ trước bàn thờ tổ tiên. Minh Diễm quỳ cả đêm, lưng hơi khom xuống, mông ngồi trên cẳng chân, đầu hữu khí vô lực ngẹo sang bên. Thời điểm Minh Lãng đến trước mặt Minh Diễm phát hiện em gái đang nhắm mắt ngủ ở tư thế này đúng là không dễ chịu, còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Minh Lãng dùng đầu gối đẩy đẩy lưng Minh Diễm Minh Diễm không có phòng bị, người bị nghiêng sang một bên, cũng may phản ứng nhanh nhạy, hai tay chống được xuống sàn nhà mới không bị ngã xuống đất. Tỷ, Mình Diễm dụi mắt còn đang buồn ngủ, lại thành thực mà tiếp tục quỳ trên nền. Sao tỷ lại đến đây? Mình lãng đứng ở bên cạnh, hạ mắt nhìn xuống. Em biết sai rồi sao? Biết sai rồi. Mình Diễm rất thức thời, hơn nữa việc này cũng là nàng với tư cách em dâu không làm tròn đạo nghĩa, hụt đầu nhận lỗi. Là em không tốt thì giao chị dâu cho em, em lại không bảo hộ chị dâu kỹ càng, còn liên hợp với người ngoài bắt nạt chị dâu. Chị dâu là người một nhà với chúng ta, em từ nay về sau nhất định sẽ chăm sóc chị dâu thật cẩn thận, quyết không cho bất cứ kẻ nào thương tổn chị dâu. minh diễm không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ duy nhất tì tỉ hơn mình một tuổi này. Cô khi nhỏ được mẹ cưng chiều cha thì bận rộn chuyện công ty, vì thế từ nhỏ đều là minh lãng quản giáo. Cho nên cô đối với Minh Lãng từ trước đến nay luôn là kính sợ, khi biết tì tì nổi giận, nhận sai cũng vô cùng thành khẩn. Minh Lãng nhìn em gái ruột của mình, không biết ngoại trừ bắt em gái quỳ một đêm thì phải phạt như thế nào, xét đến cùng quý thần ly bị bắt nạt thành như vậy, đều là Minh Lãng chính mình làm sai. Nếu không phải Minh Lãng khinh thường Quý Thần Ly, nếu không phải Minh Lãng không quan tâm Quý Thần Ly, Quý Thần Ly là bạn đời hợp pháp của Minh Lãng, là nửa chủ nhân của Minh ra, sao có thể ở nơi Minh Lãng không nhìn thấy bị bắt nạt thành như vậy mà không có ai dám đứng ra thay nàng nói một câu. Mấy kẻ quanh năm lăn lộn trong giới giải trí đó rất biết nhìn ánh mắt của người khác, chỉ cần Minh Lãng có chút coi trọng với Quý Thần Ly, bọn họ sẽ không dám làm càn. Suy cho cùng, đều là cô sai, quý thần Ly và Minh Diễm đều không có tội, Minh Lãng chỉ đang lợi dụng lỗi lầm của bản thân để trừng phạt người khác mà thôi. Thái độ nhận sai thành khẩn của Minh Diễm khiến Minh Lãng không biết phải nói gì, hai chị em một đứng một quỳ chìm vào trầm mặt. Sau thời gian một tách trà quản gia đi vào kính cần nói tiểu thư, hàn tiểu thư đưa tạ tiểu thư tới. Minh Lãng gật đầu, đưa bọn họ đến sảnh phụ chờ ta. Quản gia đi rồi Minh Lãng mới nói với Minh Diễm. Bất kính với chị dâu, tự em ước lượng thời gian chịu phạt đi. Nói xong thì ra khỏi từ đường, đi về phía sảnh phụ. Mình diễm nhìn bóng lưng lạnh lùng của tỷ tỷ mình, vẻ mặt đau khổ giờ khóc giờ cười. Từ trước đến nay tỷ tỷ còn chưa từng để mắt đến quý thần ly, sao mà chỉ sau một đêm kết hôn lại đột một thay đổi. Theo lời minh lãng, không chừng cô còn phải quỷ ở đây thêm một ngày nữa minh diễm cử động đầu gối sắp tàn phế của mình, mặt ủ mày ê thầm than nữ nhân đúng là dễ thay đổi, nhất là nữ nhân cao cao tại thượng Trong sảnh Hàn Hân Viễn và Tạ Thanh Lam đang ngồi trên sofa uống trà, Tạ Thanh Lam mặt lạnh tay khoanh trước ngực, Hàn Hân Viễn ngồi bên cạnh thỉnh thoảng nói gì đó, ngẫu nhiên Tạ Thanh Lam sẽ cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên sự khinh thường. a lãng chị đến rồi. Hàn hân viễn còn đang khuyên tạ thanh lam, vừa thấy minh lãng vẻ mặt liền bừng sáng tươi cười dạng dỡ định đi qua khoác tay cô, nhưng bị minh lãng nghiêng người một cái tránh đi. Ánh mắt hàn hân viễn ảm đạm xuống không ít tạ thanh lam ngồi trên sofa nhìn thấy cảnh này, mặt ngày càng tối sầm. À lãng, hôm nay là em đưa thanh lam đến đây xin lỗi. Hàn hân viễn thu hồi vẻ mặt ảm đạm. Miễn cưỡng lên dây có tinh thần cười nói, chuyện ngày hôm qua em đã nghe qua, việc này là thanh lam không đúng, chờ lát nữa em và thanh lam tự mình đi xin lỗi quý tiểu thư a lãng chị đừng thức giận. Nàng nói xong thì hai mắt đã đỏ hoe, một bên nước mắt đã bắt đầu tích tụ trong con mắt to tròn nhìn rất đáng thương. Tạ thanh lam thức giận, lớn tiếng cãi lại, chị không làm gì sai cũng sẽ không đi xin lỗi. Còn à họ quý kia giờ làm bạch liên hoa sao? Lúc à ta chơi chiêu ép minh lãng kết hôn sao không thấy à ta như vậy? Thanh Lam chỉ im lặng, hân viễn kéo tay tạ Thanh Lam thấp giọng quát lại quay đầu thấp thòm bất an nhìn Minh Lãng. À Lãng, lần này đúng là Thanh Lam làm sai, nhưng chị ấy cũng là vì em, chị chị đừng trách Thanh Lam có được không. Minh Lãng nhìn hàn hân viễn nước mắt như sắp rơi, lại nhìn đến bên cạnh là tạ Thanh Lam đang khó chịu cuối cùng mở miệng. Trước kia là tôi chưa nói, để hai người hiểu lầm. Hàn hân viễn trong lòng sợ hãi, cảm giác như biết Minh Lãng sắp nói gì cắn môi khẩn cầu lắc đầu cầu Minh Lãng đừng nói. Nhưng Minh Lãng vẫn nói, tôi và Quý Thần Ly kết hôn bởi vì tôi yêu em ấy. Nước mắt trong mắt Hàn hân viễn rốt cuộc cầm không được từng giò từng giọt rơi xuống. Tạ Thanh Lam một bước sông đến trước mặt Minh Lãng cắn răng hỏi. Cậu nói gì, tôi yêu Quý Thần Ly. Minh Lãng cái đồ tạ Thanh Lam nắm chặt tay định đấm vào cái khuôn mặt xinh đẹp kia của Minh Lãng bị Hàn hân viễn ngăn lại. Thanh Lam, tạ Thanh Lam cứng cổ do dự mấy phút, hai bàn tay vẫn nắm chặt chưa thả ra, xoay người ngã xuống sofa như chút giận, không thèm liếc mắt Minh Lãng một cái. Sắc mặt Minh Lãng vẫn lãnh đạm như cũ, không rõ là có tâm tình gì, chậm rãi nói với tạ Thanh Lam, tôi đã liên hệ với bên Mỹ đăng ký cho em học thêm tiến sĩ ngành đạo diễn ở bên đó, cũng đã báo với tạ ra em sau này cũng ở lại đó luôn đi. À Lãng, đến đây thì hàn hân viễn không chịu nổi, khóc lóc gọi to tên Minh Lãng. Chỉ vì một quý thần ly mà chị đến cả bạn bè cũng không cần sao. Chị có nhất thiết phải vậy không? Tạ Thanh Lam vừa mới ghi được dấu ấn trong giới điện ảnh nước nhà chưa tốt nghiệp đại học đã nhận giải đạo diễn xuất sắc nhất trước mắt là đạo diễn thế hệ mới triển vọng nhất Trung Quốc tiền đồ trải gấm hoa. Tốc độ đào thải của giới giải trí không chỉ áp dụng với minh tinh mà còn áp dụng với tất cả mọi người trong cái giới này. Tạ Thanh Lam hiện tại chính là thời điểm sự nghiệp đang thăng hoa, nếu lúc này xuất ngoại nhân mạch của cô trong giới đạo diễn cũng coi như xong. Khỏi phải nói cũng biết nước Mỹ bên kia đạo diễn người Hoa muốn ra tác phẩm khó như thế nào. Hàn Hân Viễn và Tạ Thanh Lam quen nhau từ thời còn học đại học đến bây giờ đã trở thành bản thân. Minh Lãng giờ đây dùng thủ đoạn tàn nhẫn chặt đứt đường sống của bản thân cô như thế cô sao có thể không thức giận. Minh Lãng, Tạ Thanh Lam cười chế nhạo Chỉ vì một con hát cô làm tốt lắm. Cô nói xong thì đẩy vai Minh Lãng rời đi, đầu cũng không thèm quay lại. Sảnh phụ giờ chỉ còn lại hai người Minh Lãng và Hàn Hân Viễn. Mặt hàn hân viễn giản rụa nước mắt nghẹn ngào hỏi. Chị nói chị yêu quý thần ly, là thật sao? chương 14, lòng dạ sắt đá. Người ngoài đều nói trái tim chị làm bằng đá. Mình lãng em xem chính là hòn đá còn mềm hơn chị ba phần. Mình lãng vẫn duy trì cái tư thế vừa rồi mới bị tạ thanh lâm xô vào, khẽ gật đầu. Đúng vậy, vì thế nước mắt hàn hân viễn càng kìm không được mất hết sức lực ngã vào sofa, hai tay che mặt khóc lóc thê lương, bờ vai run rẩy lầy bẩy. Một câu thốt ra khỏi kẽ tay Vì sao? Mình lãng không trả lời Hàn hân viễn khóc đủ rồi Sụt xịt hỏi lại a lãng, khi đó chị và quý thần ly kết hôn Em hỏi chị có yêu quý thần ly không? Chị còn nhớ rõ chị nói gì không? Mình lãng sững sờ một lúc hoảng hốt nheo mắt lại Sau đó mới nhớ ra cô khi đó chém đinh chặt sắt Nói không có khả năng Một đường để lùi cũng không có Sau đó mình lãng lại nhớ tới mấy tháng trước Quý thần ly nói với mình câu kia Ai cũng sẽ thay đổi Minh lãng lặp những lời này lại cho Hàn Hân Viễn nghe. Hàn Hân Viễn nghe xong cười khổ, cho nên chị vì quý thần ly mà không cần cả em. Mình lãng, chị còn nhớ năm đó chị đồng ý đáp ứng ba mẹ em thế nào không? Chị đã nói muốn chăm sóc em, chị đã nói sẽ bảo vệ em, chị đã nói muốn cả đời đối tốt với em. Mỗi một câu Hàn Hân Viễn nói, trong mắt lại hiện lên một tia phẫn nộ, đến cuối cùng giọng nói càng thê lương. Chị đứng trước cho cốt của ba mẹ em thề, chẳng lẽ chị đều không nhớ rõ sao? Năm đó cha của Hàn Hân Viễn là trợ thủ đắc lực của Minh Quang Văn, không có Hàn Phụ, Minh gia khả năng không có vị trí như ngày hôm nay, Minh Lãng cũng không có khả năng vừa tiếp quản Minh gia đã lập tức trở thành nhân vật một tay che trời xê thị. Năm ấy là thời điểm Minh ra đang trên đà phát triển mạnh mẽ, dẫn đến trong tối ngoài sáng có không ít kẻ muốn trả thù, Minh Lãng đến nay vẫn giữ lại chiến trận xuất nhập tiền hô hậu ủng của Minh Quang Văn, không phải vì muốn phô trương, mà là sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Câu này ý nói Minh Lãng giờ đi đâu cũng dẫn rất nhiều vệ sĩ đi theo. Có câu ngàn phòng vạn phòng cũng không phòng được trộm nhà, Minh Quang Văn bên kia không hạ thủ được một trong những người chú bên họ nội của Minh Lãng bắt tay với đối thủ cạnh tranh đưa ra chủ ý ra tay với Minh Lãng. Năm ấy Minh Lãng mới 10 tuổi, bị bắt cóc ngay dưới mắt người nhà, là hàn phụ liều mạng mình cứu Minh Lãng khỏi tay bọn bắt cóc. Ai biết bọn bắt cóc còn có đồng lõa nút trong túi tiếp ứng, mắt thấy không cướp lại Minh Lãng được liền muốn giết luôn cho xong việc. Cuối cùng là mẹ Hàn Hân viễn xả thân mình bảo vệ Minh Lãng, đỡ thay viên đạn đáng lẽ phải xuyên qua đầu cô. Hàn phụ Hàn mẫu hai mạng người mới đổi được Minh Lãng bình an lớn lên, khi đó Hàn Hân viễn mới 7 tuổi, được bảo mẫu dẫn đi tìm mẹ cuối cùng lại là đưa tới nhà xác vài trắng che lại hai thi thể đã sớm không còn nhiệt độ. Hàn Hân viễn nhào vào thi thể của mẹ khóc lớn, Minh Lãng đứng bên cạnh lặng im nhìn không rơi một giọt nước mắt. Việc này năm đó chấn động toàn bộ xê thị, người không liên quan không quan tâm người chết là ai, họ chỉ biết con gái lớn của Minh ra bị bắt cóc chỉ vì một bé gái nhỏ như vậy mà hại chết hai thuộc hạ tâm phúc của Minh Quang Văn. Bọn họ còn biết con gái lớn của Minh Quang Văn tám phần là kẻ không có tim, hai vợ chồng người ta chết vì mình, nhưng bản thân đứa nhỏ khóc cũng không thèm khóc đáng khen, hai từ còn nhỏ như vậy trời sinh lòng dạ sắt đá. Lễ tang của hàn phụ hàn mẫu, Minh Quang Văn đích thân dẫn theo Minh lãng dập đầu vái tạ tang lễ làm theo tiêu chuẩn người nhà Minh ra, mộ trồn cất ở mộ viên của Minh ra cùng cấp bậc với Minh Quang Văn, phong quang vô hạn. Nhưng còn có ích gì, người chết đã chết rồi, sau khi chết dù có làm lễ tang xa hoa cũng không cứu lại được hai mạng người. Hàn hân viễn còn quá nhỏ, đột nhiên không còn chỗ dựa chỉ biết nắm tay Minh lãng khóc hai mắt sưng phu thành một đường kẻ, khách khứa đến viếng đều không đành lòng. Lại nhìn đến bên cạnh đang nắm tay hàn hân viễn là minh lãng, vẫn là bộ dạng máu lạnh đó thế là khách viếng ngán ngầm lắc đầu thầm than minh quang văn nuôi ra một đứa con lòng lang dạ sói. Hàn hân viễn khóc suốt đến khi khách khứa đều đi hết trước hai ngôi mộ nằm cạnh nhau chỉ còn lại hai tiểu hài tử, minh lãng mới nói ra câu đầu tiên trong suốt mấy ngày qua. Đừng khóc sau này chị bảo vệ em. Từ nhỏ Minh Lãng đã ít nói, hơn nữa gần đây thay đổi thời tiết thân thể Minh Diễm lại không khỏe ôn ngọc tú bận rộn chăm sóc Minh Diễm nên không có thời gian để ý con trường cho nên nhiều ngày như vậy Minh Lãng không nói lời nào cũng không ai cảm thấy kỳ quái. Hàn Hân Viễn ngồi trước bia mộ thở không ra hơi, à Lãng tì tì em nhớ mẹ, mẹ em đã chết ba em cũng đã chết, Minh Lãng nắm chặt tay Hàn Hân Viễn, sau này chị chăm sóc em chăm sóc em cả đời. Trước đây vẫn chưa có điện ảnh Minh Hàn, Minh ra là dựa vào kinh doanh bất động sản mà phất lên, sau khi Minh lãng tiếp quản Minh ra mới thành lập điện ảnh Minh Hàn. Cô đầu tư tiền, nhưng trên danh nghĩa tất cả cổ phần đều đứng tên Hàn Hân Viễn, lúc này qua thời gian mới hình thành nên Hàn ra. Vậy nên nói là hai nhà Minh, Hàn, trên thực tế vẫn là một nhà. Chị nói chị sẽ chăm sóc em cả đời. Hàn Hân Viễn còn ngồi khóc trên sofa. Chị có biết ngày đó chị kết hôn em hy vọng biết bao người đứng bên cạnh chị là em không? Chị rõ ràng không thích quý thần ly cả đời của chị phải là của em. Đây là chị thiếu em. Minh lãng chị là đồ lừa đảo Cô dùng tay nhặt gối trên sofa ném về phía Minh lãng. Cái đồ lừa đảo không tuân thủ lời hứa. Minh lãng nhìn khuôn mặt dối rắm của Hàn Hân Viễn thở dài một hơi. Hân Viễn về nhà đi, bà nội chắc đang lo lắng. Bà nội chính là bà nội của Hàn Hân Viễn, năm đó Hàn Phụ Hàn Mẫu chết kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, vì Hàn Hân Viễn mới chống đỡ được. Minh Lãng gọi bà là bà nội, nhưng bà hận chết cái kẻ hại chết con trai con dâu mình. Mấy năm đầu Minh Lãng mỗi lần đi thăm bà đều bị bà dùng chổi đánh đuổi, sau này dần dần không đi nữa, đổi thành cử người đi chiếu cố. Hàn Hân Viễn ngồi không nhúc nhích thật lâu mới đứng dậy tự lau khô nước mắt rồi cười lạnh. Người ngoài đều nói trái tim chị làm bằng đá. Minh lãng em xem chính là hòn đá còn mềm hơn chị ba phần. Mặt cô đong đầy nước mắt cười lạnh như vậy một chút khí thế đe dọa cũng không có, giọng nói còn hơi run run, người khác nghe được không thể không đau lòng. Nhưng sắc mặt Minh lãng bất biến như thường, chỉ ra lệnh cho quản gia tự mình tiễn hàn tiểu thư trở về, nhất định phải giao tận tay cho bà nội Hân Viễn mới được. Hàn Hân Viễn muốn tìm ra chút dao động gì đó trên mặt Minh lãng, ví dụ như đau lòng, hay chút ít áy náy cũng được nhưng không, nửa điểm cũng không có. Trái tim Hàn Hân viễn như rơi xuống đáy vực từ nhỏ minh lãng chỉ hơi gần gũi với duy nhất mình cô, cô cho rằng bản thân là người quan trọng với minh lãng, kết quả cũng chỉ dừng lại như vậy mà thôi. Hàn Hân viễn đi rồi, trên mặt minh lãng rốt cuộc cũng lộ ra sự suy sụp. Cô dường như chịu không nổi, đầu gối cong lên ngã xuống ghế sofa, mờ u bàn tay che lại đôi mắt một lúc lâu sau vẫn chưa bình tĩnh nổi. Vì cái gì Minh Lãng nhắm hai mắt lại thở dài âm thanh rất nhỏ, nhưng ở đại sảnh không có người bị phóng đại lên vô số lần. Điều này cô không biết phải hỏi ai cũng không có ai có thể trả lời cô. Qua hồi lâu quản gia mới dám tiến lên, nhẹ nhàng cẩn thận hỏi tiểu thư ăn cơm sao? Minh Lãng lúc này mới nhớ ra giờ đã là giữa trưa. Đầu bếp lý ở trong bếp sao? Ta có việc cần đầu bếp lý. tỷ buổi sáng ăn cháo sao giữa trưa lại ăn cháo nữa? Em muốn ăn sườn heo kho quý thần ly mặt khổ mày đau như đang tiễn biệt ai nhìn bát cháo trắng dưa muối trước mặt thầm kín nhìn về phía đào nguyên tỷ chị ngược đãi bệnh nhân ha đúng là miệng chó không phun ngà voi đào nguyên khẽ vỗ nhẹ chán quý thần ly đổ cháo trắng ra bát cho nàng ai bảo em tự tìm đường chết viêm phổi cấp tính là trò đùa sao sườn heo gì mà sườn heo lần sau nếu em còn không trân trọng cơ thể cháu còn không uống hết thì cứ một người tự sinh tự diệt ở bệnh viện đi Chuyện này có thể trách em sao quý thần ly xoa chán ủy khuất nói. Cũng không phải em muốn ngã bệnh, miệng không có mùi vị gì cũng không sao, ngực em đau lắm, khó chịu chết em. Quý thần ly chán ghét nhất là mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện, lần này ngạt mũi không ngửi được mùi thuốc sát trùng, nhưng toàn thân nàng đều không dễ chịu, xương cốt đau đớn nhức mỏi, còn có bệnh viện chơi cái trò gì mà đâu đâu cũng là màu trắng, xem mà dọa người. Thì quý thần ly kiếp trước thêm kiếp này, đã 30 tuổi có dư, ỉ vào hiện tại vẻ ngoài non nớt, mặt dày làm nũng với đào nguyên, mặt còn không thèm phím hồng. Em muốn ra viện, ra cái giám, đào nguyên không cần suy nghĩ lập tức từ chối. Em hiện tại thành thành thật thật ở lại đây khỏe lên đã rồi tính sau. Phải ở mãi cái bệnh viện này bệnh tình của em mãi sẽ không tốt lên được. Quý thần ly tức giận nói, bị mấy bọn họ hợp lại bắt nạt em cũng không để tâm, giờ đến thì cũng bắt nạt em. Quý thần ly là kiểu bị đánh rụng răng cũng phải nuốt máu xuống, bị ủy khuất sẽ tự mình chịu đựng, không dễ dàng nói với người khác. Giờ đây đại khái là ở bệnh viện, chăm sóc cho nàng lại là đào nguyên mất mà tìm lại được nhịn không được nổi lên tính trẻ con muốn đùa giỡn, lại bị đào nguyên tinh ý bắt lấy điểm then chốt bọn họ bắt nạt em. Được a chị nói đang yên đang lành sao lại tự nhiên bị viêm phổi cấp đâu. Hóa ra tất cả là tại cái tên tôn từ họ Minh. Tính cách đào nguyên nóng này lại thích bảo vệ người khác đương nhiên lập tức phải đi tìm minh lãng cãi lý, nhưng bị quý thần ly khuyên tốt khuyên xấu giữ lại cuối cùng nàng phải dùng cách giả đau mới lừa gạt được đào nguyên ở lại. Ẩn dụ về sự bao dung nhẫn nhịn đến tột cùng, nói đùa, mình bị bọn họ ăn hiếp thôi thì bỏ qua coi như là bị chó cắn. Mấy kẻ minh ra kia mình không dám trêu, còn đang trốn không nổi đây. Ngàn vạn lần không thể để đào nguyên thì cũng dính vào. Đào Nguyên tự trách không bảo vệ tốt quý thần ly, ngồi ở mép giường suy nghĩ, vỗ đùi nói, rớt khoát bộ phim này em đừng quay nữa chị không quan tâm đến mấy đồng tiền bẩn thiểu kia. Tiền có thể kiếm lại, nhưng mạng chỉ có một cùng tỷ về nhà đi. Quý thần ly nghe vậy thì trợn tròn mắt em không? Em nói cái gì? Lông mày Đào Nguyên nhíu lại. Em em không quý thần ly rụt cổ, khi thế yếu đi, vo ve như muỗi kêu cầu xin tỷ đừng quản em, em có chừng mực. Em đúng mực suýt chút nữa làm bay cái mạng nhỏ của em rồi. Đào Nguyên trách cứ một tiếng, hai mắt đỏ hoe. Em bên chị nhiều năm như vậy còn chưa từng bị ai ăn hiếp, những người đó dựa vào cái gì mà bắt nạt em. Trước kia khi còn nhỏ quý thần ly ỷ vào có Đào Nguyên đứng sau, ở cô nhi viện chính là tiểu bá vương, trước nay chỉ có em ấy ước hiếp người khác hiện tại trưởng thành ngược lại sao lại thành bị người khác ước hiếp. Đào Nguyên càng nghĩ càng giận, vừa tức vừa đau lòng, nhưng không có cách nào để giúp đành phải ngồi ở mép giường gạt lệ. Quý thần ly thấy Đào Nguyên khóc lập tức luống cuống tay chân. Tỷ chị đừng khóc a. Tỷ em cam đoan với chị đây là bộ phim cuối cùng em quay có được không? Tỷ em đừng có gọi chị là Tỷ. Đến em gái mình còn không chăm sóc tốt được làm Tỷ ra thể thống gì Đào Nguyên vừa nói vừa lau nước mắt. Quý thần ly sợ nhất là thấy Đào Nguyên khóc ra đầu tê dại, rũ đầu thở dài. Tỷ thật đấy quay xong bộ này em không đóng phim nữa. Mình lãng đã đáp ứng em, em quay xong bộ này sẽ cùng em ly hôn. Nhiều nhất còn có 3 tháng thôi, sau này em tìm nơi thật xa rồi trốn đi, không bao giờ trở lại Đào Nguyên vừa nghe quả nhiên ngừng khóc, không tin hỏi lại thật sao Lừa chị em là chó con, quý thần ly thề son sắt. Đào Nguyên bị nàng chọc cười, lau nước mắt cười nói, số lần em làm chó con bộ còn ít sao Cười nghĩa là không có việc gì, quý thần ly nhẹ nhàng thở ra Ha ha tỷ chị không tức giận là được, chương 15, khuất phục Người như minh lãng, mình làm gì có vốn liếng để cùng cô ta đánh cược. Còn một đống chuyện trong cô nhi viện chờ đào nguyên giải quyết không thể lúc nào cũng ở đây với quý thần ly được chờ quý thần ly ăn xong thì dọn dẹp rồi trở về. Thần thể quý thần ly còn rất yếu chơi di động 10 phút thì nằm xuống chuẩn bị thiếp đi. Sau khi nằm xuống thì lại không ngủ được quý thần ly nằm thẳng bất động hai mắt đào khắp nơi đánh giá lên xuống cách bài trí của phòng bệnh này mấy lần sau khi nhìn thấy vị trí của chiếc tù thì khóe môi nhách lên mỉm cười. Là tạo hóa treo ngươi sao, phòng bệnh này không phải chính là phòng bệnh mình ở trước khi chết sao. Bệnh viện này cũng thật tác trách 7 năm mà trang trí của phòng một chút biến đổi cũng không có thật đơn điệu. Quý thần ly hiếm khi mắc bệnh kiếp trước số lần phải vào viện đếm trên đầu ngón tay. Lần thứ nhất là khi cha mẹ nàng chết, khi đó nàng còn quá nhỏ, không nhớ rõ chi tiết chỉ nhớ rõ bệnh viện không phải nơi tốt đẹp gì, đoạt đi tính mạng của cha mẹ. Lần thứ hai là khi Đào Nguyên chết, đến bệnh viện còn chưa kịp đẩy vào phòng phẫu thuật đã trực tiếp đẩy đi nhà xác. Quý thần đi theo đi vào chỉ nhớ rõ bệnh viện sao có thể lạnh đến vậy thực sự có thể khiến người lạnh mà chết. Lần thứ ba là khi nàng nhận giấy trần đoán bị ung thư, một giây kia nhận được giấy đầu ngón tay trắng toát. Nàng trong lòng sợ hãi, muốn tìm ai đó để dựa vào nhưng nào có ai. Nàng ngơ ngẩn trở về cái nhà thật lớn chỉ có một mình nàng, nói một câu tôi đã về cũng có thể nghe được tiếng vọng lại. Lần cuối cùng, lần cuối cùng nàng tiến vào bệnh viện người chết chính là nàng Quý Thần Ly. Những người thân xung quanh cứ từng bước từng bước rời đi cuối cùng cũng đến lượt nàng. Quý Thần Ly cảm thấy mình tám phần là sao chổi đầu thai, dính lên ai thì người đó gặp xui xẻo. Nhìn Minh Lãng mà xem, tránh mình như thể mình là rắn rết ngược lại sống được êm đềm thuận buồm xuôi gió, bằng không sao người ta có thể bảo vệ được gia nghiệp to như vậy, chính là so với người bình thường thì thông minh hơn chút. Phòng bệnh xa hoa như phòng tổng thống trong khách sạn, phòng bệnh như vậy người bình thường không thể vào, có tiền cũng vào không được. Quý thần ly biết tám phần là Minh Lãng sắp xếp nhưng nàng ở rất thoải mái, không cảm kích cái của rẻ bố thí này của Minh Lãng. Rốt cuộc thành cái dạng này tất cả là nhờ ơn bạn tốt em gái tốt của Minh Lãng ban tặng dù không phải Minh Lãng tự mình bày mưu đặt kế cô ta cũng rán tiếp có trách nhiệm. Có phòng bệnh xa hoa ở, có y tá cao cấp phục vụ, Minh Lãng còn rất thức thời không tới quấy giày mình, ngốc sao mà không ở, dù sao mình ngạt mũi cũng không ngửi thấy mùi thuốc sát trùng. Minh Lãng đúng là không thích khen, buổi chiều quý thần ly còn khen cô ta thức thời, biết bản thân làm phiền quý thần ly nên không tới quấy giày, ai ngờ lúc chạng vạng tối người ta đã đến rồi. Sau khi lập đông thời tiết rất lạnh, minh lãng từ ngoài mang theo một thân hàn khí tiến vào phòng bệnh. Quý thần ly đang ngủ ngon lành, đắp chăn bông còn cảm thấy lạnh, nhắm hai mắt run run, co rúc vào sâu trong chăn, chỉ để đỉnh đầu lộ ra ngoài. Quý thần ly cảm giác được có người tiến vào, nàng cho rằng là đào nguyên, cũng không để ý, định ngủ thêm chốc lát. Ai ngờ tay của người kia lại vuốt nhẹ tóc trên đầu nàng bị quấy đến ngủ không yên quý thần ly đánh nhẹ cái tay trên đỉnh đầu mình, nói bằng giọng mũi tỉ đừng nghịch cho em ngủ thêm chốc nữa. Tiếng tỷ này phát ra vừa quen thuộc vừa thân mật còn có nho nhỏ ngữ khí làm nũng tùy hứng. Bản thân quý thần ly không phát ra có cái gì không đúng, mình lãng nghe xong thì bất động một lúc động tác vuốt ve tóc nàng cũng ngừng. Mình lãng thua tay lại khóe môi khẽ cong lên gương mặt nhu hòa đi không ít ngồi cạnh giường bệnh ôn nhu nói ngủ đi. Âm thanh kia một tia không lọt truyền toàn bộ vào màng nhĩ của quý thần ly toàn thân nàng chấn động, mở mắt ra, sốc chăn ngồi dậy. Cô sao lại đến đây? Miệng nàng mím thành đường thẳng, co mày, cảnh giác nhìn chằm chằm minh lãng, toàn thân căng cứng, gai tóc dựng lên. Minh lãng nhìn quý thần ly đối diện một lúc khóe môi lúc nãy khẽ cong lên giờ hạ xuống một chút, sự nhu hòa trong mắt biến mất vừa tối tăm vừa sâu thẳng, khiến người khác không biết được cô đang nghĩ gì. thân thể thế nào? Minh lãng hỏi. Trước khi vào phòng bệnh cô đã xem qua bệnh án của quý thần ly cũng cẩn thận hỏi bác sĩ tình trạng của nàng, nhưng phải chính tay nghe được trong miệng em ấy nói một câu cô mới có thể yên tâm. Nhưng quý thần ly không thỏa mãn minh lãng, nàng không trả lời minh lãng, lạnh lùng hỏi lại cô sao lại đến đây. Nàng vẫn luôn duy trì thái độ cảnh giác như đối mặt với nguy hiểm, minh lãng cao mày nhìn nàng hồi lâu, điểm nhu hòa cuối cùng còn sót lại trên khóe miệng biến mất. Đến thăm em, tôi khá tốt mời ngài trở về cho. Quý thần Ly đáp đôi mắt thất thần nhìn về phía cửa, giữa trưa khi Đào Nguyên đi nói buổi tối sẽ đưa cơm cho nàng. Mắt thấy sắp đến giờ ăn cơm, chờ thêm lúc nữa chắc Đào Nguyên gặp Minh Lãng mất. Tính tình Đào Nguyên còn nóng nảy hơn cả Minh Lãng, nếu như thật sự đụng phải Minh Lãng, không đánh nhau là không thể. Trước mắt việc nhanh chóng đuổi Minh Lãng đi mới là chuyện phải làm. Minh Lãng nghe xong rất không vui vẻ. Em không thích tôi như vậy sao? Lực chú ý của quý thần ly còn đang đặt trên cửa, vừa nghe minh lãng hỏi câu này thì bật cười. Nàng cười châm chọc liếc minh lãng một cái tôi phải ở viện hoàn toàn là nhờ em gái và bạn tốt của cô ban tặng, nếu có người mùa đông còn ném cô xuống nước cô sẽ muốn gặp người đó sao? Quý thần ly thầm nghĩ, cũng may là tôi, đổi thành người khác họ liệu có thể tâm bình khí hòa nói chuyện phiếm với cô sao, không cầm cán chổi đuổi đánh cô ra ngoài đã là không tồi rồi. Minh lãng trầm mặc vài phút cúi đầu nói, thật xin lỗi. Quý thần ly nghe xong lập tức trợn mắt há mồm, miệng há hốc giống như vừa gặp chuyện gì rất kinh hãi. Minh lãng là ai? Trước nay chỉ có người khác cúi đầu khom lưng trước mặt Minh lãng, nhưng hôm nay nàng nghe được cái gì? Thật xin lỗi, quý thần ly kinh lấy kinh để rồi lập tức vui vẻ chật chật chật. Minh đại tổng tài cũng có lúc phải cúi đầu xin lỗi người khác, nếu biết trước thì vừa rồi đã ghi âm mấy lời này rồi phát cho người khác nghe. Minh lãng không để tâm quý thần ly kinh ngạc nói tiếp tôi đã phạt minh diễm và tạ thanh lam, minh diễm em ấy còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện. Quý thần ly cười nhạo cắt lời minh lãng, cô ta còn lớn hơn tôi 2 tuổi. Thế là minh lãng im bặt câu kế tiếp còn kẹt trong cổ hỏng không nói nên lời, nuốt trôi đi xuống, hai mắt do dự nhìn quanh, ngón tay không ngừng cọ vào nhau, nhìn giống như rất luống cuống, lúc lâu sau mới sầu dĩ nói thật xin lỗi. Ba chữ khô cần, ngoại trừ ba chữ này ra, minh lãng dường như cũng không có gì có thể cho quý thần ly. Khóe miệng quý thần ly giật giật ôm ngực nói, nếu cô thật muốn xin lỗi tôi thì giúp tôi thanh tịnh một chút đi đi nhanh lên, sau này đừng tới nữa. Trước lúc minh lãng tới ngực nàng sắp chuẩn bị khỏe, bị minh lãng quấy rối như vậy, nàng chỉ cảm thấy ngực mình còn đau hơn lúc trước. Cho dù hôm nay minh tổng phá lệ mà nói câu thật xin lỗi, nhưng cô ta vẫn là minh lãng khi xưa quý thần ly nào có thể sai khiến cô ngồi ở mép giường không chút sức mẻ, nhìn đồng hồ rồi ân cần hỏi, đói bụng không? ăn cơm đi. nói xong thì chuẩn bị rũi bàn ăn ở cuối giường ra. quý thần ly vội vàng ngăn lại, không cần. tôi không đói bụng, minh tổng ngài nhanh rời đi cho ngài đừng giày vò tôi nữa. minh lãng cầu quái nhìn quý thần ly, một lần nữa trở lại ghế ngồi. lát nữa có khách đến sao? quý thần ly thề thốt phủ nhận không có. minh lãng không tin tưởng, hỏi lại là đào nguyên. Quý thần Ly rứt khoát không thèm đáp, quay mặt đi, gáy quay về phía Minh Lãng. Một lúc sau, nàng nghe được tiếng Minh Lãng cười khẽ cửa đều là thủ hạ của tôi, Quý thần Ly, em cảm thấy Đào Nguyên có thể tiến vào hay không? Cô, Quý thần Ly căng thẳng, lập tức quay mặt lại, trừng mắt đe dọa cô dám thương tổn Đào Nguyên thì tôi liều mạng với cô. Minh Lãng trầm mặc mắt đối mắt nhìn Quý thần Ly, bỗng đứng lên đi đến mép giường, cô nắm lấy cổ tay của Quý thần Ly, đè cả người nàng vào đầu giường, mũi chạm mũi với Quý thần Ly. Cổ quý thần ly bị tóc mái của minh lãng quẹt qua, rồi toàn bộ hô hấp đều tràn ngập khí vị của minh lãng. Quý thần ly muốn dễ dụa, nhưng nàng còn đang bệnh khí lực rất yếu, dễ dụa một thời gian dài cũng không thoát được, chỉ nghe minh lãng nói, em như bây giờ, lấy cái gì liều mạng với tôi. Chóp mũi minh lãng chạm chóp mũi quý thần ly, mặt cách nhau rất gần, khoảng cách gần như vậy, mấy lông tơ nhỏ trên mặt quý thần ly cô còn có thể thấy rõ được. Lồng mi quý thần ly run rẩy bất an, môi tái nhợt khẽ nhếch lên, minh lãng cọ cọ mặt nàng, xúc cảm trơn mịn, cô khẽ nghiêng đầu, nhịn không được muốn hôn môi nàng. Đừng nhúc nhích, khi một giây nữa là chạm được môi của quý thần ly thì bên tai minh lãng vang lên câu này, trên cổ xuất hiện một vật cứng rắn lạnh lẽo, cô không cần nhìn cũng biết đó là cái gì. Tay phải quý thần ly bị minh lãng giữ chặt tay trái đang truyền dịch cầm một con dao gọt hoa quả dài 5cm kề vào cổ minh lãng. Mù bàn tay nàng còn đang cắm kim truyền dịch, máu bắt đầu chảy ngược trở về, bình truyền dịch bắt đầu thấm máu đỏ tươi, trông thật đáng sợ. Con dao này là lúc Đào Nguyên chuẩn bị rời đi Quý Thần Ly hỏi xin, chỉ là để ngừa nhỡ xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới nhanh như vậy đã phát huy công dụng. Minh Lãng bị kề dao vào cổ vẫn không hoang mang chút nào, chỉ khi liếc mắt thấy ống truyền dịch thì mới nhíu mày lại, "Quý Thần Ly, tay em. Không cần cô phải giả mù sa mưa." Quý Thần Ly nhe răng lạnh lùng đe dọa, "Minh Lãng, Hôm nay cô phải đem thỏa thuận ly hôn đến đây cho tôi ký chúng ta chấm dứt tất cả mọi chuyện nếu không ai cũng không thể sống. Mình lãng khinh thường một chút từ từ nói thần ly có phải em cảm thấy tôi rất sợ chết hay không? Tôi biết cô không sợ chết tôi càng không sợ, con dao trên tay quý thần ly gần như cắm sâu vào cổ Minh lãng. Cô có ký hay không? Quý thần Ly thật sự không muốn dây dưa với Minh Lãng lần nữa, nàng đã dây dưa cả đời, cũng bắt đầu hoài nghi liệu lời hứa quay xong phim sẽ ly hôn của Minh Lãng có thể thực hiện được hay không. Người như Minh Lãng, mình làm gì có vốn liếng để cùng cô ta đánh cực đành phải nắm chặt tất cả cơ hội ép cô ta phải khuất phục. Nhưng quý thần Ly đã quên, người như Minh Lãng, muốn ép cô ta khuất phục hoàn toàn không dễ dàng. chương 16, Vô Phúc Tiếp thụ. Nếu như người tôi yêu chính là em. Minh Lãng vẫn duy trì tư thế chóp mũi chạm chóp mũi quý thần ly tư thế ái muộn hồ hấp quần quanh cùng một chỗ tay trái cô nắm cổ tay phải của quý thần ly tay trái quý thần ly đặt trên cổ Minh Lãng đứng ở xa xa nhìn sang cực kỳ giống một đôi tình nhân thân mật đang muốn hôn nhau nếu như bỏ qua con dao quý thần ly kề trên cổ Minh Lãng. Cô có ký hay không? Quý thần ly mắt đỏ nghiến răng ép buộc Minh Lãng nhưng Minh Lãng dường như không chút nào lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình. Ánh mắt cô nhìn Quý Thần Ly thậm chí còn có điểm thản nhiên, môi mỏng khẽ hé, phun ra một câu không ký, như đã liệu trước Quý Thần Ly sẽ không dám lấy mạng mình. "Minh Lãng, cô thật sự cho rằng tôi không dám giết cô?" Quý Thần Ly bị chọc giận, đôi mắt nàng giờ đây đều là tơ máu, bởi vì phẫn nộ mà sáng đỏ rực lửa. Trong nháy mắt, nàng thực sự có ý nghĩ chết chung với Minh Lãng, chấm dứt hết mọi chuyện. Dao trong tay nàng thậm chí còn đâm qua làn da non mịn của minh lãng, máu tươi đỏ thẫm dì xuống theo lưỡi dao trở thành kíp nổ cuối cùng kích nổ lý trí của quý thần ly, dao trên tay nàng thực sự thuận theo cổ minh lãng mà đâm xuống. Quý thần ly, dao đâm vào cổ, mặt minh lãng cách mặt quý thần ly không đến 5cm chán cô tựa vào chán quý thần ly ánh mắt nhìn quý thần ly đối diện lại có điểm thâm tình. Em không cần tỷ tỉ, tỉ thân ái của em và cô nhi viện nữa sao? Lưỡi dao của quý thần ly ngừng lại trên miệng vết thương bê bết máu của Minh Lãng. Cả người nàng như một cái máy bị tắt công tắc hoạt động đột nhiên bất động duy trì bộ mặt ghê tờm và tư thế quỷ dị, hung giữ nhìn Minh Lãng. Trong trí nhớ của quý thần ly, Minh Lãng kiếp trước tuy rằng tâm lạnh nhưng không đến mức đê tiện hoặc là nói quý thần ly chưa từng thấy được bộ mặt đê tiện của Minh Lãng. Minh Lãng làm việc lỗi lạc dù ván đã đóng thuyền cũng sẽ không dùng uy hiếp để áp chế người khác. Hiện tại quý thần ly nhìn cái người minh lãng trước mắt đang cùng mình mặt dán mặt càng nhìn càng cảm thấy méo mó. Vẫn là ngũ quan giống nhau, vẫn là khuôn mặt giống nhau, lại trượt mất đi những lực hấp dẫn của năm đó quý thần ly thậm chí còn cảm thấy có chút phát ngán. Nhưng minh lãng nói ra những lời này, giao trong tay quý thần ly lại không thể tiếp tục đâm sâu xuống, tay nàng bắt đầu run lên, lý trí cũng dần phục hồi. Đúng vậy kiếp trước quý thần ly chỉ có một mình cho nên nàng hành động tàn nhẫn thế nào cũng không sợ nhưng kiếp này thì không phải. Nàng giờ không chỉ có một mình, nàng còn có đào nguyên còn có những hài từ trong cô nhi viện, nàng còn phải tìm cho đào nguyên một bạn đời an ổn đáng tin cậy, nàng còn muốn nhìn đào nguyên được hạnh phúc sao có thể chỉ vì một minh lãng mà đánh đổi nhiều người như vậy. Trên mặt Minh Lãng vẫn là vẻ mặt không chút gợn sóng rung động đó, nhưng Quý Thần Ly nhìn cô, lại rõ ràng cảm thấy cô ta đang cười, cười đến điên cuồng, cười nhạo Quý Thần Ly không biết tự lượng sức mình, một con kiến nho nhỏ mà còn muốn lay cây. Máu trong ống truyền dịch vẫn tiếp tục chảy ngược, Minh Lãng buông ra cầm lấy cổ tay trái Quý Thần Ly, sờ đến bàn tay trái đang cầm dao kề cổ mình, nhẹ nhàng gỡ dao ra rồi hạ tay nàng xuống dưới. Sức lực Quý thần Ly dường như theo con dao kia bị gỡ không còn một mảnh, dựa vào đầu giường lạnh lẽo, đầu ủ dũ gục xuống cổ, hai mắt rũ xuống, như một con búp bê tùy tay Minh Lãng đùa nghịch. "Thần Ly, Minh Lãng giúp Quý thần Ly xử lý kim truyền dịch trên MU bàn tay trái, dùng lòng bàn tay nâng mặt nàng lên, như ý nguyện mà hôn nhẹ lên mặt nàng." Hôn xong, cô thở dài, dán mặt mình vào mặt Quý thần Ly, lẩm bẩm nói: "Em còn quá trẻ. Em còn quá trẻ, còn quá trẻ để uy hiếp người khác." minh lãng hôn được quý thần ly, giống như người lữ hành khát nước lâu rồi mới được uống miếng nước đầu tiên, sau đó thế nào cũng không thể dừng lại được hôn chán nàng, hôn khóe mắt nàng, hôn vành tai nàng, hận không thể ăn hết toàn bộ cơ thể quý thần ly mới hết khát. Sắc mặt quý thần ly trắng bạch cười nhạt trẻ. Mình lãng nhiễm nhiên dám nói mình còn trẻ. Nếu nói cho mình lãng mình đã sống hai kiếp minh lãng có thể hoảng sợ đến ngất xỉu hay không? Quý thần ly ngẩn đầu, muốn châm biếm cười minh lãng một phen, vừa vặn nhìn thẳng vào mắt minh lãng, lần đầu tiên nàng sưỡng sờ. Cặp mắt kia gian xảo lại tàn nhẫn, lại mang chút ôn nhu từ những thăng trầm cuộc đời tựa như một cái bẫy. Quý thần ly biết không thể tiến về phía trước nhưng trước mắt chỉ có một con đường, không đi về phía trước thì có thể đi đâu. Đôi mắt minh lãng không nên như vậy. Cặp mắt kia đẹp như vậy, quý thần ly lặng lẽ quan sát rất nhiều lần, như là khắc vào sâu bên trong ký ức. Cặp mắt kia phải nên lạnh lùng, kiêu hãnh cẩn thận, tỉ mỉ, không nên xảo quyết nhiều như thế này, giờ Minh Lãng vẫn đang còn trẻ, sao có thể nhiều thăng trầm như vậy được. Quý thần ly nhìn Minh Lãng đến ngây người, Minh Lãng lại là người đầu tiên mở miệng, vẻ mặt không biểu cảm ngụy trang lúc đầu hoàn toàn bị vứt bỏ thay vào đó là nụ cười thỏa mãn, thần ly tôi đợi lâu lắm rồi. So với nụ cười nhiệt tình có sức cuốn hút của Minh Diễm một phần cũng không giống nhau, Minh Lãng khó lắm mới cười một lần, khi cười còn mang theo sự âm u nơi khóe mắt thâm túy như bộ xương khô từ dưới đáy quan tài bỏ ra quý thần ly cầm lòng không đậu mà phát run, vừa nhìn Minh Lãng vừa sợ hãi. Thần ly uy hiếp người khác đầu tiên là phải tóm lấy tử huyệt của họ, nắm thật chặt trong tay, giống như tôi vậy. Đầu Minh Lãng tựa vào cổ quý thần ly. Hai tay ôm chặt lấy cổ nàng, giống như chó con, hít thật sâu người hương vị cần cổ của nàng, như thể đã cởi bỏ lớp vỏ ngụy trang lạnh lùng kia biến thành một tiểu cô nương dính người. Mình lãng như vậy quý thần ly chưa từng đối phó qua, tay chân luống cuống nhận lấy cái ôm, nghe cô tiếp tục làm nhảm, sinh tử là từ huyệt của đại bộ phận con người, đáng tiếc không phải là của tôi. Mình lãng dừng một chút rồi nói tiếp cũng không phải của em. Hai người cứ như vậy lãnh đạm mà triền miên ôm nhau. Một lúc lâu sau, điện thoại Quý Thần Ly reo lên, nàng cài nhạc chung đặc biệt cho Đào Nguyên, vừa nghe thì biết là Đào Nguyên gọi tới, Đào Nguyên sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện cho Quý Thần Ly, nhất định là có việc gì gấp. Quý Thần Ly nhận điện thoại, thì ra là cô nhi viện có đứa nhỏ đột nhiên cảm mạo phát sốt, Đào Nguyên phải ở lại chăm sóc buổi tối không thể tới bệnh viện được. Quý Thần Ly nghe thấy thì nhẹ nhàng thở ra, tên mình lãng kia có đến quấy rối em không? Lúc sắp kết thúc cuộc gọi thì Đào Nguyên hỏi thêm một câu. Quý thần ly mơ hồ nói, không, không có đâu, người ta là người bận rộn sao có thời gian tới tìm em được. Vậy là tốt rồi, cái tên họ Minh kia đừng để tỷ tóm được bộ trong nhà có tiền thì ghê gớm lắm sao. Để tỷ nhìn thấy được nhất định tỷ sẽ đánh sưng mặt cô ta. Tỷ, không phải chị còn phải chăm sóc bối bối sao. Cứ như thế nhé, em cúp máy trước đây. Già đầu quý thần ly tê giải, nhanh chóng cúp điện thoại. Mình lãng dựa vào nàng, cuộc trò chuyện giữa hai người đều nghe được rất rõ ràng, lại khẽ cười, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn mà buông cổ nàng ra, ngồi thẳng người dậy. Ăn cơm đi, cô đã khôi phục bộ dạng lạnh nhạt xa cách mà quý thần ly quen thuộc trong mắt không còn chút cuồng nhiệt khiến người e ngại nào, như thế vừa rồi căn bản không phải là cô. Mình lãng kéo bàn lên, dọn đồ ăn mình mang đến từng hộp từng hộp xếp trên bàn, nhét vào tay quý thần ly một đôi đũa ôn nhu lặp lại ăn cơm đi. Quý thần ly cầm đũa không cử động, nhìn chằm chằm đánh giá Minh Lãng, một lúc lâu sau mới hỏi cô là ai. Đương nhiên là Minh Lãng, bằng không còn có thể là ai. Minh Lãng mốc cho quý thần ly một chén canh, thức ăn trên bàn vừa tinh tế vừa thanh đạm, nhìn qua là biết từ tay đầu bếp chuyên nghiệp. Người này quý thần ly biết Minh ra có một người gọi là đầu bếp lý, là đệ nhất đầu bếp về thức ăn chay ở xê thị, bao người ngưỡng mộ muốn nếm thử tay nghề của ông mà không được. Chẳng qua từ trước đến nay quý thần ly không có hứng thú gì với thức ăn chay, minh lãng lại thường xuyên không ở nhà, đáng tiếp tay nghề của đầu bếp lý tốt như vậy, đến lúc nàng chết còn chưa nếm được mấy lần. Cô không phải, quý thần ly lắc đầu khẳng định, người này tuyệt đối không phải minh lãng, sao có thể là minh lãng được. Dù cho không gian và thời gian khác nhau cũng không có khả năng làm biến dạng bản chất con người thành như này được người phụ nữ âm tình bất định trước mặt sao có thể là minh lãng. Thần ly, không phải cái gì nhìn thấy trước mặt cũng là sự thật. Mình lãng nói lời này như một lão trung niên sống hơn nửa đời người mới hiểu được quý thần ly nghe xong cười mỉa mai rồi cũng cho qua. Nếm từ mùi vị đi, thấy quý thần ly không động đũa không nói lời nào, mình lãng quyết định tự gấp một miếng măng tây đưa đến miệng quý thần ly. Quý thần ly nghiêng đầu tránh đi, tôi tự ăn được, mình lãng gật đầu, không miễn cưỡng. Bữa cơm này ăn rất ngon, tay nghề đầu bếp lý đúng là vẫn danh bất hư truyền, chút thức ăn đi với cơm ăn rất ngon miệng. Buổi trưa quý thần ly ăn cháo, buổi chiều cũng rất đói bụng, ăn hai chén cơm, mấy món trên đĩa đều bị nàng xử lý sạch. Chờ quý thần ly ăn xong rồi Minh Lãng lại bảo, bộ phim kia, đừng diễn. Quý thần ly hơi sừng sốt, vì cái gì? Minh Lãng nói, em không muốn, đừng diễn. Không được, quý thần ly vừa cười vừa mắng. Minh lãng, cô nói quay xong bộ phim này sẽ cùng tôi ly hôn, chẳng lẽ hiện tại cô hối hận sao? Cô đừng có mơ, mình lãng dọn dẹp sạch sẽ chén đĩa, đặt lại vào hộp thức ăn, cúi đầu hỏi quý thần Ly, phải như thế nào mới có thể không ly hôn? Dường như đối với quý thần Ly, mình lãng làm gì cũng đều là làm sai, muốn đưa em ấy lên làm ảnh hậu cũng là sai, khiến em ấy lấn sân đóng phim cũng là sai. Mình lãng biết duy nhất một câu trả lời chính xác, nhưng cô không muốn, cô nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Quý thần ly khẽ cười lạnh, Minh lãng, người cô yêu căn bản không phải là tôi, cô thà tôi đi thì có sao đâu. Cô xem cô và tôi kết hôn, làm mất mặt cô, làm mất mặt toàn bộ minh ra, thậm chí làm mất mặt cả hàn hân viễn người cô yêu nhất. Hôn nhân giữa hai ta chỉ là cho cười mà thôi, duy trì nó cũng chỉ làm xấu mặt cả hai bên. Mình lãng trầm mặt ngồi xuống, ngồi cho đến khi quý thần ly nhàm chán ngáp một cái cô mới có hơi thận trọng nói, nếu như người tôi yêu chính là em. Quý thần ly trợn tròn mắt, xin lỗi tôi vô phúc tiếp thụ. chương 17, bệnh nhân độc nhất vô nhị. quý thần ly muốn ăn thịt kho tàu, sau đó quý thần ly ở lại bệnh viện hơn một tuần. Bên cô nhi viện có hài từ cần đào nguyên chăm sóc mà cô nhi viện lại cách khá xa bệnh viện, chạy qua chạy lại hai bên rất mệt mỏi. Quý thần ly thương tỷ, sợ thân thể tỉ không chịu đựng nổi nên vội vàng đuổi cô về không cho cô tới bệnh viện nữa. Thế nhưng Phong Thái lại thường xuyên tới, lần đầu tiên tới còn mang theo một đống hộp lớn hộp nhỏ đựng canh hầm thuốc bổ, nói là muốn cho nàng bồi bổ cơ thể. Quý thần ly nằm viện mấy ngày nay miệng mất vị giác cái gì cũng không muốn ăn, chỉ muốn ăn bánh rán thịt kho tàu, nhìn đến canh gà hầm và canh xương móng giò mà Phong Thái mang đến càng không có cảm giác ngon miệng. Nàng lén nhờ Phong Thái mua mấy thứ như sườn heo chua ngọt thịt kho tàu gì đó mang tới, Phong Thái dùng lý lẽ chính đáng mà cự tuyệt không được thần ly tỷ bác sĩ nói chị phải ăn đồ ăn thanh đạm mấy thứ đồ ăn dầu mỡ chị không thể ăn bộ cái canh móng heo này của em không có dầu mỡ sao quý thần ly ghét bỏ nhìn cái móng heo to đùng trắng bóng trong bát còn có mỡ nổi lềnh bềnh bên trên mắt đào một vòng cười ha ha lấy lòng phong thái chị khỏe rồi mà a thái em đi mua giúp thì bát thịt kho tàu có được không chị chỉ ăn mấy miếng mỏng thôi có được không coi như tỷ van cầu em Phong thái khẩu khí rất nghiêm túc, không được là không được chuyện xảy ra lần trước dọa em sợ hãi hùng hơn một tuần, nếu tỷ lại xảy ra chuyện gì, minh tổng ăn tươi nuốt sống em không phải là không thể. Đương nhiên sẽ không, Kiều tỷ của chị thích là như chị dâu em lớn lên quá đáng yêu, không phù hợp thẩm mỹ của tỷ. Quý thần ly và phong thái còn đang trò chuyện, bên ngoài truyền đến một giọng nói còn kèm theo cả tiếng cười. Hai người Quý Thần Ly và Phong Thái không hẹn mà cùng quay đầu về phía cửa, chỉ thấy ngoài cửa ló ra một cái đầu tóc đen ngắn ngang tai áo len ziller phối với áo sơ mi, bên dưới mặc quần jean rách. Phong Thái thấy người đến là Minh Diễm, mặt lập tức đen lại theo bản năng chắn trước giường bệnh của Quý Thần Ly, đề phòng hỏi cô đến đây làm gì. Lần trước ở trường quay Minh Diễm coi như là đồng lõa của tạ Thanh Lam, bị Minh lãng phạt cấm thúc vài ngày ở nhà tự kiểm điểm bản thân, hôm nay mới dỡ bỏ lệnh cấm. Minh Diễm từ nhỏ đã nhạy bén tinh tế, chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ biết thì thì mình đối với cô chị dâu này không phải không thích như vẻ bề ngoài, sự thật là rất thích hơn nữa còn rất để ý. Vì thế vừa được dỡ lệnh cấm túc Minh Diễm lập tức ngựa không dừng vó sách một giò trái cây tới chịu tội. Vừa vào phòng bệnh quý thần ly còn chưa lên tiếng, không nghĩ tới cách người đại diện nhỏ này lại nổi điên trước Minh Diễm vui vẻ, ha ha, đây không phải là cô nương lần trước sờ ngực thanh lam thì sao? Chuyện này diễn ra vài tháng trước Minh Diễm và tạ Thanh Lam đi uống rượu quỳ tài đạo diễn lỡ miệng nói rồi lập tức phủ nhận Minh Diễm lúc ấy cắn không thả ép công tạ Thanh Lam, sau đó thường xuyên lấy chuyện này ra để trêu chọc Thanh Lam tỷ. Hừ, ai mà thèm sờ ngực cái loại đạo diễn giả không có đạo đức nghề nghiệp đó. Đấy là hiểu lầm, mặt phong thái đỏ lên, Minh Diễm cảm thấy thú vị, tiếp tục trêu chẳng trách Thanh Lam tỷ nhớ thương em mãi không quên. Đừng nói với ai nhé, Thanh Lam thì rất thích mấy tiểu muội muội dịu dàng dễ đỏ mặt như em. Cô cô, phong thái bị Minh Diễm trêu không cãi được câu nào quý thần ly lạnh mặt giải vây cho cô. Được rồi, Minh Tiểu Thư, cô tới đây có việc gì không? Phải nói rằng ban đầu quý thần ly còn sót lại chút hào cảm từ kiếp trước với Minh Diễm, nhưng tại phim trường ngày đó đã sớm bay hết. Nói thẳng ra là mấy tiên kim đại tiểu thư đều cùng một ruột với nhau, nào có ai thật sự là người tốt kiếp trước Minh Diễm cũng chỉ là cảm thấy nàng đáng thương mà thôi, rốt cuộc vẫn là xem thường nàng. Minh Diễm đau khổ kéo dài giọng chị dâu. Ngừng, quý thần Ly cắt lời. Tôi và tỷ của cô sắp chuẩn bị ly hôn, cô gọi tôi là quý thần Ly đi. Quý thần Ly nhớ tới gì đó, lại cười khinh miệt. Cô còn lớn hơn tôi 2 tuổi, hai chữ chị dâu này giữ lại để gọi hàn hân viễn đi tôi không đảm đương nổi. Chị dâu em biết sai rồi còn không được sao Minh Diễm ngồi xổm xuống cạnh mép giường của quý thần ly, tay đặt trên mép giường, cầm gác lên mờ u bàn tay, ngứa con mắt đáng thương vô cùng nhìn quý thần ly. Chị dâu tỷ của em đã phạt em, nếu chị còn chưa hết giận có thể đánh em một cái. Em hứa sẽ không chống trả. Em thề, đôi mắt Minh Diễm và Minh Lãng giống nhau, đều hơi cong xuống dưới, nhìn quý thần ly như vậy, hai mắt long lanh như chó con trời sinh mang vẻ ngoài đáng thương, làm cho người ta rất đau lòng. Quý thần Ly giả bộ giơ tay, giống như thật sự muốn tát Minh Diễm, cô bỗng nhắm hai mắt lại kêu la thảm thiết, đừng tát mặt em. Phen em sẽ đau lòng. Quý thần Ly và Phong Thái, nếu không phải hai tỷ muội bọn họ lớn lên ngoại hình giống nhau, thật sự sẽ không ai cảm thấy Minh Diễm là em gái ruột của Minh Lãng. Tay Quý thần Ly lướt qua mặt Minh Diễm, cầm cốc nước trên tủ đầu giường uống một ngụm nước cho bớt khát mới nói, Minh tiểu thư, không có gì tha thứ hay không tha thứ, chúng ta còn phải cộng tác thêm 3 tháng, tôi không dám nhận Minh Diễm vừa nghe giọng điệu này thì biết bà chị dâu này vẫn còn đang giật, ánh mắt càng thêm đáng thương. Chị dâu chị không biết đâu, tỷ của em phạt em quỳ mấy ngày ở từ đường, hai đầu gối em đến giờ vẫn còn sưng. Chị mà không tha thứ em thì của em không chừng đánh em đến tàn phế mất em biết để chuyện lần trước xảy ra thì em chính là đồ khốn rồi, chị nếu không tin em lăn ra đất cho chị xem. Phong thái ngồi bên cạnh nghe rất rõ ràng, cái cô nhị tiểu thư minh ra này cũng thật vui tính, nói chuyện kiều cách như mấy tướng nhà thanh quá buồn cười, nhưng trên mặt quý thần ly lại không có chút vui vẻ nào, nhàn nhạt nói, minh tiểu thư cảm ơn ngài bận rộn vẫn bớt thời gian đến thăm tôi, tôi mệt rồi. A thái, tiễn minh tiểu thư về. Được, phong thái cười đáp ứng, quay lại nói minh diễm, minh tiểu thư thần ly tì muốn nghỉ ngơi, ngài xem. Minh Diễm biết hôm nay khẳng định không có kết quả rồi, chị dâu đã có chú ý, nhận định của chị dâu sẽ không dễ dàng thay đổi. Minh Diễm mặt ủ mày ê trong lòng ngập tràn hối hận, đáng lẽ không nên làm càng cùng tạ Thanh Lam, việc này không biết phải làm thế nào mới yên. Vậy chị dâu nghỉ ngơi đi, lần sau lần sau em lại đến thăm chị Minh Diễm cúi đầu mở cửa, vừa lúc có người từ ngoài cửa tiến vào, dáng vóc còn rất cao, ngửa đầu lên thì đúng là chị ruột mình. Em tới đây làm gì? Mình lãng đâm vào Minh Diễm, cao mày hỏi. Em em tới nhận tội chịu đòn lần trước Minh Diễm bị Minh Lãng phạt bóng ma tâm lý vẫn còn đó, nhìn thấy Minh Lãng mà sợ rụt cổ nói. Minh Lãng nghe xong, khẽ gật đầu. Thần Ly nói thế nào? Minh Diễm thở dài, lần sau em lại đến tỷ em gây phiền phức lớn cho chị rồi, xin lỗi. Về đi, chị gọi tài xế đưa về. Không cần, em tự lái xe tới tỷ chị vào chăm sóc chị dâu đi. Minh Diễm trốn đi, vừa ra khỏi cửa thì vòng trở lại. Ló nửa người vào phòng bệnh nói, đúng rồi tỷ chị dâu nói muốn ăn thịt kho tàu. Quý thần ly cái đồ lắm mồm. Mình lãng vừa nghe, hai mắt cong lên cười nói với quý thần ly, bác sĩ bảo viêm phổi hai tuần mới khỏi, nhịn một chút chờ em xuất viện muốn ăn gì cũng được. Ban đầu ghế dựa cạnh giường quý thần ly là phong thái ngồi, hiện giờ Minh Tổng tới, phong thái thức thời nhường ghế dựa cho đại lão bản cũng rất săn sóc tự bịa ra một cái cớ sớt sẹo rồi nhanh chóng chuồn khỏi phòng bệnh quý thần ly muốn mở miệng ngăn cản còn không kịp Minh Lãng ngồi ở mép giường hỏi, muốn ăn thịt kho tàu. Không muốn, quý thần ly nghiêm mặt nói. Tôi khỏe rồi, tôi muốn xuất viện. Không được, Minh Lãng không chút do dự cự tuyệt nói xong có lẽ ý thức được giọng điệu của mình qua cứng rắn, dịu giọng hỏi lại, vội vã xuất viện như vậy, để làm gì? Có vẻ như sau ngày quý thần ly cầm dao đe dọa Minh Lãng thì thái độ Minh Lãng đối với nàng liền thay đổi trước kia còn giả bộ rụt rè, cao lãnh, hiện tại hoàn toàn đi theo lộ tuyến bình dân, hỏi han ân cần cơm bưng nước rót, đường đường là một đại tổng tài mà cứ như nha hoàn ở thời cổ đại, mấu chốt là còn làm rất trơn chu. nhưng điều này thật ra khiến quý thần ly vô cùng khó chịu. quý thần ly hỏi rất nhiều lần minh lãng muốn gì, minh lãng lại trả lời rất thẳng thắn, không muốn gì, chỉ muốn chăm sóc em. vô sỉ một cách thản nhiên như vậy, quý thần ly bị nghẹn không nói nên lời, đành phải mắt lạnh nhìn minh lãng ân cần. Mình lãng thấy quý thần ly lại thất thần, hỏi lại lần nữa, vội vã xuất viện như vậy, để làm gì? Quý thần ly nghịch nghịch cốc sứ trong tay, còn có thể làm gì? Đóng phim, cái bộ điện ảnh kiếp trước không có ngàn khó vạn hiểm như bây giờ, ngoại trừ nhập tâm vào nhân vật hơi lao tâm khổ tứ còn những mặt khác đều rất thuận lợi, hiện tại lại thành ra thế này, quý thần ly thật sự nghĩ không ra lý do. Đừng quay, mình lãng nói, quý thần ly cười nhào, hợp đồng đã ký, vì cái gì lại không quay? minh lãng lấy một quả măng cụt từ giỏ hoa quả minh diễm mang tới lột vỏ ra, lộ ra tép thịt quả trắng tròn đẩy đà bên trong, đưa cho quý thần ly, bảo thần ly, nếu em không muốn, đừng miễn cưỡng chính mình. Quý thần ly cực thuyệt măng cụt của minh lãng, cười chào phúng. Nguyện ý, sao lại không nguyện ý được? Tôi nguyện ý muốn chết quay, không chỉ muốn quay còn muốn quay theo quy cách xét giải, không phải cô đã hứa hẹn cho tôi một giải ảnh hậu sao? Giải tới tay, không lấy cũng uổng. Nàng mấy ngày nay vì hành động của Minh Lãng mà nghẹn một bụng tức giận âm dương quái khí mỉa mai, cô nói quay xong phim này sẽ cùng tôi ly hôn, tôi còn đang chờ đây, thỏa thuận ly hôn tôi đã chuẩn bị tốt, cô ngàn vạn lần đừng quên. Quý thần Ly cho rằng Minh Lãng sẽ nói gần nói xa, lừa gạt cho qua, không ngờ rằng Minh Lãng khẳng định rất nghiêm túc, lời tôi nói chưa từng đổi ý. Quý thần Ly vui vẻ, chịu đựng thêm 3 tháng là có thể thoát khỏi Minh Lãng, kiếp này cũng chưa từng trao đổi chuyện gì có hời như vậy. Tôi khi nào có thể xuất viện. Khi bác sĩ nói có thể được tôi chờ, nhưng quý thần ly ở lại bệnh viện thêm nửa tuần, bác sĩ vẫn nói không được quý thần ly cho rằng bác sĩ là người minh lãng phái tới cố ý giám sát nàng. Nàng một mình lầm bẩm, bị bác sĩ nghe được bác sĩ đẩy gọng kính trên mũi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, cô yên tâm, tôi vẫn chưa quên lời thề hypocrite, tôi sẽ không đặc biệt chăm sóc cho vị nào chỉ vì mệnh lệnh của ai đó. Cuối cùng cũng có một người đáng tin cậy không sợ quyền lực quý thần ly nhìn bác sĩ cười vui vẻ, bác sĩ cô nhất định có thể trở thành bác sĩ giỏi. Sau đó bác sĩ vung bút phê chuẩn, người bệnh đã khỏi hẳn, có thể xuất viện. Quý thần ly hai mắt sáng ngời quay lại phòng bệnh thay quần áo rồi lập tức biến mất nhanh như chớp còn nhanh hơn cả thỏ chạy. Bác sĩ và phong thái hai mắt nhìn nhau, phong thái xấu hổ cười. Vậy giờ phải là gì em phải đi làm thủ tục xuất viện có đúng không? Bác sĩ lắc đầu tỏ vẻ bản thân theo nghề y nhiều năm, lần đầu tiên thấy một bệnh nhân độc nhất vô nhị như vậy. chương 18, Bích Chi, quý thần ly ngẫm lại kiếp trước mình quả nhiên tam quan bất chính là con khốn đi phá hoại tình yêu của người khác so với Hàn Hân Viễn cũng không tốt đẹp gì. Không còn không tốt bằng Hàn Hân Viễn, ít nhất Hàn Hân Viễn không đi đoạt bạn gái của người khác. Để tên trường là con điếm hay con khốn mình đều thấy tục nên để nguyên hán việc vậy. Quý thần ly ở bệnh viện vẫn luôn nhung nhớ đào nguyên, xuất viện xong lập tức đi thẳng đến cô nhi viện, đứa nhỏ bối bối mấy tuần trước bị ốm đã sớm khỏi tung tăng nhảy nhót khiến người khác nhìn mà yêu, lúc này quý thần ly mới cảm thấy nhẹ nhõm. Quý thần ly xuất viện rất đột ngột, bệnh viện còn chưa kịp gọi điện báo cáo cho Minh Lãng, nên khi Minh Lãng biết được thì không tài nào phân thân, đành phải gọi điện cho quý thần ly. Quý thần ly đang thay tã cho tiểu đầu đinh mới hơn một tuổi, không nhìn tên người gọi đã tiếp điện thoại. Xin chào, ai đang gọi đấy? Em xuất viện, Minh Lãng hỏi, quý thần ly hối hận bản thân không nhìn tên đã nhận điện thoại, nàng nhớ rõ trước đây không lâu mình đã chặn số Minh Lãng, tám phần là Minh Lãng thừa dịp nàng không chú ý lặng lẽ lấy điện thoại của mình rồi chỉnh lại. Nhưng mà nhận cũng đã nhận rồi, giờ có cúp máy cũng vô dụng, vì vậy nàng kẹp điện thoại giữa tay và vai tức giận trả lời, bác sĩ nói tôi đã khỏe có thể xuất viện. Minh Lãng thật sự không có ý đi chất vấn nàng, chỉ nói, phải không? Vậy chúc mừng, cô có việc gì không? Quý Thần Ly dùng nước ấm lau mông sạch sẽ cho Tiểu Đậu Đinh xé bao bì thả giấy mới chuẩn bị thay cho đứa bé. Hai tay Tiểu Đậu Đinh mũm mĩm tự ôm chân mình, tuét miệng cười khanh khách ngây ngô. Đào Nguyên chăm bậm đứa nhỏ này rất tốt, bắp chân bắp tay trông như củ sen, đung núc thịt cười rộ lên lộ ra cái răng nhỏ mới nhú. Quý Thần Ly càng nhìn càng thích nghe răng trợn mắt làm mặt xấu chọc cười đứa nhỏ, đứa nhỏ cười càng vui vẻ. Minh Lãng nghe thấy động tĩnh ở bên này của Quý Thần Ly hỏi ai đang ở cùng em. Con trai của tôi, không được sao. Hứng thú vui đùa với tiểu đậu đinh của quý thần ly đều bị câu hỏi này của minh lãng quét sạch. Cô còn có việc gì sao? Không có việc gì thì tôi cúp máy. Đầu kia minh lãng không nói lời nào, quý thần ly định cúp điện thoại, đột nhiên lại nhớ tới chuyện quay phim, vì thế hỏi thêm một câu, đúng rồi, bộ điện ảnh kia khi nào thì tiếp tục quay. Quay sớm đóng máy sớm, kéo dài như vậy cũng không có nghĩa gì. Nhân viên đoàn phim còn đang chuẩn bị, chuẩn bị xong sẽ có người gọi điện báo cho người đại diện của em. Vậy được cúp máy đây. Thần Ly, Minh Lãng gọi tên nàng. Quý thần Ly nghi hoặc, sao, có việc, Minh Lãng bình tĩnh chậm rãi nói con trai của em có phải cũng có nghĩa là con trai của tôi hay không? Trong điện thoại không nghe ra người bên kia có cảm xúc gì, nhưng quý thần Ly mặc danh cảm thấy Minh Lãng lúc này đang cười đến dương dương tự đắc. Nằm mơ đi, nói xong thì cúp điện thoại. Quý thần ly cúp điện thoại xong mới nghĩ ra, không đúng, không phải công tác của đoàn phim trước khi khởi động máy đã chuẩn bị thỏa đáng sao. Hiện tại còn chuẩn bị cái gì, nhưng nàng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì đào nguyên đứng trong sân đã gọi nàng. Thần thần em mau xuống đây, có người tìm em, xuống đây. Quý thần ly vội vàng thay tã cho đứa nhỏ rồi đặt đứa bé vào lại trong nôi, bê chậu nước ra khỏi phòng. Người còn chưa ra tới sân, giọng nói nàng đã đi trước bay ra ngoài. tỷ ai tìm em vậy? Quý thần ly nghĩ tám phần là phong thái, ngoại trừ phong thái nàng không còn bằng hữu nào quan hệ đặc biệt tốt. Đào nguyên ở trong bếp vo gạo nấu cơm, không nghe thấy quý thần ly hỏi. Khi quý thần ly ra đến sân, nàng chỉ thấy một người ngồi trên ghế trúc trong viện quay lưng về phía quý thần ly, nhìn qua cũng biết là người rất có tu dưỡng ít nhất là tư thế ngồi thẳng, không giống nàng lúc nào cũng bị đào nguyên mắng là ngồi xiên xiên vẹo vẹo. Xin chào, xin hỏi tiểu thư tìm tôi sao? Quý thần ly đi ra phía trước hỏi. Người ngồi trên ghế trúc đứng dậy quay lại, Quý Thần Ly nhìn cái khuôn mặt thanh tú quen thuộc kia, khách khí tươi cười trên mặt đều bay đi hết, khó trách tu dưỡng tốt như vậy, đây không phải là Hàn Hân Viễn Hàn đại tiểu thư sao? Có lẽ là Quý Thần Ly vẫn lưu lại mối hận cũ với Hàn Hân Viễn từ kiếp trước, kiếp này dù nàng không thích minh lãng nhưng nhìn cái vị đại tiểu thư này nàng vẫn không tài nào vừa mắt nổi, sao cô lại tìm được chỗ này? Quý Thần Ly hỏi xong lập tức cảm thấy dư thừa, bằng bản lĩnh của Hàn gia, hỏi thăm nơi nàng ở không phải dễ như chờ bàn tay sao? Quý thần ly giờ mới nhớ được bây giờ Hàn Hân Viễn vẫn chưa bước chân vào giới giải trí, chẳng trách Đào Nguyên không nhận ra và cho cô ta vào. Nói chuyện với Hàn Hân Viễn chưa bao giờ đi theo hướng tốt đẹp, quý thần ly sợ lát nữa mà trực tiếp cãi nhau tại đây thì ảnh hưởng không tốt đến Đào Nguyên, lại nói, Hàn Tiểu Thư, ra ngoài nói chuyện đi. Thoạt nhìn tinh thần Hàn Hân Viễn có vẻ không tốt lắm, hai mắt hơi đỏ, người trông rất suy sụp nghe quý thần ly nói xong gật gật đầu, tôi biết có quán trà không tệ lắm, không biết quý tiểu thư có sẵn lòng đi không. Đi thôi, đi chỗ nào cũng không có vấn đề, Hàn Hân Viễn tới tìm quý thần ly, đơn giản là vì minh lãng, dùng ngón chân cũng có thể đoán ra. Tới quán trà, Hàn Hân Viễn gọi một bình trà long tĩnh phục vụ rời đi rồi Hàn Hân Viễn mới nói, quý tiểu thư, tôi lần này là tới thay mặt Thanh Lam xin lỗi vốn dĩ là muốn đến thăm lúc cô còn nằm trong bệnh viện, nhưng người của Minh Lãng vẫn luôn chặn lại tôi không vào được. Ừm, quý thần ly gật đầu tỏ vẻ không sao, đã biết Hàn tiểu thư còn có chuyện gì sao. Quý tiểu thư, tôi biết lần này là Thanh Lam quá đáng, nói đến cùng vẫn là tôi rất xin lỗi cô cô tha cho Thanh Lam một đường sống có được không. Chị ấy, chị ấy không thể xuất ngoài. Nếu xuất ngoại thì những thành tựu chị tích lũy được ở trong nước sẽ mất hết. Quý tiểu thư, khoan đã, quý thần ly vẻ mặt không hiểu gì. Tôi lúc nào bắt cô ta xuất ngoài. Là là minh lãng, hàn hân viễn cười khổ. Quý tiểu thư, hiện tại minh lãng nhất nhất nghe lời cô nói cô đến chỗ chị ấy nói một câu có được không? Coi như tôi cầu xin cô, quý thần ly vừa nghe thì lập tức vui vẻ. Ha ha cô lầm rồi, tạ Thanh Lam xuất ngoại đâu có nửa mau tiền quan hệ với tôi. Hơn nữa, dựa vào mối quan hệ giữa cô và Minh Tổng tại sao cô không tự mình đi cầu xin. Hàn hân viễn cô đang sai người khác tự ném mình vào học súng sao. Tôi không phải là đồ ngốc như tạ Thanh Lam. Tiếp trước quý thần ly đã đấu với hàn hân viễn bao nhiêu năm tính cách vị tiểu thư này người khác không biết nhưng nàng lại biết rất rõ. Bình thường ai cũng có thể trung đụng, thời khắc mấu chốt ai cũng có thể trở thành con dao trong tay cô cuối cùng chỉ có con dao là dính máu, còn cô ta thì toàn thân sạch sẽ ung dung ra ngoài. Trước kia quý thần ly còn trẻ, làm dao trong tay cô ta không biết bao nhiêu lần, mãi bây giờ mới tu luyện tránh được sao có thể tiếp tục để cô ta lợi dụng được. Từ sau khi quý tiểu thư nằm viện, đã rất lâu rồi tôi chưa gặp A Lãng. Hàn hân viễn cầm tách trà cười khổ, A Lãng nói. Tôi không để bụng cô ta nói gì cũng không quan tâm tiền đồ của tạ Thanh Lam càng không quan tâm mấy thứ hỗn độn của các người. Quý thần ly lạnh lùng nói, hàn hân viễn tôi nói sẽ ly hôn với Minh Lãng thì nhất định sẽ ly hôn. Quý thần ly này không có bản lĩnh gì đặc biệt chỉ có duy nhất một cái, đó là nói lời giữ lời, đến lúc đó cô và Minh Lãng như thế nào đó là chuyện của hai người. Nếu như cô hôm nay đến thay tạ Thanh Lam cầu tình tôi nghĩ cô cầu sai người rồi. Quý thần ly uống một hơi cạn sạch tách trà của mình. Cảm ơn cha của hàn tiểu thư, quý thần ly, hàn hân viễn gọi nàng lại. Mặc kệ cô thấy tôi như thế nào tôi không thể mặc kệ tiền đồ của thanh Lam, tôi chỉ thay thanh Lam cầu một câu tha thứ. Khóe miệng quý thần ly cong lên một nụ cười châm chọc tôi không tha thứ. Dựa vào cái gì để tha thứ? Từ kiếp trước đến kiếp này, mỗi một người thương tổn nàng ngược lại đều bày ra cái bộ dạng như người bị hại tới cầu nàng tha thứ cứ như các người mới là người bị thương tổn không bằng. Tạ Thanh Lam, Hàn Hân Viễn, Minh Diễm còn có cái tên không biết ăn phải cái gì mà phát điên minh lãng. Quý thần ly chỉ cảm thấy buồn cười, những kẻ đau phù cao cao tại thượng kia khi hận thì muốn ép người ta vào đường cùng, dựa vào cái gì khi các người muốn cứu rỗi mình thì lại khẳng khái hào phóng quên đi hiểm khích lúc trước. Dựa vào cái gì, lương tâm các người an ổn, vậy còn thống khổ của tôi thì sao? Ai tới cứu rỗi tôi? Quý thần ly tin tưởng sẽ có một ngày nàng quên đi hết thảy những ký ức không thoải mái đó, nàng tin tưởng sẽ có một ngày sinh mệnh của nàng có thể nhất đao lưỡng đoạn với những chuyện cũ lung tung rối loạn đó, nhưng nàng sẽ không tha thứ. Hàn hân viễn dường như đã lường trước quý thần ly sẽ nói như vậy, bình tĩnh gật đầu. Tôi đã biết, quý thần ly, mặc kệ như thế nào, cảm ơn đã cứu tôi một mạng. Chà không tôi, hàn tiểu thư từ thư thư thưởng thức tôi đi đây quý thần ly vội ra cửa quên mang ví tiền cũng may vẫn còn sớm nàng quyết định đi bộ dọc theo đường cái trở về nhắc mới nhớ quan hệ giữa quý thần ly và hàn hân viễn rất sâu xa cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh cùng tích một người phụ nữ sâu hơn nữa dòng máu chảy trong người hàn hân viễn là của quý thần ly bệnh bạch cầu cấp tính khi phát bệnh tỷ lệ tử vong cao nếu không thay được cốt tùy tương thích bác sĩ nói hàn hân viễn không sống nổi ba tháng đoạn thời gian đó minh lãng như phát điên đi nơi nơi tìm kiếm người hiến tủy Quý Thần Ly không ngừng nghe Minh Lãng nói hơn một lần, chỉ cần có thể cứu Hàn Hân Viễn, dù có dâng tận tay Minh ra cho người khác cô cũng không quan tâm. Vừa lúc khi đó Quý Thần Ly đang đau khổ mê luyến Minh Lãng, vì vậy nàng động tâm. Xác suất để có thủy tương thích giữa những người không cùng huyết thống là một phần mười nghìn, mà Quý Thần Ly lại ngẫu nhiên chính là cái một phần mười nghìn đó. Trùng hợp kỳ diệu như vậy, cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, cùng thích một nữ nhân, thậm chí cả cốt thủy cũng tương thích. Vì vậy Quý Thần Ly nghĩ mình và Hàn Hân Viễn giống nhau, có lẽ Minh Lãng có thể thu hồi ánh mắt đặt trên người Hàn Hân Viễn chuyển toàn bộ đến trên người mình. Cho nên nàng đi tìm Minh Lãng, trao đổi với cô, một tờ hôn thú đổi lấy mạng của Hàn Hân Viễn. Thời điểm Quý Thần Ly đưa ra yêu cầu này nàng không dám nhìn thẳng vào Minh Lãng, nhưng nàng không nhìn cũng có thể cảm nhận được Minh Lãng đang tức giận, như một ngọn lửa bùng lên trong một tảng băng lạnh giá trộn lẫn với thuốc nổ, sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Quý thần ly, cô biết tôi không yêu cô. Mình lãng khoanh tay lạnh lùng nói. Quý thần ly can đảm trả lời. Vậy vậy chẳng lẽ chị muốn nhìn Hàn Hân viễn chết sao? Mình lãng cười nhạo. dân số xê thị lớn như vậy cô cho rằng dùng chuyện này có thể uy hiếp tôi sao? Dân số cả nước còn lớn hơn nữa, nhưng Hàn Hân viễn chờ nổi sao? Bài cầu cấp tính có thể sống bao lâu? Mình lãng quả nhiên do dự cô nhìn quý thần ly, nhìn quý thần ly đến lạnh cả sống lưng mới mở miệng cô muốn tiền, quý thần ly lắc đầu, không cần em chỉ muốn kết hôn với chị. minh lãng hiểu rõ, nhiều tiền thế nào cũng không thể so với phu nhân minh ra được là tương đương với ôm trong ngực một chậu châu báu, người bình thường ai cũng mơ tưởng. nhưng tôi sẽ không yêu cô, minh lãng nói, cả đời đều sẽ không. quý thần ly chỉ cười, không thành vấn đề, em chỉ muốn kết hôn với chị.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 Cô ta lại mưu toan chuyện xấu gì vậy? Phải đến khi, một lần nữa khởi động lại quý thần ly mới biết câu phải chuẩn bị từ miệng minh lãng nói ra là có ý gì. Bên trong đoàn làm phim, từ đạo diễn đến nhân viên công tác tất cả đều bị thay thế, ngay cả mấy vai phụ trong phim cũng bị đổi. Ngoại trừ hai diễn viên chính, còn lại từ trên xuống dưới tất cả đều bị thay máu. Thoạt nhìn có vẻ đều là những gương mặt mới, nhưng đạo diễn là người quý thần ly nhận thức. Người này tên Phương Thời, bây giờ vẫn còn là sinh viên vừa tốt nghiệp học viện hí kịch Trung ương, nhưng quý thần Ly biết người này 2 năm sau sẽ trở thành đạo diễn trong nước trẻ tuổi nhất đạt được giải thưởng đạo diễn quốc tế tiền đồ vô hạn. Tuy vậy nàng cũng nhớ rõ trước khi Phương Thời nổi tiếng thì cô và điện ảnh Minh Hàn chưa từng hợp tác với nhau. Kiếp này không biết nhân quả bị xáo trộn kiểu gì mà cho nàng được gặp Phương Thời đầu tiên. Là quý Tiểu Thư phải không? Xin chào tôi là Phương Thời tôi tôi đã biết Tiểu Thư từ rất sớm. Phương Thời gãi đầu tự giới thiệu cô vừa mới tốt nghiệp đại học nét ngây thơ trên mặt còn chưa biến mất vừa nhìn thấy ngay là một nữ nhân dễ bị người khác bắt nạt. Xin chào tôi là Quý Thần Ly, đạo diễn Phương không cần khách khí, ngài cứ gọi tên tôi là được. Quý Thần Ly bắt tay Phương Thời thầm thở dài, đạo diễn tính cách mềm yếu như vậy quả thực rất dễ bị người trong đoàn làm phim khi dễ. À, à, được được. Quý à không thần ly thì chị không cần khách khí chị gọi đạo diễn Phương em nghe không quen Phương Thời nói xong thì cười ngại ngùng vài cách nhìn lại còn có điểm ngớ ngẩn ngốc ngách. Quý thần ly thật sự không dám tin người này tương lai có thể trở thành một trong những đạo diễn xuất sắc nhất Trung Quốc. Bấy giờ Phương Thời mới chỉ là cô sinh viên nghèo mới tốt nghiệp đại học còn đang lo lắng tìm cách tiến vào giới giải trí không ngờ tới cơ hội lại tự động tìm tới cửa đích thân chủ tịch của điện ảnh Minh Hàn tới giao cho cô kịch bản yêu cầu cô làm đạo diễn bộ phim này. Không được không được, khi đó Phương Thời hiểu được ý đồ của Minh Lãng, ném kịch bản như ném đi một củ khoai lang nóng. Minh Tổng Ngài đánh giá tôi quá cao rồi. Tôi tôi mới chỉ đạo diễn hai bộ phim điện ảnh chiếu mạng nhỏ, Ngài giao cho tôi một bộ phim lớn như thế này, lỡ như, lỡ như. Minh Lãng không nói gì, trợ lý đi đằng sau Minh Lãng cười híp mắt vỗ nhẹ vai Phương Thời. Đạo diễn Phương, Ngài cứ yên tâm làm việc của mình. Minh Tổng nói, bộ phim này nếu lỗ Minh Tổng sẽ chịu còn nếu có lãi thì doanh thu phòng vé sẽ trích phần trăm cho ngài. Ngài muốn bao nhiêu cứ nói, 5% có đủ hay không? 5-5-5-5% Phương Thời há hốc miệng đùa sao? Một bộ phim đầu tư chỉ có thể lời được 30% doanh thu phòng vé thế mà cho một đạo diễn nhỏ không có danh tiếng như mình 5% Chẳng lẽ trên đời này thật sự có chuyện miếng bánh từ trên trời rơi thẳng xuống đầu sao? Phương Thời chưa từng gặp may mắn thế này bao giờ, mua vé số còn chưa bao giờ chúng nổi 20 đồng. Cô cơ bản không tin trên đời này có may mắn tự đáp xuống người mình, suýt chút nữa nghi ngờ Minh Lãng và cái cô trợ lý đang mỉm cười kia là băng lừa đảo trá hình. Nhưng Minh Lãng Phương Thời đã từng thấy qua trên TV, rõ ràng chính là người này. Chẳng lẽ hiện tại mấy kẻ lừa đảo đã phát minh ra thuật dịch dung? Không đủ, trợ lý cho rằng Phương Thời chế ít đánh mắt nhìn Minh Lãng, lại hỏi, vậy 10%? Phương thời sợ hãi ngồi bệt xuống đất, trợ lý ngồi sổm xuống mặt đất nhìn cô, 15%. Đạo diễn Phương, 15% thật sự không ít ngài đạo diễn bộ phim này muốn chia đều lợi nhuận với công ty tôi sao. Nếu không phải thật sự xem trọng tài hoa của đạo diễn, chúng tôi đã sớm rời đi rồi. Phương thời nhìn cái gương mặt tươi cười của cô trợ lý này mà muốn khóc. Không phải, điện ảnh Minh Hàn muốn hợp tác với đạo diễn nào mà chả được, vì cớ gì phải đến tìm tôi. Không phải vừa nãy đã nói rồi sao, là do tài hoa của đạo diễn. Tôi tin được cô mới lạ. Phương thời trừ thầm, lúc này mới nghe được minh lãng vẫn luôn im lặng lên tiếng, chỉ nói mấy chữ. Đạo diễn Phương, tôi tin tưởng tài hoa của cô. Ánh mắt Phương thời truyền đến trên người nữ nhân tiến vào phòng trọ của nàng đã lâu mà chỉ nói đúng một câu như vậy. Người phụ nữ thoạt nhìn vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, môi mím thành một đường cong xuống dưới, là người rất không nên chọc vào. Nhưng câu chữ từ miệng người phụ nữ này đi ra lại có ma lực thuyết phục kỳ gì, nên phương thời lâng lâng cảm thấy mình có lẽ thật sự là đạo diễn có tài hoa thiên bẩm nàng cắn răng một cái rồi đáp ứng. Được, vậy nên mới có màn gặp gỡ đầu tiên giữa quý thần ly và phương thời như thế này. Đạo diễn phương vừa nói đã sớm biết tôi từ trước, quý thần ly và phương thời lúng túng làm quen đã được vài phút nàng thuận tiện tìm đề tài đánh tan bầu không khí xấu hổ, chỉ thấy phương thời gật đầu nói. Đúng vậy, trước kia em cùng bà nội xem phim cổ trang, bà em nói chị diễn hoàng hậu ác độc vô cùng giống Phương Thời nói xong mới ý thức được không đúng, vội vàng sửa lại. Không phải, em không phải có ý đó. Em là đang nói kỹ thuật diễn xuất của quý tiểu thư vô cùng tốt. Em, được rồi đạo diễn Phương, tôi hiểu ý của em. Quý thần ly không tức giận, nàng cảm thấy bé đạo diễn ngốc ngách này rất thú vị. Cảm ơn đạo diễn Phương đã khẳng định kỹ thuật diễn xuất của tôi. Phương Thời cúi đầu lầm bẩm Không phải em, là bà nội. Quý thần ly vui vẻ cười càng sảng khoái. Vậy cảm ơn bà nội đạo diễn Phương đã khẳng định kỹ thuật diễn của tôi, ha ha. Mặt Phương Thời vừa đỏ vừa trắng, hẳn không thể tìm cái lỗ nào mà chui xuống đất. Cũng may khúc dạo cuộc gặp đầu rất nhanh đã qua, Phương Thời còn phải đi làm quen phim trường, thảo luận góc quay với các quay phim. Quý thần ly cũng phải đi thay quần áo và trang điểm, hai người khách sáo vài câu rồi mỗi người đi một hướng. Quý thần ly đi được vài bước suy nghĩ gì đó rồi quay đầu nhìn lại. Khi làm việc hình ảnh cô đạo diễn nhỏ ngớ ngẩn ngốc ngách vừa rồi hoàn toàn biến mất. Ánh mắt vô cùng tập trung, cực kỳ nghiêm túc, khoa tay múa chân chỉ đạo, mỗi một chi tiết đều phải đặt đúng chỗ. Vì vậy quý thần ly đã rõ vì cái gì mà vị đạo diễn này có thể nổi tiếng khi còn rất trẻ, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc kính nghiệp khi làm công việc mình yêu thích không nổi tiếng mới gọi là ông trời bất công. Quý thần ly tới phòng thay đồ, phát hiện Minh Diễm cũng đang ở đó, đã trang điểm xong, thấy quý thần ly tiến vào vội vàng đứng lên, ngập ngừng gọi một tiếng chị dâu, cứ như một cô vợ nhỏ, đâu còn vẻ đắc ý ngày đó khi hỏi thầm bên tai nàng có biết câu gì đằng sau câu không gì ăn ngon bằng sủi cảo không, tám phần là bị Minh lãng phạt rất nặng. Quý thần ly lịch sự gật đầu với Minh Diễm, gọi tên tôi là được, được tốt, quý thần ly ngồi trước hương, Minh Diễm đi tới đi lui đi qua ấp à ấp úng hỏi, thần ly, chị còn giận em sao? Không có, lời này là quý thần ly nói thật nàng tuy không tha thứ minh diễm, nhưng cũng không tức giận, giận người khác mà họ không biết cuối cùng người khó chịu vẫn chính là mình, dựa vào cái gì mà vì sai lầm của người khác phải làm khổ bản thân. Chẳng lẽ đi trên đường bị chó điên cắn nàng có thể cắn lại sao? Đương nhiên phải coi như bản thân không may mắn, sau này tránh đi đường đó là được. Thật sao, hai mắt minh diễm sáng ngời, vậy chỉ chính là tha thứ em. Quý thần ly không trả lời, chỉ cười khẽ không cho ý kiến, vì vậy mặt Minh diễm lại nhăn lại, cười khổ em đã biết thần ly, mặc kệ thế nào em chỉ muốn nói cho chị biết, em thật sự đã biết mình làm sai, chỉ muốn nói xin lỗi chị. Khi đó chuyên viên trang điểm tiến vào đúng lúc quý thần ly tự nhiên thảo luận với cô ta chuyện trang điểm, vứt Minh diễm sang một bên. Mình diễm đứng một mình trong chốc lát rồi hậm hực rời đi. Thay đổi đạo diễn thành người bình thường đoàn làm phim đương nhiên cũng bình thường hơn nhiều. Mọi thứ đều tiến hành theo đúng tiến độ quay, chỉ qua mấy ngày quý thần ly ngày càng tâm phục khẩu phục đối phương, nghi ngờ ban đầu cũng biến mất. Phương thời cực kỳ mẫn cảm với việc nắm bắt cảm xúc của nhân vật hiểu rõ tính cách nhân vật trong kịch bản còn hơn cả quý thần ly, Giảng giải với nàng nên biểu đạt cảm xúc thế nào cho hiệu quả, mỗi lần nói xong quý thần ly đều rộng mở thông suốt âm thầm bội phục vị đạo diễn trẻ vừa mới tốt nghiệp này lần nọ Quý thần Ly ngồi một chỗ ăn cơm hộp với Phương Thời, nhìn cô nói, "Đạo diễn Phương, em nhất định có thể trở thành đạo diễn ưu tú nhất Trung Quốc." Phương Thời đỏ mặt ngượng ngùng, "Chị đừng chê cười em." Quý thần Ly cười nhẹ một cái, "Không tin chúng ta chờ xem." Nói xong còn gắp vài miếng thịt nạc từ hộp cơm của Phương Thời sang chỗ mình màn này vừa khéo bị Minh Lãng đi qua nhìn thấy trong mắt Minh Lãng đứng sau một cái cây yên lặng nhìn hai người vừa cười vừa nói, thần sắc chưa thay đổi, nhưng trợ lý theo Minh Tổng nhiều năm đột nhiên cảm thấy một cụ áp suất thấp. Minh Tổng, quý tiểu thư hình như đã ăn cơm, chúng ta có đi qua không? Trợ lý cân nhắc hỏi. Minh Lãng đứng sau cái cây một lúc lâu, lắc đầu, bỏ đi, đi thôi. Nhưng mà cái này trợ lý sơ hộp đồ ăn cầm trong tay lên. Đổ đi, Minh Lãng nói xong lập tức rời đi. Đổ. Nhưng đây chính là minh tổng trợ lý thấy minh lãng đã đi xa, không kịp nghĩ nhiều, đành phải nhanh chóng đuổi theo. Và những đoàn phim bình thường khác không có gì khác nhau, ngoại trừ một điều, những nhân viên trong đoàn hình như đều rất sợ quý thần ly, nhìn thấy quý thần ly thì tất cung tất kính, mặt cười tươi như hoa, nói không nên lời nịnh nọt. Quý thần ly suy nghĩ vài ngày cũng không nghĩ ra lý do tại sao, có một lần hỏi phong thái, phong thái vô cùng không nghiêm túc, còn có thể vì cái gì, nịnh bợ thần ly thì Quý thần Ly nghe xong chỉ thấy buồn cười. Phát sốt sao, nịnh bợ chị làm gì? Thần Ly tỷ uổng cho chị lăn lộn trong cái giới này, sao mà cái điểm cong quần này chị cũng không rõ. Phong thái làm công tác tư tưởng cho quý thần Ly một phen. Lần trước Tạ Thanh Lam ở đoàn phim chính trị chỉ như vậy, tuy rằng tin tức bị Minh tổng phong kín không cho truyền ra ngoài, người ngoài thì không nói làm gì, nhưng đây đều là người trong một vòng, ngẩng mặt lên là thấy nhau, chẳng lẽ sẽ không lén khua môi múa mép sao? Tiền đồ tạ thanh lam trong nước đang rất tốt, vì sao lại xuất ngoại? Chuyện rõ như ban ngày như thế mà còn không nghĩ ra thì sao có thể tồn tại trong cái giới này? Em đang nói bọn họ cho rằng tạ thanh lam xuất ngoại là vì chị thổi gió bên tai minh lãng. Quý thần ly lắc đầu cười khổ. Sao có thể, phong thái biểu môi, chị cảm thấy không có khả năng, những người đó không nghĩ như vậy. Cái vòng này chính là nơi chú của mấy con mắt hám danh lợi. Thời điểm người ta không có bối cảnh mấy kẻ đó nghĩ đủ cách để chèn ép nhưng một khi sau lưng có chỗ dựa bọn họ nịnh bở còn không kịp. Ai mà chả muốn một bước lên trời một đêm thành danh. Cả mấy tiểu bá vương chạy việc vặt còn đang ôm mộng thành minh tinh kia kìa. Khi hai người còn đang trò chuyện, bên ngoài phòng chờ truyền đến một loạt tiếng động quý thần ly hỏi bên ngoài làm sao vậy. Thần ly tỷ chị ngồi đây, để em ra ngoài xem. Phong thái đi ra ngoài một lát đã quay trở lại, sung sướng phấn chấn kêu lên, thần ly tỉ mau ra đây. Hôm nay không quay phim, đạo diễn bảo nghỉ, nghỉ, quý thần ly nghi hoặc, nghỉ cái gì, nhiều thiết bị, nhân viên như vậy, còn có địa điểm quay, nghỉ một ngày là thêm một ngày tốn tiền, phương thời không phải người không có chừng mực vô duyên vô cớ cho nghỉ. Là Minh Tổng nói, Minh Tổng còn cho người mang bếp nướng tới đây, nói là đãi mọi người ăn BBQ. Cô ta lại mưu toan chuyện xấu gì vậy? Quý thần ly thật vất vả ở đoàn phim quay mấy ngày, thanh tịnh tránh được minh lãng, còn đang nghĩ xem ra có thể sống yên ổn một đoạn thời gian, không ngờ tới cuộc sống yên ổn lại kết thúc sớm như vậy. chương 20A lãng, cô còn muốn lại gần thêm chút nữa, nhưng chỉ nghe quý thần ly lạnh lùng nói, buông tay. Quý thần ly cùng phong thái đi ra ngoài, ra khỏi cửa phòng nghỉ phát hiện tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều đã ngừng công việc trên tay, thiết bị được tháo dỡ đưa vào trong kho, vài chiếc ô tô cỡ vừa đậu trên bãi đất trống. Mọi người đang hăng hái khuân đồ từ trên xe xuống, bếp nướng, than củi, giá nướng, còn có đủ các loại rượu và nguyên liệu nấu ăn, giữa khu đất trống thậm chí dựng thêm cả một cái lều bán hở đơn giản. Trong lều đủ các loại nồi niêu song chảo trông cứ như một căn bếp thu nhỏ. Có hai đầu bếp đang làm việc trong lều, một người đứng cắt hoa quả, một người đang làm đồ điểm tâm. Không phải quý thần ly chưa từng gặp qua đoàn phim thỉnh thoảng nghỉ ngơi và tổ chức liên hoan để lên dây cót tinh thần, nhưng làm lớn như thế này đây là lần đầu tiên nàng thấy. Nàng nhìn quanh bốn phía cách đó không xa dưới tán cây phát hiện minh lãng còn có phương thời ở bên cạnh vẫn liên tục nói gì đó. Phương thời có vẻ đang vô cùng kích động, nói nhiều đến nỗi cổ đỏ gay, nhưng minh lãng lại không mảy may dao động. Vừa lúc đó người phụ trách ánh sáng dọn than củi đi ngang qua Quý Thần Ly, nàng gọi người kia lại hỏi: "Triệu sư phụ, nhìn mọi người bận rộn như vậy, hôm nay thực sự nghỉ sao?" "Còn không phải sao, quay phim vất vả, đoàn phim làm việc liên tục nhiều ngày như vậy, đa số mọi người đều đã kiệt sức, đột nhiên được nghỉ, tất cả cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm." Triệu sư phụ khiêng than củi đi phía trước, vừa nghe Quý Thần Ly gọi ông lại, đặt than củi trên vai xuống đất lau mồ hôi trên trán, cười ha ha sảng khoái: "Quý tiểu thư." Đây đều là nhờ ơn của tiểu thư hết. Ha ha chúc tiểu thư và Minh Tổng bách nhiên hào hợp. Lời này vào tai quý thần ly, nàng cảm thấy như bị ngàn vạn kim châm đâm vào, nghe thế nào cũng không lọt tai được nhưng nàng cũng không thể mặt nặng mày nhẹ với người ngoài được đành phải cười cười ứng hạ hỏi lại triệu sư phụ đạo diễn phương và Minh Tổng hai người họ đang làm gì. Không phải đang cãi nhau sao? Nhìn họ mặt đỏ tía tai kìa. Triệu sư phụ đưa mắt nhìn về phía phương thời và minh lãng, cười bảo, Minh Tổng nói muốn nghỉ, nhưng đạo diễn phương không đồng ý, nói máy móc đều đã lắp đặt xong, nhưng Minh Tổng trực tiếp mang mấy người đến tháo rỡ máy móc. Thế là hai người mới nổi lên tranh chấp, mà đạo diễn phương cũng thật là tuổi thì còn trẻ thế mà lại thật cứng nhắc, đây là đại lão bản chi tiền, người ta không bận tâm, đạo diễn phương một người làm việc vì tiền quan tâm làm gì. Triệu sư phụ thao thao bất tuyệt chợt nhớ đứng trước mặt mình hình như là phu nhân của Minh Tổng, ở trước mặt người ta nói Minh Tổng như vậy, lỡ như nghĩ đến đây triệu sư phụ ho khan vài tiếng rồi nhanh chóng lấy cơ có việc rời đi. Quý thần ly nhìn hai người đang tranh cãi dưới bóng cây nói đúng ra là chỉ có mình phương thời phát tiết cảm xúc bất mãn, mình lãng bảo chỉ phong độ yên lặng lắng nghe, nhưng lông mày từ từ nhíu lại trên mặt cũng lộ ra vẻ mất kiên nhẫn tám phần là đã kìm nén đến cực điểm rồi. Ngày thường Phương Thời và Quý Thần Ly quan hệ không tồi, nàng không muốn Phương Thời vì cứng nhắc quá đà mà chọc giận minh lãng, vì vậy nhanh chân đến đó giải vây, đạo diễn Phương, hóa ra em ở đây, tôi tìm em nãy giờ. Phương Thời vẫn còn đang nổi nóng, bị người khác gián đoạn, quay đầu lại định nổi một trận lôi đình, nhìn thấy người đi tới là Quý Thần Ly, sửng sốt một lúc, miễn cưỡng thu hồi hỏa khí, lúng túng hỏi, Thần Ly thì có việc gì thế? Không có việc gì, vốn định thảo luận kịch bản với em một chút, em không rành thì để lúc khác vậy. Đề cập đến chuyện công việc Phương Thời không quan tâm đến việc nói lý với Minh Lãng nữa, nói lại có rảnh. Cô nhìn quanh mọi người lộn xộn qua qua lại lại, lại đề nghị nơi này không thuận tiện chúng ta đến phòng nghỉ đi. Quý thần ly đồng ý, được. Vừa nghe đến hai chữ phòng nghỉ, mắt Minh Lãng giật giật gần như là mở miệng cùng lúc với quý thần ly, không được. Phương Thời đã chuẩn bị cùng quý thần ly đi tới hướng phòng nghỉ, nghe thấy Minh Lãng lên tiếng thì ngừng lại, xoay người nghi hoặc nhìn về phía cô, Minh Tổng còn có việc sao? Cô bởi vì quay phim bị chậm trễ mà đi tìm Minh Lãng lý luận tranh cãi cả ngày trời cũng không có kết quả, lúc hỏi câu này cô còn nghẹn một ngụm khí, ngữ khí không thể nào tốt được. Minh Lãng chân dài bước một bước sen vào giữa phương thời và quý thần ly, dùng tay ngăn cách hai người đang đứng sát sạt với nhau, nắm lấy cổ tay quý thần ly nói có gì thì nói ở đây. Phương thời bởi vì bị một người ngoài nghề như Minh lãng nhúng tay vào công việc của mình mà lòng có oán khí, lại còn nghe cô ta ra lệnh một cách mù quáng không thể giải thích được khẩu khí càng không kiểm soát được. Minh Tổng, ngài liên tục nhiều lần can thiệp vào công việc của tôi là có ý gì? Nếu ngài cảm thấy chức danh đạo diễn của tôi không xứng, ngài có thể đi tìm người khác có nhất thiết cứ phải nhắm vào tôi như thế này không? Trong lòng quý thần ly thở dài, thầm nghĩ cô ta nào có nhắm vào em, rõ ràng là nhắm vào tôi. Ái náy vì Phương Thời phải chịu ấm ức thay mình, Quý Thần Ly trương ra khuôn mặt tươi cười, xin lỗi như muốn lấy lòng Phương Thời. Đạo diễn, dù sao hôm nay cũng được nghỉ, chúng ta đừng nói chuyện công việc chuyện kịch bản ngày mai tôi lại tìm em thảo luận. Không được chuyện hôm nay phải nói hôm nay. Phương Thời căm giận nhìn minh lãng. Tổng tài ghê gớm lắm sao? Tổng tài cũng không thể chỉ hoãn chuyện công việc của người khác. Quý Thần Ly đứng bên cạnh minh lãng. Cảm giác được cơ bắp trên tay cô đã bắt đầu căng chặt nàng thầm mắng phương thời tù thông này đúng là không biết nhìn ánh mắt người khác, giận vì bản thân gặp mấy đạo diễn đều không có một người nào đáng tin cậy, dứt khoát quyết định tung ra đòn sát thủ cuối cùng, hai tay ôm khủyu tay Minh Lãng, toàn bộ thân trên thân mật dán vào cánh tay Minh Lãng, ngựa ngùng cười cười, đạo diễn em cũng biết quan hệ giữa tôi và Minh Minh Lãng tôi nhiều ngày rồi chưa được nhìn thấy Minh A Lãng nhà tôi dù sao cũng phải để chúng tôi có thời gian ôn chuyện có đúng không? Tiếp trước quý thần ly gọi Minh Lãng đều là kêu Minh Tổng hoặc Minh Lãng, chưa bao giờ gọi tên người nọ thân mật như vậy. Nàng nói xong bản thân còn không chịu nổi, da gà âm thầm nổi toàn thân, trên mặt vẫn cố gắng duy trì nụ cười ngọt ngào. Nàng không dám nhìn Minh Lãng, nhưng đã cảm giác được ánh mắt như muốn thiêu đốt của Minh Lãng tập trung hết trên người mình. Phương thời vẻ mặt cầu quái đánh giá cái kẻ Minh Lãng đang dính chặt người lên quý thần ly. Vì tỏ vẻ như đang tuyên thệ chủ quyền tay đặt trên eo thần ly tỷ, nhướng nhướng chân mày khiêu khích nhìn mình. Phương thời lúc này mới nhớ ra tuy thần ly tỷ chưa từng đề cập qua, nhưng tỷ và Minh Lãng là bạn đời hợp pháp, vẫn là tân hôn đại hỷ, là thời điểm gắn bó keo sơn nhất, nếu không thì người bận rộn như Minh Lãng sao có thể dành thời gian tới thăm phim trường được. Phương thời bắt đầu nghĩ về khoảng thời gian này khi ở chung với quý thần ly, cô rất chủ động tìm nàng trò chuyện thời gian rảnh sau khi kết thúc công việc hai người tìm một quán rượu nhỏ uống rượu chút bầu tâm sự cô cảm thấy mình và thần ly thì đã có thể xem như bạn tốt có thể nói với nhau mọi thứ. Hiện tại nghĩ lại mới phát hiện thần ly dường như chưa bao giờ nói với mình chuyện của nàng, lần nào cũng là phương thời nói quý thần ly nghe, sau đó thi thoảng sẽ nói tới mình một chút. Nếu như vậy quả thực tình bạn giữa hai người không thật sự sâu sắc. Nghĩ đến điều này, sức mạnh để phương thời tranh luận với Minh Lãng yếu đi không ít. Vậy hai người chậm rãi nói chuyện, em đi xem bên kia có gì cần hỗ trợ không? Phương thời cúi đầu dầu dĩ, lê bước chân nặng trịch rời đi. Minh Lãng thừa dịp quý thần ly phân tâm trò chuyện với phương thời từ từ lặng lẽ tiến sát đến bên tai người hương khí trên người nàng. Tay cổ vẫn đặt trên eo quý thần ly, dưới bộ đồng phục rộng thùng thình kia là vòng eo mềm mại. Quý thần ly kiếp này không muốn tiếp tục lan lộn trong giới giải trí nên việc tập thể dục rèn luyện cơ thể không dụng tâm bằng đời trước eo bị bỏ bê luyện tập trên eo đã thích một lớp mỡ mỏng, sờ qua bộ đồng phục vẫn có thể cảm nhận được eo mềm như bông, lực đạo trên tay minh lãng bất giác tăng lên một chút. Cô còn muốn lại gần thêm chút nữa, nhưng chỉ nghe quý thần ly lạnh lùng nói, buông tay. chương 21 tôi là vợ em, thần ly tôi chính là vợ em. Minh lãng nhìn sườn mặt quý thần ly vừa vặn đối mặt với ánh mắt lãnh đạm của nàng. Cô như phát hiện chuyện gì rất thú vị, khóe môi cong lên, hài hước nói: "Tôi đều là a lãng của em, ôm một chút thì có sao?" Được một tấc lại muốn tiến một thước, tay Minh lãng lại tăng thêm sức bóp eo quý thần ly. Nàng cũng không muốn nói mấy lời vô nghĩa, thừa dịp Minh lãng không đề phòng trực tiếp nhấc chân đạp lên mờ u bàn chân cô. Đau lực đạo chân quý thần ly không biết nặng nhẹ, Minh lãng đau đến hít hà một hơi, vẻ mặt đau khổ oán giận. Thần ly tôi chính là vợ em. Quý thần ly nghe xong suýt chút nữa bị nước miếng của mình làm cho sạc chết. Mình lãng cô bị yêu ma quỷ quái gì bám vào người vậy. Hà, mình lãng hiển nhiên không hiểu ý của nàng. Cứ như bị thần kinh, quý thần ly cảm thấy lực trong tay Minh lãng lỏng xuống thoát khỏi lòng ngực cô. Mình lãng ho khan hai tiếng thần sắc khôi phục như thường. Đi thôi tôi ở mông cổ cố ý tìm đầu bếp lại đây thủ nghệ làm thịt dê nướng nguyên con rất xuất sắc chờ lát nữa em nếm thử. Minh Lãng suy nghĩ vừa rồi lặng lẽ sờ tay quý thần ly, dù là mùa đông thì cái tay kia cũng quá lạnh. Thịt dê ôn bộ ăn lúc này là vừa khéo. Nơi quý thần ly và Minh Lãng đứng không phải nơi hẻo lánh, người đến người đi đều có thể nhìn thấy. Những người này ưa buôn dưa quý thần ly không muốn nháo với Minh Lãng xảy ra chuyện gì lại cho mấy người đó có thêm chuyện để nói, đành phải đi theo Minh Lãng cùng đi hỗ trợ. Quý thần ly kỳ thật không thích ăn thịt dê, nàng chịu không nổi cái mùi tanh của thịt dê. Người xưa nói ngư dương vi tiên, nhưng hai thứ nguyên liệu nấu ăn này một cái thanh một cái mùi quý thần ly đều người không quen, nói chi đến chuyện thưởng thức. Nhưng mình lãng thích ăn thịt dê nàng có biết còn đặc biệt thích uống canh thịt dê, huyết thủy lọc sạch sẽ, dùng lửa nhỏ vừa đủ ninh vài giờ, hầm ra canh dê màu sắc mát lạnh, hương vị thuần hậu. Trước đây khi quý thần ly không có việc gì làm cũng học làm, bóp mũi hầm, hầm xong trong phòng đều là mùi thanh thông gió phải quạt 4 ngày mới bay hết mùi. Đến nỗi cái nổi canh kia, sau đó cũng đổ đi quý thần ly ở minh ra một năm cơ hội nhìn thấy minh lãng chỉ có ngày lễ trong năm. Nhất là kết hôn mấy năm đầu, mấy tháng không thấy người là chuyện bình thường. Khi đó quý thần ly đã dần rời khỏi giới giải trí lui về ở ẩn, một người một mình trong cái tòa nhà lớn như vậy, đành phải tự mình tìm niềm vui tiêu khiển thời gian, mà niềm vui của nàng gần như đều có quan hệ với minh lãng. Cẩn thận! Đường lúc quý thần ly còn đang hãm sâu trong hồi ức của mình, Minh Lãng đột nhiên nắm lại vai nàng ôm nàng lùi lại hai bước. Lưng nàng chạm vào ngực Minh Lãng, lúc này nàng mới hồi phục lại tinh thần. Hóa ra trước mặt là cột đèn, đi thêm một bước là đụng phải. Trên mặt quý thần ly thoáng ngựa ngùng, vội vàng thoát ra khỏi vòng tay Minh Lãng. Cảm cảm ơn, Minh Lãng lại cười, nghĩ gì mà chuyên chú như vậy? Không có gì, quý thần ly chỉnh lại thần sắc. Hai người đi bộ không xa, đối diện là nơi mọi người mở tiệc ăn uống BBQ. Bàn ghế đã được sắp xếp ổn thỏa, vài người đang súng lại xiên thịt ở cái bàn dài bên cạnh đang có một nhóm người vây quanh, hình như đang đánh bài poker gì đó chơi còn rất vui vẻ. Phong thái cũng ở trong đó, cô là một trong mấy người chơi, khoa chân múa tay phát biểu, nói đến kích động thì liếc mắt thấy quý thần ly, hưng phấn vẫy tay với nàng. Thần ly thì em ở đây, mau tới đây. Phong thái cười sảng khoái đến độ hở hết cả hai hàm răng trắng sáng, hai mắt cong cong hiếp lại thành sợi chỉ. Quý thần ly bị nụ cười của phong thái cảm nhiễm tâm tình tốt lên không ít nhanh chân đi đến bên cạnh phong thái, phấn chấn tinh thần đáp lời tới. Nàng vừa đến bên người phong thái thì đã nghe cô nghiêm trang nói, tôi là thần chức vòng này ai giết tôi tôi sẽ giết lại người đó, nhà tiên tri vòng tiếp theo nhất định phải kiểm nghiệm số 5 xong. Thấy quý thần ly lại đây kịch vụ tiểu ngụy thức thời lập tức dọn hai cái ghế đến bên cạnh phong thái. Quý thần ly nói cảm ơn, ngồi xuống cái ghế cạnh phong thái kề tay hỏi nhỏ chơi ma sói sao. Thần ly thì chị cũng biết à. Phong thái một bên nghe người chơi phát biểu, một bên nhỏ giọng nói, nếu không lượt tiếp theo chị chơi một phen. Chị biết không, giờ trò này đang rất thịnh hành. Chị không chơi, mọi người chơi đi. Quý thần ly xua tay, dù gì trò ma sói này nàng cũng không xa lạ. Tiếp trước trò này đột nhiên phổ biến đại giang Nam Bắc vừa khéo khi đó phát sóng trực tiếp đang thịnh hành, mấy nhà đài tranh nhau làm chương trình tống nghệ chơi ma sói. Quý thần ly lúc trước để tuyên truyền điện ảnh cũng tham gia vài lần, nàng đại khái là gà mờ, lại dễ tin người khác, trên bàn chơi thường bị người khác xoay như trong trống nhưng ngồi quan sát người khác nói dối thật ra rất thú vị. Chơi xong chủ trì hỏi cảm thụ của quý thần ly, nàng cười trả lời trò chơi này quả thực chính là khảo vấn nhân tính. Kịch vụ tiểu ngụy dọn hai cái ghế lại đây, quý thần ly cho rằng anh ta sẽ ngồi một cái, sau đó Minh Lãng ngồi xuống bên cạnh nàng, nàng mới hậu chi hậu giác biết được vì cái gì muốn dọn ra hai cái ghế rửa. Đại lão bàn ngồi xuống, trên bàn lập tức quy củ lên, ban đầu mấy người chửi má nó mắng tổ tông ông bà đều im lặng, một đám lên tiếng cứ như bảo bảo ngoan ngoãn phát biểu, rất buồn cười. Nhìn trong chốc lát Minh Lãng ghé vào tai quý thần ly nói nhỏ, số 3 số 7 và số 9 đang nói dối. Quý thần ly biểu môi, số 9 ván trước mới nói mình là nhà tiên tri, nàng ngồi bên cạnh nghe, nói rất thật nhìn thế nào cũng không giống nói dối, vì thế châm chọc nói, lão mã cũng có lúc bị vấp. Có thể do bầu không khí xung quanh quá tốt bức thường thành dày đặc giữa thần ly và minh lãng cũng mỏng đi vài phần, minh lãng đối với chuyển biến như vậy trong lòng vô cùng kinh hỉ, trên mặt lại không biến sắc hỏi lại chẳng lẽ tôi già sao. Phong Thái không hiểu phong tình, chỉ cảm thấy hai vợ chồng Quý Thần Ly và Minh Lãng đang ve vãn đánh yêu thuận miệng tiếp một câu, quả nhiên phụ nữ đều sợ già, ngay cả Minh Tổng cũng không ngoại lệ à. Quý Thần Ly bất mãn mà đá nhẹ chân ghế của Phong Thái. Tập trung chơi đi, chưa tới lượt em phát biểu đâu em nói làm gì. Phong Thái rụt cổ tập trung lại vào trò chơi, Quý Thần Ly nhìn không chớp mắt toàn bộ quá trình cho đến khi thường dân bị tàn sát hết trò chơi kết thúc ma sói quả nhiên là số 3 số 7 và số 9. Quý thần ly ngẫm lại vừa rồi mình còn cười nhạo minh lãng trên mặt bắt đầu ửng đỏ. Bây giờ mọi người đang thảo luận lại ván chơi vừa rồi, bàn tán xôn xao như cái chợ. Minh lãng đột nhiên lợi dụng lúc hỗn loạn nói vào tay quý thần ly tôi không sợ già. Tôi sợ già đi một mình. Quý thần ly nghi hoặc quay đầu chỉ thấy trong ánh mắt minh lãng như đang có chuyện gì rất đau thương. Ai thần ly thì chỉ có chơi không? Phong thái kéo cổ tay quý thần ly hỏi, vì vậy lực chú ý của nàng chuyển rời đến nơi phong thái. Nàng chỉ cho rằng minh lãng giả vờ thâm trầm cũng lười phản ứng, suy nghĩ quyết định gia nhập chiến cuộc. Được a à, à thái em ngồi cạnh chị đi, em chơi qua kém, để chị cho em xem cao thủ chơi thế nào. Quý thần ly gia nhập không mời đại lão bản có hơi kỳ cục. Nhưng bộ dạng minh lãng như kia khiến người sống không dám động vào, một đống người nhìn nhau ta đùn ngươi đẩy không dám mở miệng. Cuối cùng có một nhân viên gan lớn hỏi, không nghĩ tới minh lãng lập tức gật đầu đáp ứng. Minh Lãng là đại lão bản, làm thường dân không ai dám giết, làm ma sói cũng không ai dám giết, chơi mấy ván đều thắng, dần dần trò chơi cũng không còn gì thú vị. Vừa khéo đến giờ cơm trưa, mọi người tản ra đi ăn nướng BBQ trò chơi kết thúc. Khi phân tán phong thái thiếu chút nữa là quỷ bái Minh Lãng, Minh Tổng đúng là trời sinh để chơi ma sói A. Quý thần ly khinh thường, còn không phải là ỉ vào mình là tổng tài không ai dám giết sao. Phong thái quay đầu khinh miệt nhìn quý thần ly. Thần ly tỷ chị còn nói được sao ai ra, hóa ra chị cũng là gà mờ như em. Quý thần ly tiểu cô nương chờ tỉ tỉ đấy. Ăn uống trò chuyện mãi đến tận chiều, rượu cơm no say quý thần ly vỗ bụng đi tàn bộ đi đến phía sau cái lều chạy nào đó thì nghe được hai người phụ trách rửa chén đang nói chuyện phiếm. Ai, lúc trước ai nói minh tổng đối xử không tốt với quý thần ly. Đồn như thật suýt nữa tôi cũng tin rồi, chỗ nào không tốt chứ, chính là sủng đến tận trời đi có cái gì ăn ngon uống ngon đều đưa đến miệng quý thần ly đầu tiên hỏi han ân cần ôi trao cái sức lực ân cần kia chỉ kém sùng nàng trong túi mang đi a anh từng thấy qua minh tổng như vậy bao giờ chưa tôi còn khó nhìn thấy minh tổng được một lần sao có thể biết trước đây minh tổng là cái dạng gì nhưng hình như minh tổng đối với người khác rất lãnh đạm đúng không chẳng trách tạ thanh lam bị lưu đày chập chập vị đại phật này mà cũng dám đắc tội không biết ai thổi tin đồn lung tung Nếu có người mà đối xử tệ với tôi như thế này tôi nguyện ý gả cho nàng. Úi trời, nhưng anh là đàn ông cứ nằm mơ mộng đẹp đi. Đàn đàn ông thì sao? Sau đó hai người chuyển đề tài tới vấn đề nam nữ quý thần ly nghe chỉ biết cười. Hai tên đàn ông mỏ nhọn còn không biết xấu hổ mà xem thường phụ nữ, phụ nữ nào mà thèm đi dây dưa với bọn họ. Quý thần ly đứng một lúc chỉ nghe trong lều có tiếng loảng soàng, hình như bát đĩa rơi vỡ, sau đó thì không có động tĩnh gì. Cẩn thận nghe lại, chỉ nghe được hai tên nam nhân vừa rồi run rẩy chào, minh minh minh tổng. Mang đống bát đĩa đã rửa sạch này sang liều đối diện đi. Giọng điệu câu này của Minh Lãng, bình bình đạm đạm không giống như đang tức giận. Trong liều lại truyền đến một loạt tiếng độc, hai người ôm rổ bát đĩa bỏ chạy. Minh Lãng từ liều đi ra quay người lại thì vừa vặn mặt đối mặt với quý thần ly, trong tay còn bưng chén, trong chén đựng canh. Quý thần ly cách hơi xa người cũng biết đó là canh thịt dê. Minh Lãng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám tôi không muốn chơi trò bí mật với cô, cô muốn làm gì? Quý thần ly khoanh tay nhướng mày hỏi, trời lạnh em bệnh nặng mới khỏi uống chút canh cho ấm người. Minh Lãng bừng chén xứ trên tay đưa cho quý thần ly. Quý thần ly cúi đầu nước mắt bát canh, nước canh trong veo, mặt trên có ít hành thái nhỏ, trắng trắng xanh xanh, hòa với đốt tay thon dài của Minh Lãng tựa như món ăn trong yến tiệc cung đình. Nhưng quý thần ly mỉa mai cười hai tiếng minh lãng, cô không biết tôi ăn thịt dê thì sẽ nôn sao? Mình lãng hiển nhiên không nghĩ tới quý thần ly sẽ nói như vậy, cô chỉ cảm thấy canh này hầm rất tươi ngon bổ dưỡng, chỉ muốn cho nàng cũng nếm thử. Nhưng cô chưa từng nghĩ thứ mình thích không có khả năng quý thần ly cũng sẽ thích, thậm chí có thể chán ghét đến cực điểm. Nên cô cầm chén, đứng một chỗ không biết phải làm sao, giống như một đứa trẻ phạm lỗi. Hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy, quý thần ly rốt cuộc chịu không nổi, lên tiếng, không có chuyện gì tôi đi trước. Chỉ nghe thấy minh lãng đứng sau lưng nàng nhỏ giọng gọi lại, hôm nay là sinh nhật em. Cả người quý thần ly chấn động. chương 22, thất thố 11, quý thần ly có điểm muốn cười, cười kiếp trước sốt cuộc là dây thần kinh nào của nàng không đúng, vì một cái kẻ trong mắt hoàn toàn không có nàng mà trả giá 7 năm. Quý thần ly có hai sinh nhật, việc này không nhiều người biết lắm, ngoại trừ cha mẹ đã lên thiên đường nhiều năm, thì chỉ có một người biết, người đó chính là Đào Nguyên. Nàng cũng từng nghĩ muốn nói cho minh lãng, nhưng vẫn không tìm thấy cơ hội, sau đó thì dần dần từ bỏ. Hơn nữa kể từ khi đào nguyên chết quý thần ly một mình không muốn tổ chức sinh nhật huống chi là nói cho người khác. Ngày sinh trên chứng minh thư của nàng là hôm nay, ngày cuối tháng 12, Long Đông Tịch Nguyệt. Thật ra đây là ô long mà cha quý thần ly để lại cho nàng khi đi đăng ký hộ khẩu. Thời đó hệ thống công nghệ thông tin vẫn chưa hiện đại như bây giờ, đăng ký hộ khẩu này sinh rất nhiều sai sót. Ví dụ như hồi nàng học thiểu học trong lớp có một bạn được cha mẹ đặt tên là Lý San, kết quả người của Cục Công An lại gõ nhiều thêm một chữ, trở thành Lý San San. Tên Quý Thần Ly không bị nhầm, nhưng ngày sinh của nàng bị điền sai. Nàng sinh vào cuối tháng 2, đông đi xuân tới, thời điểm vạn vật sinh sôi nảy nở. Nhưng thương thay, đúng ngày đăng ký hộ khẩu thì vị cảnh sát nhân dân run tay, điền thêm số một kết quả trở thành một ngày mùa đông khắc nghiệt tuổi quý thần ly theo đó cũng nhỏ đi gần một tuổi. Chuyện này là khi nàng còn nhỏ được nghe cha mẹ nói. Khi đó nàng bắt đầu biết nói biết đi, bắt đầu nhớ mọi chuyện. Cha mẹ bán hàng rong ăn sáng trên phố, nàng nhớ rõ cuộc sống trong nhà rất khổ nhưng lại rất vui. Ba thích kể chuyện cười chọc mẹ vui vẻ, làm việc có chút không đáng tin cậy, mẹ luôn lấy chuyện ngày sinh của nàng để chọc lại ba. Bà lúc đó sẽ ôm nàng ngồi lên đùi mình, dùng cái miệng dâu ria lún phún hôn chụt chụt lên mặt nàng, cười sang sảng tuổi nhỏ mới tốt như thần thần nhà chúng ta vô duyên vô cớ nhỏ hơn người khác một tuổi, phải không thần thần? Quý thần ly bị cha cọ ngứa, cười khanh khách dù không hiểu cha mẹ đang tranh cãi chuyện gì, cũng cười theo trong gian phòng chọ đi thuê chưa đến 10 mét vuông, nơi nào cũng rộn rã tiếng cười. Sau này Quý Thần Ly bước vào giới giải trí và bắt đầu diễn xuất thông tin tiểu sử chính thức của nàng đều là dùng cái ngày sinh bị ghi sai trên sổ hộ khẩu. Vậy nên sinh nhật thật sự của nàng, ngoại trừ đào nguyên, không còn ai biết rõ. Biết hay không cũng không sao, cũng không phải chuyện quan trọng gì. Fan hâm mộ của nàng không nhiều, kể cả mấy người được gọi là fan chân ái, thì người họ thích không phải là Quý Thần Ly, họ chỉ sử dụng dung mạo của nàng để thỏa mãn một cái hình tượng có trong não họ mà thôi. Cho nên, chân chính nguyện ý chúc mừng ngày nàng sinh ra trên thế giới này, quý thần ly nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một mình đào nguyên mà thôi. Hôm nay là sinh nhật em, quý thần ly nghe minh lãng nói như vậy, nên nàng ngừng bước quay đầu nhìn người phụ nữ cao gầy mỹ mạo sau lưng, gần như khó có thể phát hiện một tia sai lầm. Người phụ nữ kia dùng cái ngày sinh giả dối mà cô ta chẳng mấy nhọc công cũng tìm được ở trên internet, như muốn tranh công mà đi báo với nàng, tôi nhớ rõ ngày sinh nhật của em, còn tính toán tổ chức sinh nhật cho nàng, như muốn nói với quý thần ly ngày em đi vào thế giới này là một chuyện vô cùng trọng đại với tôi. Quý thần ly có điểm muốn cười, cười kiếp trước sốt cuộc là dây thần kinh nào của nàng không đúng, vì một cái kẻ trong mắt hoàn toàn không có nàng mà trả giá 7 năm. Vì vậy nàng thật sự cười, cười ngà tới ngả lui, chống eo ôm bụng cười đến đau nhức nói lời cảm tạ minh lãng, làm khó cô còn nhớ rõ sinh nhật tôi, cảm ơn. Bộ dạng quý thần ly cười nhiều đến mức thở không ra hơi khiến minh lãng bất ngờ. Cô không biết phải làm sao, chỉ biết đứng tại chỗ như trời trồng, cảm thấy hình như mình đã làm sai chuyện gì, nhưng lại không biết mình sai ở đâu, có chút xấu hổ buồn bực. Cô muốn hỏi quý thần ly vì sao lại cười, nhưng phải hỏi như thế nào cô cũng không biết, đành phải sụ mặt nói, đừng cười. Quý thần ly thật sự không cười nữa, nàng thu hồi biểu tình cảm xúc trong mắt dần biến mất mắt chạm mắt với minh lãng. Vào lúc đó, minh lãng đột nhiên cảm thấy quý thần ly có điểm giống mình. Bản thân minh lãng đã lâu không có nhớ lại chính mình tuổi trẻ mà lãnh đạm đối với tương lai lại có chút khát khao. Minh lãng, hôm nay là sinh nhật tôi, có quả sinh nhật sao? Quý thần ly đột nhiên hỏi, minh lãng sờ vào tuổi áo khoác bên trong có một cái hộp nhỏ. Cô vốn muốn tặng thứ trong hộp cho quý thần ly như quà sinh nhật, nhưng hiện tại đột nhiên cô không dám lấy ra. Cô nguyên tưởng rằng thứ này có lẽ sẽ làm quý thần ly cảm động, nhưng hiện tại xem ra, người cảm động bất quá chỉ có chính mình mà thôi, đưa đến trước mặt em ấy khác nào tự rước lấy nhục. Không có, mình lãng lắc đầu, em muốn cái gì, lần sau tôi sẽ đưa em. Tôi muốn cái gì cô cũng đáp ứng. Quý thần ly hỏi lại, mình lãng gật đầu, sau đó nghĩ lại mới bổ sung, ngoại trừ ly hôn ra. Quý thần ly cười, người này quả nhiên một cái lỗ hồng cũng không để sót. Vậy thì một cái hứa hẹn đi, ngôn tình sắc, hứa hẹn là sao, hứa với tôi một chuyện, chuyện này cô tuyệt đối không thể nói dối. Quý thần ly nói xong còn tự cười mình, đương nhiên, nói dối hay không cũng chỉ có một mình cô biết mà thôi. Hứa chuyện gì, mình lãng lại hỏi, tôi còn chưa nghĩ ra chờ ngày đó chúng ta ly hôn tôi sẽ nói cho cô. Được, người trong đoàn phim đều biết hôm nay là sinh nhật quý thần ly, mình lãng mang đến một chuyên gia bánh ngọt làm một cái bánh kem ba tầng, bên trên còn giải cánh hoa hồng rất ái tục một đám gia hòa trên mặt đều trưng ra vẻ trong lòng biết rõ quý thần ly nhìn mà mặt tối sầm lại. Bánh kem cuối cùng cũng không thể ăn, đều lãng phí để chơi trò ném bánh. Quý thần ly quả thật rất đau lòng, bánh to như vậy a lấy về chia cho tụi nhỏ ở cô nhi viện có thể ăn được một tuần. Mấy tên nhà giàu xấu xa này. Đoàn phim náo loạn cả ngày trời, mãi cho đến dạng sáng mới nghỉ ngơi. Quý thần ly tuy lúc này tuổi thân thể hãng còn trẻ, nhưng tuổi tâm hồn nàng rốt cuộc không nhỏ chịu không nổi kiểu chơi bởi ẩm ý của mấy người trẻ tuổi. Nhưng nàng đêm đó là nhân vật chính uống mấy chén thì đã chóng mặt nhức đầu được Phong Thái đưa về khách sạn, trực tiếp nằm liệt trên giường lớn mềm mại, tắm rửa cũng lười đi tắm. Thần ly tỷ em pha nước tắm cho chị rồi, tắm rửa một chút rồi ngủ tiếp đi, chị cứ như vậy ngày mai kiểu gì cũng bị cảm. Phong thái định túm Quý thần Ly đang chôn mình trong chăn lôi dậy tắm rửa. Đừng nhúc nhích để chị để chị ngủ Quý thần Ly hất tay Phong Thái ra, nằm trên giường rên rỉ. Nhưng mà, Quý thần Ly chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, không suy nghĩ được gì, giọng nói Phong Thái vang vẳng bên tai ồn ào khiến nàng không ngủ được, nhắm hai mắt xin tha a Thái ơi a Thái em để chị ngủ một lát đi buồn ngủ giọng dần dần trầm xuống, nhịp thở đều đều. Thần Ly thì Phong Thái bất đắc dĩ đứng ở mép giường, nghe tiếng hít thở đều đều của Quý thần Ly. Không có cách nào đỡ người đã bất tỉnh nhân sự này dậy. Ngay khi cô đang hết đường xoay sở, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Ai à, Phong Thái hỏi, Minh Lãng. Phong Thái vừa nghe là Minh Lãng, vẻ mặt lập tức nhẹ nhõm đi không ít nhẹ nhàng thở ra đi mở cửa dẫn Minh Tổng vào phòng. Tạ ơn trời đất Minh Tổng ngài thử xem, thần ly buổi tối uống nhiều quá, nấu cho em ấy chén canh giải rượu. Minh Lãng hỏi, làm sao vậy? Còn không phải thần ly thì phong thái mặt mày dầu dĩ nhìn quý thần ly đang ngủ ngon lành trên giường. Em nói gì cũng không chịu dậy tắm rửa, ngài xem không tắm rửa buổi tối có thể ngủ được sao. Mình lãng đặt canh giải rượu lên cái tủ cạnh giường. Không có việc gì cô có thể đi. Thật sao, phong thái vui vẻ lên. Đúng vậy, Minh Tổng ngài tới chăm sóc thần ly thì, thì thuận tiện hơn, ha ha. Vậy hai người chậm rãi khụ khụ chậm rãi bồi dưỡng tình cảm em đi đây. Phong thái nói xong cứ như sợ Minh Tổng đổi ý, ra cửa đóng cửa liền mạch dứt khoát một chút thời gian để Minh lãng kịp phản ứng lại cũng không có. Tâm tư phong thái rất đơn giản. Cô đi theo quý thần ly đã hơn 2 năm, từng chuyện của thần ly thì cô luôn để trong mắt tình cảm với Minh Tổng người khác không biết nhưng phong thái chẳng lẽ còn có thể không biết sao. Vất vả lắm mới thu thành chính quả, hai người kết hôn, quan hệ được pháp luật không nhận. Tuy rằng Minh Tổng trước khi kết hôn đối xử với thần ly thì hờ hững lạnh lẽo, phong thái xem còn đổ mồ hôi thay kết hôn xong nhìn lại, Minh Tổng kỳ thật cũng rất quan tâm thần ly thì cục đá trong lòng phong thái cuối cùng cũng rơi xuống. Người xưa có câu thanh quan khó quản việc nhà chuyện vợ chồng hai người thì để hai người họ tự giải quyết, phong thái suy cho cùng cũng chỉ là một người đại diện nhỏ bé, không dám can thiệp vào chuyện hôn nhân đại sự của Tổng Tài. Phong thái đi rồi, Minh Lãng ngồi bên cạnh Quý Thần Ly, cô không dám đánh thức nàng, cứ như vậy lặng yên ngắm người trên giường đang ngủ say. Buổi tối Quý Thần Ly là nhân vật chính trong bữa tiệc bị người khác luân phiên đến chúc rượu, đa phần bị Minh Lãng chắn đi, nhưng nàng vẫn phải uống mấy chén, hai má hồng nhuận bất tự nhiên, môi phủ một tầng thủy sắc tươi sáng, như hoa anh đào nhuốm sương mai, theo nhịp thở khẽ khép khẽ mở minh lãng nhìn chằm chằm hai bờ môi mỏng nước kia suốt một hồi, chỉ cảm thấy điều hòa khách sạn để quá cao, khiến bản thân có điểm miệng đắng lưỡi khô. Trời mới biết mình lãng có bao nhiêu dục vọng muốn ôm quý thần ly, cô đã chịu đựng lâu lắm rồi, lâu đến nỗi dù có ôm cả đời cũng không bù lại được chỉ muốn dùng dây thường buộc chặt mình và nàng lại buộc cả đời không xa nhau một tấc mới đủ. Nhưng, nàng không muốn, nàng chỉ ước gì trốn cô đi thật xa, càng xa càng tốt tốt nhất là cả đời đều không cần nhìn thấy. Thần ly minh lãng như sợ kinh động quý thần ly, nhẹ nhàng, chậm rãi, hạ thấp thân trên xuống, ngực áp vào bả vai của quý thần ly, bao phủ toàn bộ thân trên quý thần ly trong lòng ngực mình, mặt dán vào mặt quý thần ly, tham lam hít thở mùi rượu nhàn nhạt quý thần ly mang theo trên người, nhắm mắt mãn nguyện mà nỉ non, thần ly. A thái đừng nháo quý thần ly đang ngủ ngon, tưởng phong thái đùa dai, giơ tay hất mặt minh lãng ra, lầm bầm minh lãng sợ đến mức thở cũng không dám thở tay chống bên cạnh người quý thần ly, mãi đến khi xác nhận quý thần ly chỉ đang nói mớ, lúc này mới dám thở nhẹ ra một hơi. Lá gan mình lãng nổi lên, tiến lại ôm quý thần ly, dính chặt vào quý thần ly, vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, vì thế nhẹ nhàng nâng cầm quý thần ly lên, hôn xuống đôi môi thủy sắc kia. Xúc cảm thơm ngọt trơn ướt, còn có mùi rượu thoang thoảng, tâm can khô cạn của minh lãng rốt cuộc cũng được tưới một chút nước, cô bắt đầu mất khống chế, liều mạng hấp thụ hết hương vị giữa răng môi của quý thần ly, trong không chung chỉ còn lại tiếng mút vào rất nhỏ. Quý thần ly không thở được khó chịu mà rên lên một tiếng, mơ màng dơ một tay lên tát vào mặt minh lãng, bang một tiếng giòn vang, động tác minh lãng cứng lại, lúc này mới khôi phục tỉnh táo. Mình lãng nghĩ mình đã đánh giá quá cao tiểu lượng của bản thân rồi, cô uống quá nhiều, hoàn toàn vô pháp khống chế cảm xúc của mình. chương 23 thất thố 22, người cũng yêu em chỉ một chút có được không? Thần Ly, chúc mừng, sau này tôi phải gọi em là ảnh hậu quý rồi. Tới đây uống xong ly này lại nói tiếp. Không biết từ đâu đưa đến một ly rượu, quý thần ly mơ hồ nhìn thấy không rõ người kính rượu là ai, nàng cũng mặc kệ là ai, nâng ly rượu lên cụng ly với người nọ ngừa cổ chất lỏng cay xe kích thích thuận thế đi vào cổ họng Không biết đây đã là ly thứ mấy của nàng, bước chân nàng loạn troảng dạ dày ngập chất cồn bỏng cháy, hơi cử động một chút tự hồ có thể nghe thấy được tiếng nước lắc lư trong dạ dày, lắc đầu vài cách cho thanh tỉnh nheo mắt lại nhìn bóng người mơ hồ không rõ mặt trước mắt cười, đạo diễn lưu, xin lỗi các vị uống tôi đi trang điểm lại Nói xong quý thần ly sờ soạng kéo ghế của mình ra, nàng đi giày cao gót bị vấp vào chân ghế, chẹo mắt cá chân ngã xuống đất. Mấy người trên bàn tiệc cười ha ha sảng khoái, quý thần ly cũng cười theo, đỡ thường đứng lên, thất tha thất thiểu ra khỏi phòng tiệc rồi trốn vào nhà vệ sinh. Quý thần ly ngồi trên bồn cầu một lúc lâu mới tỉnh được một chút, nàng từ ví tiền lấy ra điện thoại di động. Còn 15 phút nữa là tới 0 giờ chờ cả ngày cũng không có cuộc điện nào gọi đến. Kỳ vọng của quý thần ly đối với việc người nọ có thể chủ động gọi điện lại đây không phải là lớn, nhưng người nọ thật sự không có động tĩnh, vẫn khiến nàng mặc danh thất vọng. Uống quá nhiều rượu khiến dạ dày đau đớn, cổ hỏng tràn lên cảm giác buồn nôn, nàng nôn sạch sẽ rượu trong dạ dày. Chờ lúc nôn xong, dạ dày vẫn là từng cơn từng cơn quặn đau, nhưng so với cảm giác bụng căng lục bục khi trước thì khá hơn nhiều, đầu cũng không còn choáng váng lợi hại như lúc trước. Hôm nay là ngày vinh quang nhất trong cuộc đời của Quý Thần Ly, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cúp kim tượng hoa quang lóng lánh cầm trong tay, nặng trĩu. Số di động công việc đã sớm bị nổ tung, người quen biết người không quen biết tất cả đều là chúc mừng chúc mừng, còn số di động cá nhân ngoại trừ đào nguyên buổi sáng gọi cho nàng một cuộc mãi cho đến hiện tại, ngày chỉ vài phút nữa là hết mà vẫn không có động tĩnh gì. Quý Thần Ly tuyệt vọng Nàng nghĩ có phải lúc trước nàng làm sai rồi hay không, cuộc sống nhìn không có hy vọng như này đến tột cùng phải kéo dài bao lâu mới có thể kết thúc. Gần như không ai biết hôm nay là sinh nhật quý thần ly. Nhưng gần như tất cả mọi người đều biết hôm nay là sinh nhật Hàn Hân Viễn. Hàn Hân Viễn ở trong giới nhân duyên tốt tiệc sinh nhật của cô gần như mọi người trong giới giải trí đều tới tham dự, minh lãng cũng ở đó, so với tiệc chúc mừng quý thần ly thì náo nhiệt hơn nhiều. Hai tiệc rượu, một cái thành đông một cái thành tây, không ai liên quan đến ai, ai hưng, ai tàn không ai quan tâm. Quý thần ly ngồi trong nhà vệ sinh 10 phút 23 giờ 59 phút, rốt cuộc nàng nhịn không được bấm gọi cho cái số điện thoại kia. Mười một số, nàng theo bản năng mà bấm căn bản không cần nghĩ, những con số đó cứ tự nhiên như vậy mà xuất hiện trên màn hình di động. Quý thần ly ấn nút gọi, điện thoại thút tút hai tiếng, cuối cùng truyền đến một giọng nữ điềm mỹ máy móc, xin lỗi, số điện thoại bạn gọi hiện đang bận, không thể liên lạc được. Mời bạn gọi lại sau. Sorry, quý thần ly chưa từ bỏ ý định mà gọi lại một lần, điện thoại lần này thông rất nhanh, chỉ kịp thút một tiếng đã bị cắt, thậm chí còn không lưu lại chút thời gian để nàng kịp phản ứng. Dạ dày đo quặn từng cơn thường xuyên hơn, quý thần ly chưa từ bỏ ý định mà gọi lần thứ 3, lần này bên kia rớt khoát trực tiếp tắt máy Thật quyết tuyệt à quý thần ly cười nghĩ. Nhưng nàng nghĩ lại có cái gì mà quyết tuyệt chứ quý thần ly đây là cô tự tìm. Vài giây nữa là đến không giờ quý thần ly không chờ một tiếng chúc phúc của minh lãng nữa. Thời gian trên di động nhảy sang một ngày mới quý thần ly nhìn vào nữ nhân mặt không chút huyết sắc trong cái gương kia kéo khóe miệng hở ra hàm răng trắng bạch tươi cười chúc quý thần ly sinh nhật vui vẻ. Tuy rằng hôm nay không phải sinh nhật cô. Nhân sinh còn dài, quý thần ly, cô đối tốt với người ấy, người ấy không phải cục đá, người ấy sẽ biết. Người ấy có lẽ không yêu cô, nhưng người ấy biết cô đối tốt với mình cũng đủ. Nhưng quý thần ly lại dùng tay che mặt, nàng không biết nàng có thể trụ được bao lâu, nàng đã bắt đầu mệt mỏi. Tại sao không ai nói với nàng yêu một người vất vả như vậy? Bữa thiệt rượu này uống mãi đến sau nửa đêm, quý thần ly say khướt trở về, trong nhà chỉ còn một ngọn đèn bàn mờ nhạt còn sáng chiếu xuống đất trong đêm tối hoàn toàn không có tác dụng chiếu sáng, ngược lại còn tăng thêm bầu không khí dọa người. Toàn bộ tòa nhà đều đã ngủ say, chỉ có quản gia tận trách chờ ở cửa oán giận mở cửa cho quý thần ly. Ai ra tại sao muộn thế này mới trở về? Quý tiểu thư, không phải tôi muốn nói đâu, nhưng cô là phu nhân Minh ra thân phận địa vị của tiểu thư nhà chúng tôi cô để ở đâu? Cô suốt ngày đi ra ngoài với mấy cái người không đứng đắn đó thì còn ra thể thống gì? Quản gia là một lão nhân của Minh Gia, khi phụ thân của Minh Lãng, Minh Quang Văn còn trẻ đã ở đây đương chức quản gia chăm sóc hai đời gia chủ Minh Gia, tự nhận là một nửa người Minh Gia. Trước mặt những người khác thì vinh váo ỉ vào có chủ nhân làm chỗ dựa nhưng hắn đối với Minh Gia cũng tính là tận tâm tận lực. Minh Lãng biết tật xấu này của hắn nhưng cũng không nói gì. Quản gia luôn luôn coi thường quý thần ly, nếu không phải tại cái con quỷ nghèo nửa đường sát ra này, mình lãng hẳn là sẽ gả cho một người đàn ông ưu tú môn đăng hộ đối cường cường liên thủ, dẫn dắt toàn bộ minh ra tiến thêm một bước, mà không phải như bây giờ trở thành trò cười cho toàn bộ nhân vật nổi tiếng trong c thị thường thanh cao thế nào, một phụ nữ cưới một phụ nữ, nhưng vẫn là loại phụ nữ không đứng đắn, chập chật chật. chật. Nghĩ như vậy, quản gia nhìn con Ma Men Quý Thần Ly, trong mắt khinh thường càng sâu, "Quý tiểu thư, Minh gia có quy củ Minh gia, cô còn như vậy nữa lần sau rớt khoát ngủ ngoài đường là tốt nhất, đừng về làm gì." Quý Thần Ly nghe hắn chào phúng, cũng không quá để tâm, chỉ dựa vào khung cửa mang theo men say cười hỏi, "Minh lãng về rồi sao?" "Tiểu thư đã sớm đi ngủ, ngày cả ngày không được thanh nhàn, trong nhà ngoài ngõ đều phải nhọc lòng." Quý tiểu thư, tôi khuyên cô vẫn nên an phận một chút, minh ra cho cô không ít tiền, cô còn muốn thế nào? ha ha, không không thế nào quý thần ly thở hồn hển, mang theo mùi rượu, cười lấy lòng quản gia, ngài đi ngủ đi, phiền toái ngài. Quản gia nghe quý thần ly xưng hô rất hưởng thụ, sửa sửa cổ áo âu phục khách cầm đắp lại, cô lát nữa đi lên nhẹ một chút tiểu thư ngủ nông, cô không được không hiểu chuyện quấy dày. Đã biết mời ngài mời ngài, điễn đi quản gia âm dương quái khí, quý thần ly bám tường lảo đảo bước lên lầu. Phòng nàng ở cuối cầu thang bên trái, nhưng sau khi nàng lên tầng lại rẽ phải, lung la lung lay tựa người vào cửa thư phòng minh lãng gõ cửa. Quý thần ly biết minh lãng ở bên trong, hai người kết hôn xong vẫn luôn ngủ riêng, phòng ngủ chính của minh lãng cách phòng của quý thần ly rất gần, cô rất khoát không trở về phòng ngủ chính, mà thu dọn vài món quần áo rồi đặt giường trong thư phòng. Minh lãng minh lãng mở cửa à quý thần ly kéo dài giọng điệu gọi cửa. Nàng say đến mức nói còn không rõ ràng, nhưng giọng lại kéo rất dài. Minh lãng vì sao không nhận điện thoại của em mở mơ cửa a nàng dựa vào cửa ngồi sụp xuống đất mặt tựa vào cửa tự nhủ nỉ non Minh lãng gặp em được không em nhớ chị em em nhớ chị quý thần ly cười ha ha mỉm cười nhưng trong miệng lại chua xót em hầm chị yêu nhất canh thịt dê thứ đồ kia ha ha khó ăn muốn chết nàng một người dựa vào cửa thư phòng của Minh lãng cười ngây ngô cười cười men say đi lên quyết định dựa vào cửa mơ mơ màng màng ngủ. Cũng không biết qua bao lâu cửa thư phòng thật sự mở ra quý thần ly giật mình tỉnh lại, chỉ thấy minh lãng ngược sáng đứng ở cửa, biểu tình trên mặt bị ánh sáng rực rỡ che khuất, cô tới làm gì? Minh lãng ha ha quý thần ly dơ tay ra, nàng muốn đi ôm cẳng chân minh lãng, nhưng mà minh lãng lùi một bước né tránh, bị mất trọng tâm quý thần ly ngã xuống, chán đập xuống sàn gỗ rắn chắc cột một tiếng trầm đục. Nàng lại dường như không cảm thấy đau, nhanh chân chui vào thư phòng Minh Lãng, như sợ Minh Lãng vứt nàng ra ngoài, ngồi xếp bằng trên sàn nhà ăn vạ không đi. Có thể nhìn thấy chị em đã rất vui vẻ rồi. Quý thần ly ngần người ngồi trên sàn nhà cười ngây ngốc. Minh Lãng, hôm nay em rất vui. Minh Lãng, hôm nay là sinh nhật Hàn Hân Viễn đúng không? Hi hi, chị đừng tưởng gạt em, em đã nhìn thấy đầu bếp trong nhà làm bánh kem cho cô ta, mặt trên thế mà còn có hoa hồng a thật là đẹp mắt khẳng định cũng ăn rất ngon. Mình lãng, chị có thể cho em một miếng bánh có được không a Em cũng em cũng muốn ăn bánh kem. Mình lãng, người cũng chúc em một câu sinh nhật vui vẻ có được không? van người, mình lãng hạ mình ngồi xổm xuống bên cạnh quý thần ly, nếu mày chán ghét quý thần ly cô lại giờ thủ đoạn gì nữa. Không có không giờ thủ đoạn quý thần ly sợ minh lãng không tin, liều mạng lắc đầu, đầu như muốn từ cái cổ nhỏ bé yếu ớt rơi xuống. Thật sự không có nào có thủ đoạn à em không có thủ đoạn chị có phải hay không có phải hay không còn muốn cốt tùy. Minh lãng chị lấy tùy em đi, chị đi cứu hàn hân viễn đi, người người liếc mắt nhìn em một cái có được không? Lợi thế duy nhất của quý thần ly cũng chỉ có cốt tùy tương xứng với hàn hân viễn mà thôi, hiện tại hàn hân viễn đã khỏe, nàng đâu còn thủ đoạn nào để mà giờ nữa. Minh Lãng ghét bỏ hỏi: "Quý thần ly, vì cái gì cô lại biến thành như vậy?" Mang theo men say hèn mọn lại nhút nhát như vậy, căn bản không giống cô gái Quý thần ly tươi đẹp bừng sáng khi Minh Lãng gặp lần đầu, thậm chí không giống cô gái Quý thần ly dũng cảm quả quyết dùng sinh mệnh Hàn Hân Viễn làm lợi thế để đàm phán với mình. Thời gian ngắn như vậy, nàng đã biến thành một bộ dáng khiến Minh Lãng khinh thường. Nhưng quý thần ly không trả lời, nàng chỉ cười khổ, lẩm bẩm nói, minh lãng, người cũng chúc em sinh nhật vui vẻ có được không? van người, cả khuôn mặt quý thần ly bị rượu hôn đến đỏ bừng, vành mắt cũng đỏ hoe, nàng nhìn chằm chầm vào minh lãng, minh lãng, làm sao em lại biến thành như thế này? Quý thần ly tự xoa chính gương mặt mình, như thể không dám tin tưởng mà trừng lớn hai mắt làm sao em lại biến thành như thế này? Sao em lại tệ như thế này? Nàng mở to mắt nước mắt theo kẽ ngón tay chảy ra. Em không muốn hàn hân viễn chết em không có tệ như vậy em sao có thể tệ như vậy. Nàng bắt lấy cánh tay Minh Lãng như đang cầu cứu hỏi cô. Minh Lãng hàn hân viễn không yêu chị chị vì cái gì mà không nhìn em. Minh Lãng người cũng yêu em chỉ một chút có được không? Minh Lãng nở một nụ cười kiên quyết tàn nhẫn. Cô dùng tay bẻ từ ngón lại từ ngón của quý thần ly ra. Sau đó quý thần ly chơ mắt nhìn khoảng cách giữa người nọ và bản thân ngày càng xa. Minh Lãng chị đừng đi. Quý thần ly cất bước về phía trước đuổi theo, đuổi thế nào cũng không đuổi kịp nàng quỳ gối trong bóng tối, đầu gục trên cổ như bị thần kinh mà lặp đi lặp lại những lời này. Người cũng yêu em một chút được không? Một chút là đủ rồi. Vì cái gì không nhìn em? Chúc em sinh nhật vui vẻ đi. Quý thần ly ngẩn đầu nhìn về phía trước trong bóng tối vô biên vô hạn đột nhiên đổ mưa. chương 24, thất thố 33. Cô thở dài cười khổ thần ly, hiện tại là em không muốn yêu tôi nữa minh lãng ôm quý thần ly đi đến phòng tắm, bồn nước phong thái pha khi nãy đã hơi lạnh, cô ngồi ở ven bồn tắm, đặt quý thần ly ngồi trên đùi mình, đầu dựa vào vai mình, sau đó xả sạch nước lạnh trong bồn, rồi mở vòi xả đầy nước ấm vào, cởi bỏ quần áo của quý thần ly, từ từ ôm nàng đặt vào trong bồn. Làn da quý thần ly rất trắng, ngâm mình ở trong nước tạo ra cảm giác ôn nhuận gần như nửa trong suốt tựa như Mỹ Ngọc Tinh Điêu Tế Chác. Mình lãng trước kia chưa từng nhìn qua thân thể của quý thần ly. Hôm nay lần đầu tiên được chiêm ngưỡng, như bị mê mụi có chút tham lam muốn đi vuốt ve mơn trớn từng tức ra thịt trên người nàng. tay cô vừa mới chạm vào thân thể quý thần ly, nàng bỗng nhiên động hai chân ngâm trong bồn tắm khẽ run rẩy tiếp theo môi hơi hé mở, phát ra mấy âm tiết không rõ nghĩa. Mình lãng tiến lên phía trước để nghe quý thần ly lại cái gì cũng không nói. Mình lãng thở dài, nhỏ một ít sữa tắm vào bông tắm, bóp bóp tạo bọt rồi nhẹ nhàng xoa lên người quý thần ly. Cô lần đầu tiên hầu hạ người khác như vậy, thế mà cũng ra dáng ra hình, còn biết giữ bả vai quý thần ly không để nàng chìm xuống nước. Không biết quý thần ly đang nằm mơ chuyện gì, trong mơ đầu quý thần ly đều không nằm yên, cứ lắc qua lắc lại quằn quại trong bồn tắm, Minh lãng đành phải ôm nàng vào trong lòng áo len bị ướt hết hơn phân nửa, mặc trên người cũng không thoải mái, rớt khoát cởi, trên người chỉ còn mặc một cái áo sơ mi trắng. Vì thế thân thể trần chuồng của quý thần ly gần như không cách trở mà dán vào lòng ngực Minh Lãng, Minh Lãng nhìn người ngủ say trong vòng tay, lại có chút tâm viên ý mã. Minh Lãng tha thiết muốn chạm vào nàng, muốn ôm nàng, muốn làm những chuyện thân mật mà trước đây chưa từng làm với nàng. Minh lãng hối hận bản thân khi trước lãng phí từng đó thời gian cô mất kiềm chế ôm chặt quý thần ly định hôn môi nàng nhưng cầm quý thần ly gác trên vai minh lãng đột nhiên thốt lên một câu cầu khẩn vừa hèn mọn vừa tuyệt vọng người cũng yêu em chỉ một chút có được không thanh âm nhỏ như vậy sự tự tin yếu ớt như vậy minh lãng phải ở gần nàng như vậy mới có thể nghe thấy cho nên những cái rung động không đứng đắn kia của minh lãng đột nhiên lập tức bị một chậu nước lạnh rội thẳng vào đầu dập tắt cô ôm chặt quý thần ly cảm thấy thân thể của mình thật lạnh minh lãng không biết quý thần ly đang mơ gì tám phần là chuyện xưa không có gì vui sướng, nếu không quý thần ly nói mơ thế nào chỉ lặp đi lặp lại câu đó. Mình lãng rửa sạch bọt tắm trên người quý thần ly, dùng một chiếc khăn tắm to quấn khắp người nàng lại rồi bế nàng trở về phòng ngủ. Khoảng thời gian trước quý thần ly sinh bệnh nặng cơ thể nàng vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. Nàng vốn dĩ không mập, dạ dày cũng không tốt ngoại trừ bên hông có chút mỡ thừa do ngồi lâu không vận động, thân thể nàng thật sự rất gầy, người cao như vậy, mình lãng bế lên thế mà không cần dùng hết sức. Mình lãng đặt quý thần ly trên giường đắp chăn đàng hoàng, lại nghe quý thần ly ở trong mộng nỉ non, em sao có thể tệ như vậy. Em không định để hàn hân viễn chết, chúc em sinh nhật vui vẻ đi. Nàng nhắm chặt hai mắt mày nhíu lại thật sâu, con người dưới mi mắt đào qua đảo lại, hai chân run rẩy vài cái, rồi mới bình tĩnh lại. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại nhiều lần. Mình lãng ôm cả quý thần ly và chăn vào trong ngực môi đặt trên tóc nàng, thở dài nói, thần ly em không xấu. Nhưng mà quý thần ly không nghe được nàng chỉ biết tự trách tự trách chính mình sao lại tệ như vậy, hoặc là bảo Minh lãng chúc nàng sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ, mình lãng chúc, thần ly, nhưng em không bao giờ muốn nghe tôi nói những lời này. Minh Lãng nhớ tới lúc trước Quý Thần Ly thích mình, khi nàng nhìn mình ánh mắt đều là sùng bái, chỉ cần mình hơi khẽ cong khóe miệng là nàng có thể vui vẻ hát ca cả một ngày. Thời điểm hai người còn chưa kết hôn, Minh Lãng khi đó rất thích một bằng hữu ít hơn mình vài tuổi như vậy. Có khi Minh Lãng tới thăm Hàn Hân Viễn đóng phim ở phim trường, thuận đường sẽ đi vòng qua nhìn nàng. Khoảnh khắc Quý Thần Ly nhìn thấy Minh Lãng, cả người nàng đều sáng ngời lên, đôi mắt cười cong cong như trăng lưỡi liềm tựa như thái dương nhỏ có thể hòa tan cả băng sơn. Nhưng hiện tại Minh Lãng không còn tìm thấy hình bóng mình trong ánh mắt của quý thần ly nữa. Ánh mắt nàng khi nhìn thấy mình đều là phiền chán, mất kiên nhẫn, ánh mắt so với Minh Lãng còn lạnh hơn, đâu còn có thái dương. Minh Lãng thậm chí còn đoán không được cảm xúc hiện tại của quý thần ly. Cô hơn quý thần ly nhiều tuổi như vậy, nàng khi trước muốn mình tổ chức sinh nhật cho nàng, Minh Lãng làm theo, nhưng biểu hiện của quý thần ly lại là diễu cợt. Minh Lãng thậm chí không biết nàng đang diễu cợt cái gì. Người cũng yêu em chỉ một chút có được không? Mình lãng nghe quý thần ly ở trong mộng nói như vậy. Cô thở dài cười khổ thần ly, hiện tại là em không muốn yêu tôi nữa. Một chút cũng không muốn, tôi tự tìm. giấc ngủ này quý thần ly ngủ thực sự mệt lặp đi lặp lại một giấc mơ. Ước chừng là bị ép tổ chức cái sinh nhật không phải của mình, trong mơ cũng toàn là chuyện phát sinh ngày sinh nhật đó, làm quý thần ly thức học máu, hận không thể lôi cái nữ nhân ngu xuẩn trong mộng kia ra tát cho hai cái bạt tay. Gần với trả xin, van cây rắm người ta không yêu chính là không yêu, mày đuổi tới dán lên thì có tác dụng quái gì. Năm đó vẫn còn quá trẻ người non giả á quý thần ly cảm khái, huống chi tình yêu không phải là chuyện làm bữa cơm, không trải qua nhân sinh lịch duyệt thì thế nào cũng không hiểu ra. Cũng may ngã một lần khôn hơn một chút, bây giờ nàng đã biết. Huống hồ chuyện kia giữa nàng và minh lãng không phải là tình yêu, chỉ là một bên tình nguyện cho không. Chính là trải qua cơn ác mộng khiến người nghẹn khuất đến ói máu, lại thêm say rượu, cả người quý thần ly đều không khỏe, sáng dậy đầu như muốn nổ tung. Nàng nhìn trên người mặc áo ngủ sạch sẽ tưởng phong thái thay cho nàng, không quá để ý, đi chân trần vào phòng tắm soi gương. Quả nhiên, người trong gương hiện lên hai quầng thăm mắt to tổ chẳng, vẻ mặt đen đùi như mới túng dục quá độ. Quý thần ly dơ ngón giữa với gương, trong lòng âm thầm nguyền rủa minh lãng mấy lần. Nàng trong phòng tắm rửa xong mặt đánh xong răng, đang định làm mặt nạ xem có thể cứu vứt một chút quầng thâm mắt hay không, có người gõ cửa. Ai nha, quý thần ly vừa mới rửa mặt xong, dùng khăn lau khô mặt. Thần ly tỷ chị dậy chưa, em tới đưa chị đi ăn sáng. Quý thần ly nghe người ngoài cửa là phong thái, nói. Chờ một chút, lau tay khô bước tới mở cửa. Ha ha thần ly tỷ tối hôm qua thế nào a Phong Thái vừa vào cửa đã kề vai sát cánh mà làm mặt quỷ nhìn Quý Thần Ly, còn nàng là một bộ không thể hiểu được. Cái gì thế nào? Đúng rồi A Thái, chị còn phải cảm ơn em, hôm qua là em đưa chị về sao? Là em đưa chị về, không sai, nhưng mà. Quý Thần Ly mặt biến sắc, nhưng mà cái gì? Chẳng lẽ còn có người khác vào phòng chị? Phong Thái vừa thấy sắc mặt Quý Thần Ly thì biết mình toi rồi, khó xử khẽ gật đầu, biên độ rất nhỏ gần như không để ý được. Đúng vậy, Quý Thần Ly nhíu mày, Ai, còn có thể là ai? Đương nhiên là Minh Tổng. Em dám để người ngoài vào phòng chị sao? Em là người không đáng tin cậy như vậy sao? Quý thần ly tức giận vỗ chán phong thái một phát chị còn chưa thấy qua ai không đáng tin cậy như em. Huồng cho em vẫn còn là người đại diện của chị. Chị thế nào lại có người đại diện như thế này? Phong thái che chán lại, cảm thấy rất vì khuất, em nào biết a, thần ly thì chị không phải là phu nhân tổng tài sao, hơn nữa khi trước chị thích minh tổng như vậy, hiện tại minh tổng cuối cùng cũng đặt chị vào trong lòng. Hai người một ngày không thấy như cách tam thu, nhiều ngày không gặp như vậy thì phải cách đến mấy thu a? Em em cũng là vì chị, em, quý thần ly dẫn đến nỗi định gõ chán phong thái thêm nhát nữa, phong thái nhanh tay ôm đầu lanh lẹ nhảy ra sau vài bước gần như nhảy ra đến ngoài cửa. Quý thần Ly đành phải thở dài, lại hỏi quần áo trên người chị là em thay đi. Cái gì cái gì quần áo? Vẻ mặt Phong Thái mờ mịt, chính là áo ngủ, cái thứ chị đang mặc trên người. Quý thần Ly rít gào, "Không phải em không phải em." Phong Thái liên tục xua tay phủ nhận, trời đất chứng giám, thần Ly thì em và chị tuyệt đối trong sạch, chuyện này em nào dám a tổng tài mà biết thì sẽ lột da em." Phong Thái, Quý thần Ly nghiến răng, "Giả chị đại khái là gặp được cái giả làm người đại diện phong thái nghe xong nhanh não ôm đùi quý thần ly thần ly thì em sai rồi xin chị đừng xa thải em a bát cơm này em kiếm cũng không dễ dàng gì a trên có phụ mẫu có tổ mẫu còn đang chờ em làm ra sự nghiệp lẫy lừng đây được rồi đừng nhiều lời quý thần ly bị phong thái lải nhải làm đau não nhanh trần biến mất khỏi mắt chị chị hiện tại nhìn em chỉ muốn quáng mắt được được được em lập tức biến mất phong thái chạy té ngã lộn nhào Vừa chạy vừa khó hiểu, sao mình cảm thấy mình làm chuyện tốt thần ly tỉ giống như rất không vui vẻ. Quý thần ly đau đầu ngồi trên giường, quần áo trên người nàng không phải phong thái đổi, vậy chỉ có minh lãng đổi. Trời ạ quý thần ly gào chính là thời điểm quan hệ giữa nàng và minh lãng tốt nhất cùng lắm chỉ là ăn một bữa cơm giao tình, sao có thể khỏa thân trần trụi trước mặt người mình không có quan hệ yêu đương được. Như thế sau này đâu còn mặt mũi nhìn người khác nữa. Quý thần ly phiền muộn một lúc mặt nà cũng lười đắp trực tiếp để hai cái quầng thăm mắt ra cửa, nhìn ai cũng giống như họ đang thiếu nàng 200 đồng. Quý thần ly đã quên, đây là khách sạn hạng sang, đạo diễn, diễn viên chính, mấy nhân vật trọng yếu trong đoàn phim đều ở đây. Mình lãng là nhà đầu tư, đương nhiên cũng ở tại nơi này. Cho nên lúc nàng xuống nhà ăn khách sạn ăn sáng vừa vặn gặp phải hai chị em Minh lãng Minh diễm đang dùng bữa. Mình diễm mắt sắc vừa thấy quý thần ly lập tức vẫy tay chị dâu. Bên này, số lượng không nhiều lắm khách nhân trong nhà ăn bắt đầu sôi nổi đưa mắt nhìn, nàng không muốn bị nhiều người để ý, nhanh chóng tùy tiện lấy hai đĩa đồ ăn rồi đi qua. Mình Diễm, sớm ma quý thần ly ngồi xuống, ngượng ngùng cười một chút, Mình Diễm vừa thấy nàng cũng cười, a chị dâu mắt chị làm sao vậy? Không ngủ được, hả, a tối hôm qua mất ngủ, thật trùng hợp tỷ của em cả đêm qua không biết đi đâu trở về trên mặt còn hẳn rõ dấu 5 ngón tay tát vào mặt. Chị dâu lại nói chị tối hôm qua mất ngủ chuyện này minh diễm chống cầm, hai mắt đào qua đào lại giữa quý thần ly và minh lãng tâm tình bát quái nổi lên. Ăn no thì đi phim trường, mình lãng nhàn nhạt nói, mình diễm trước mặt thì mình chính là một con thỏ đế, minh lãng nói một lời cô vội vàng bưng đi ăn sáng đào tẩu, vậy hai người chậm rãi nói chuyện thì chị dâu em đi đây. Quý thần ly nhân cơ hội nhìn mặt minh lãng, trên mặt quả nhiên có dấu bàn tay, không khoa trương như Minh Diễm nói, rất mờ, phải nhìn kỹ mới nhận ra được nhưng xuất hiện trên mặt minh lãng cũng đã đồ kinh khủng. Sẽ không phải là lúc nàng nằm mơ đánh đi, quý thần ly tâm không đáy, nhìn việc này, mình tìm ai nói lý lẽ đây. Nghĩ tới nghĩ lùi quý thần ly lại căm giận nghĩ tất cả là lỗi của A Thái, là hoàng Mao nha đầu làm việc không suy nghĩ. Phong thái tránh ở một góc khuất không tên gặm màn thầu uống sữa đậu nành đột nhiên hắt si. Cô xì sạch mũi rồi dùng mình, làm người đại diện đã khổ, làm người đại diện cho phu nhân tổng tài càng khổ, làm người đại diện cho phu nhân tổng tài hỉ nộ ái ố vô thường mới thật sự khổ. chương 25, ai phải xin lỗi ai? Quý thần Ly và Minh Lãng ở trên bàn cơm mặt đối mặt khô khốc không nói lời nào. Nàng muốn hỏi một chút Minh Lãng tối hôm qua nàng có làm gì cô ta không, nhưng câu chữ đến khóe miệng lại không thể thốt ra. Minh lãng không am hiểu nói chuyện phiếm, lại chỉ lo nhìn chằm chằm quý thần ly, cũng không nói lời nào, bầu không khí vô cùng xấu hổ. Không được, quý thần ly nghĩ, dù có đoán mò cũng đoán không ra chuyện không bằng trực tiếp đi hỏi. Vì thế nàng thầm cổ vũ chính mình, mở miệng hỏi tối hôm qua. Ai ngờ Minh lãng cũng đồng thời lên tiếng em, giọng nói hai người cùng lúc vang lên, lại đồng thời dừng lại nhường đối phương nói trước ngược lại càng thêm lung túng minh lãng khẽ cười một tiếng uống hết một ngụm sữa cuối cùng trong ly, lao miệng nói em nói trước đi. Quý thần ly đã lấy hết dũng khí để nói mấy chữ vừa rồi, bị minh lãng cắt ngang như vậy, dũng khí sớm đã bay đi mất tiêu, có điểm nói không nên lời, chỉ có thể vén tóc một cách bất tự nhiên, vẫn là cô nói trước đi. Em tối hôm qua uống nhiều, sáng ngủ dậy không đau đầu chứ. Vẫn ổn. Quý thần ly không quen nói chuyện với Minh Lãng một cách tâm bình khí hòa như vậy, nhưng nàng vẫn nói chuyện phiếm với người ngồi đối diện, chỉ cảm thấy cái hình ảnh lúc này cứ quái quái. Thế nhưng người qua đường bên cạnh ngược lại cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Hai người đều là mỹ nhân, đặc biệt dung mạo Minh Lãng chính là đệ nhất trong danh sách những mỹ nhân đẹp nhất trong giới giải trí, đẹp như tranh vẽ. Minh Lãng lại nói, hôm qua em uống nhiều, phong thái giao em cho tôi xong liền chạy tôi tôi giúp em thay quần áo còn lại cái gì cũng chưa làm. Cô khi nói chuyện có chút khẩn trương, cơ mặt còn giật giật vài cây rất nhỏ, giống như trẻ con phạm lỗi, thoạt nhìn thế mà có chút đáng yêu. Dùng đáng yêu để hình dung minh lãng, quý thần ly cảm thấy tám phần là rượu vào đêm qua còn chưa tỉnh, nàng cầm ly nước trái cây lúc nãy cầm qua đây lên, dùng cái ly che khuất mặt ho khan vài tiếng che giấu, đôi mắt trột dạ liếc về phía cái bàn. Cái kia tôi tối hôm qua không không, mấy chữ kê tiếp âm thanh quá nhỏ, minh lãng nghe không được đành phải nghiêng người về phía trước ừm. Quý thần ly đành phải lặp lại lần nữa, không làm gì cô đi. Quý thần ly tuy rằng đối với tiểu phẩm của mình có vài phần hiểu rõ, nàng càng say trí nhớ càng tốt nhưng chỉ sợ tối hôm qua tuy rằng hiện tại một chút quý thần ly cũng không muốn đi đụng vào minh lãng, nhưng nàng rốt cuộc đã từng mê luyến minh lãng nhiều năm như vậy, minh lãng theo bản năng có sức hấp dẫn với thân thể nàng. Quý thần ly thật sợ mình tự tráng túng nhân làm gì minh lãng, nếu thế thì nửa đời sau của nàng chỉ có thể chịu trách nhiệm với minh lãng, đâu thể tìm ai nói lý lẽ. Minh lãng tự hồ cảm thấy quý thần ly nói ra chuyện gì không thể tưởng tượng nổi, đồng từ cô bởi vì kinh ngạc mà phóng to lên một chút, sau đó dựa vào ghế khẽ cười nhẹ. Không có, Minh lãng trả lời, nhưng thật ra cô muốn quý thần ly rượu sai loạn tính làm chuyện đó với mình, như vậy cô có thể danh chính ngôn thuận lưu nàng lại bên người. Nhưng tử phẩm quý thần ly tốt thật sự, say ngã đầu liền ngủ, không tỉnh giấc giữa chừng Thật sao, quý thần ly không yên tâm mà hỏi lại. Minh lãng chống hai tay lên bàn tiến sát lại gần quý thần ly, vẻ mặt nghiêm túc, nếu tôi nói có chúng ta có thể không ly hôn sao. Quý thần ly trầm mặt, kỳ thật suy nghĩ của quý thần ly vẫn còn rất truyền thống, nếu đã làm gì với người kia đương nhiên cả đời sẽ phụ trách đến cùng. Nhưng người nọ nếu là Minh lãng, đó lại là chuyện khác. Suy cho cùng Minh Lãng không yêu nàng, mà nàng lại muốn chạy trốn Minh Lãng, tốt nhất là xóa bỏ Minh Lãng khỏi sinh mệnh nàng một cách sạch sẽ, vậy thì sau đó sẽ không lại có những thống khâu kia nữa. Minh Lãng hiểu rõ, tự diễu mà cười chính mình, yên tâm đi, thật sự không có. Quý thần ly thở vào, nở một nụ cười thả lỏng. Ngẫm lại cũng đúng, người kia là Minh Lãng, dù nàng muốn làm gì Minh Lãng, nhưng nàng có thể đối phó được với cô ta sao? Tình còn không phải là đối thủ, huống chi là say. Vậy mặt cô, mình lãng sờ giấu bàn tay trên mặt cười một cách hài hước tối hôm qua giúp em thay quần áo, có lẽ là làm đau em, bị em không cần thận tát. Cô không biết đừng giảm phấn nền che đi sao? Sao còn phải để lộ ra đi khoe với tôi chứ? Quý thần ly nhớ ra tối qua bản thân thay quần áo là ở trước mặt nữ nhân này, cả người lập tức cảm thấy không được tự nhiên. Hai ta kết hôn cũng chỉ là giao dịch cô về sau không cần phải xen vào chuyện của tôi. Nàng hai ba miếng giải quyết xong màu bánh sandwich lại một hơi uống sạch ly nước trái cây. Minh Tổng từ từ ăn tôi đi làm việc, thần ly, Minh Lãng gọi quý thần ly lại. Quý thần ly đã dịch ghế ra đứng lên, Minh Tổng còn có việc, tôi trước kia đối với em có phải rất tệ hay không? Quý thần ly suy nghĩ, cười nói, không có tổng tài đối với tôi rất tốt. Nếu là Minh Lãng ở tuổi này, thật sự khá tốt. Tu sửa cô nhi viện sáng lập quý từ thiện còn giải quyết vấn đề đi học của bọn nhỏ. Đương nhiên, đây đều là những chuyện Minh Lãng kiếp trước đã làm. Trước khi chuyện kết hôn xảy ra, Minh Lãng thậm chí có thể xem như một bà chủ không tồi. Quý thần ly sau đó thường nghĩ thà rằng Minh Lãng khi đó đừng tình nguyện đại phát tư bi cho nàng những ảo tưởng vô vị như vậy, để nàng đừng ngây thơ cảm thấy quan hệ giữa nàng và Minh Lãng còn tồn tại một phần trăm khả năng. Minh Lãng chỉ cho rằng quý thần ly châm chọc mình cúi đầu ủ rũ, đã biết. Quý thần ly nhìn Minh Lãng nhất thời cảm thấy có chút không đành lòng. Nàng trọng sinh một lần trong tâm trí nàng chỉ đọng lại những bi khổ hết lần này đến lần khác khiến nàng đau đến chết đi sống lại thế cho nên nàng suýt chút nữa đã quên quả thật nàng và minh lãng cũng từng có những ký ức tốt đẹp tuy ngắn ngủi lại mong manh nhưng trung quy vẫn là có. Hơn nữa những ký ức tốt đẹp này xét đến cùng là chính tay quý thần ly nàng phá hỏng. Quý thần ly nghĩ minh lãng thật ra không tệ chỉ là cô ta không yêu nàng mà điều này cũng không phải minh lãng làm sai. Nhưng ai sai đã không còn trọng yếu. Quý thần ly biết nhận sai, cũng đã hấp thụ giáo huấn, nàng đã nếm đủ ác quả chỉ muốn từ đây không trêu chọc lẫn nhau, giữ cho nhau một cái thanh tịnh. Mình lãng, tới nay đã lâu như vậy, tôi không có chính thức xin lỗi cô. Quý thần ly nói, tuy rằng hiện tại cũng không chính thức cho lắm, nhưng tôi muốn nói với cô một tiếng rất xin lỗi. Rất xin lỗi, dùng nhân mệnh quan thiên để uy hiếp cô. Rất xin lỗi, nhiễu loạn cuộc sống của cô. Rất xin lỗi, phiền toái cô lâu như vậy. Nàng lần đầu chân chính nhìn vào những lỗi lầm trước kia của mình, nói xin lỗi xong chỉ cảm thấy hổ thẹt lấy lý do trễ giờ tới phim trường rồi chạy nhanh biến mất. Mình lãng ngẩn đầu nhìn bóng lưng quý thần ly rời đi, nhìn thật lâu, mãi đến khi quý thần ly biến mất ở chỗ rẽ cửa khách sạn mới bật cười quý thần ly em đâu chỉ thiếu tôi một câu rất xin lỗi. Cô cầm trong tay ly thủy tinh đựng nước trái cây quý thần ly uống lên thưởng thức ngón tay âu yếm sờ thành cốc nhãn nhụi phẳng phất như vuốt ve chính người yêu của mình. Em thiếu tôi, là một người tình tung tăng nhảy nhót. Nhưng tôi nộ em nhiều hơn. Tôi thiếu em nhiều như vậy, cả đời này cũng không đền đủ. Minh Lãng không màng ánh nhìn dị nghị của mọi người xung quanh trang trọng hôn lên vị trí quý thần ly vừa mới đặt môi uống nước nhắm hai mắt lại khẽ thở dài. Quý thần ly đi ở trên đường, cảm thấy Minh Lãng hôm nay có chút kỳ lạ. Hoặc là nói không phải hôm nay, từ sau khi nàng trọng sinh, Minh Lãng vẫn luôn quái quái. Quý thần ly ở cùng Minh Lãng mấy năm đều hiếm khi nhìn thấy Minh Lãng tươi cười trọng sinh xong đến giờ mới có mấy tháng, Minh Lãng đã cười không biết bao nhiêu lần. Tuy rằng đa số đều là cười nhạo cười chào phúng tự tiếu phi tiếu ít nhất biểu cảm trên mặt đã nhiều hơn khi trước nhiều đến nỗi quý thần ly suýt không nhận ra, đây đây vẫn là cái mặt băng sơn trong trí nhớ của mình sao. Tới phim trường, nàng chào phương thời trước, đoán rằng tám phần vẫn còn vì chuyện hôm qua mà sinh khí với nàng, khi chào hỏi phương thời còn có điểm lạnh lùng. Bản thân quý thần ly cũng đang có tâm sự, không rảnh lo phương thời, nàng nghĩ sau này sẽ tìm cơ hội đi giải thích thất thần tiến vào phòng trang điểm. Quý thị tới rồi, chờ chị đã lâu, mấy chuyên viên trang điểm còn đang tụ lại nói chuyện phiếm thấy quý thần ly tiến vào lập tức bận rộn lên. Khi quý thần ly đến gần, stylist chính phụ trách tạo hình cho nàng lập tức kinh hô, ai u quý thị thì của tôi ơi. Ngày hôm qua đã làm gì vậy? Mấy stylist đều giống nhau thích lấy tên nước ngoài. Tên thật của cái vị vừa kinh hồ này quý thần ly không biết chỉ biết anh ta kêu Andy tay nghề tương đối cao thân hình cũng không tồi chỉ là rất thích giả bộ nai thơ. Quý thần ly nghe phong thái bát quái qua, người nọ đã hơn 30, lại giả vờ làm tiểu thịt tươi, gọi ai cũng là một tiếng ca ca một tiếng thịt tỉ. Thị. Nhưng nếu bình tĩnh quan sát thì Andy bảo dưỡng xác nhận rất tốt nhìn chỉ như bằng tuổi quý thần ly hiện tại căn bản nhìn không ra người 30 tuổi. Làm sao vậy? Quý thần ly sờ mặt mình, mờ mịt hỏi có vấn đề sao? Vấn đề lớn đi, Andy khoa trương há to miệng, chị nhìn cái quần thâm mắt này đi, chị nhìn cái làn da ám hoàng này đi, ai ra ra quý thịt thì của tôi, tố chất ra chị dù tốt cũng không được lăn lộn như vậy thế này đến 30 tuổi còn phải. Giọng của Andy đối với đàn ông có thể xem như cực kỳ dịu dàng, quý thần ly nghe Andy lại nhảy có chút buồn cười, nhưng vẫn nhịn xuống, mặc Andy dặm lên mặt đồ các loại kem che khuyết điểm. Dần dần em Andy ngày càng xa hơn, mà quý thần ly lại bắt đầu suy nghĩ viền vông như trôi vào cõi thần tiên. Nàng bắt đầu tưởng tưởng hiện tại hài tử trong cô nhi viện ngày càng ít lại lần lượt được người hào tâm nhận nuôi đưa đi. Chờ khi bọn nhỏ trong cô nhi viện đi hết quý thần ly đại khái cũng đã ly hôn minh lãng khôi phục tự do, khi đó nàng muốn cùng đào nguyên dọn đến một huyện thành nhỏ trời xanh mây trắng. Tốt nhất là phương Nam, ấm áp ẩm ướt, giá nhà còn thấp, mua một căn nhà mặt tiền nho nhỏ ở trong huyện, lầu trên để ở, lầu một mở gian hàng bán đồ ăn sáng, kế thừa nghề gia truyền của ba mẹ, bán cháo quẩy bánh rán bánh giò. Nếu đào nguyên có thể gặp được ý chung nhân, thì tổ chức cho thì một hôn lễ có thể nở mày nở mặt, nếu không gặp được không gặp được cũng không sao, cùng lắm thì nàng sẽ dưỡng đào nguyên thì cả đời. Quý thần ly nghĩ cuộc sống không có tình yêu thực sự đúng là một điều may mắn. Đúng rồi còn phải nuôi một con mèo, nuôi cho nó béo múc mập mạp không có chuyện gì làm thì ôm ở trong tay, thật vui. Chị dâu thần ly, đang nghĩ gì mà vui như vậy? Khóe miệng sắp kéo đến trời cao rồi kìa, quý thần ly tưởng tượng bị người cắt ngang, thần thái trong mắt nàng quay trở lại tập trung nhìn vào gương. Hóa ra là suýt chút nữa cùng ăn bữa sáng, minh diễm. Không có gì. Quý thần ly thu hồi biểu tình, nàng chỉ coi Minh Diễm là bạn diễn cộng tác bình thường, quy hoạch tư mật như vậy nàng không muốn chia sẻ với cô ta. Không nói thì thôi, Minh Diễm biểu môi, đào mắt lại cười rộ lên. Tỷ của em nói cái gì với chị? Không nói gì, quý thần ly đạm mạc trả lời. Nàng như nhớ ra chuyện gì quay lại hỏi Minh Diễm. Cô có phát hiện tỷ của cô thay đổi hay không? Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 1 tới đây là hết